Mời các bạn cùng nghe phần năm của chuyện xuyên qua nữ phụ trọng sinh. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Chương đọc trăm linh 108 Gà Cưới Đúng vậy cô nương, nô thì này liền đi kêu uyên ương thì, thì tiến vào. Tiểu nha hoàn nghe được thanh cần nói, trong mắt tràn ngập vui mừng, đối với thanh cần hơi hơi thi lễ, bay nhanh chạy hướng ra phía ngoài mặt. Một lát sau, Uyên ương từ bên ngoài đi vào tới, thanh cần nhìn Uyên ương, tối hôm qua một đêm không ngủ, thời gian dài tích thủy không dính, lúc này Uyên ương có chút tiêu tụy có chút quần áo bất chỉnh, nghĩ đến đời trước nàng chúng bạn xa lánh, bên người chỉ có cái này nha hoàn không rời không bỏ, nàng là thật sự không muốn Uyên ương lại đi theo nàng đi chịu khổ. Nguyên ương đi vào tới sau, xem một cái thanh cần thần sắc liền minh bài thanh Cẩn vẫn là không nghĩ làm nàng đi theo ý tưởng, nàng nói cái gì cũng không có nói, lập tức đi đến thanh cần trước mặt đối với thanh cần quỳ xuống đi, thần sắc tiêu tụy, thân hình chật vật ánh mắt lại kiên định nhìn thanh Cẩn, Nhìn vừa tiến đến liền quỳ xuống không nói Nguyên ương, thanh cần vốn dĩ muốn xuất khẩu nói cường nuốt trở vào, hóa thành một tiếng thở dài, nói Nguyên ương, người đây là tội gì đâu. cô nương từ ngài ở trên đường cái cứu uyên ương mang uyên ương vào phủ sau uyên ương cũng chỉ là cô nương uyên ương uyên ương không biết chính mình làm sai cái gì muốn cho cô nương thế nào cũng phải đánh đi uyên ương uyên ương đáng chết nếu cô nương không cần uyên ương kia thỉnh cô nương cô nương ban uyên ương tự sát nghe được thanh cần hỏi chuyện uyên ương muốn chết sốt ruột nói hồ nháo người ta khi nào nói không cần ngươi chỉ là ngươi cũng tới rồi kết hôn tuổi tác ta không phải làm mẫu thân theo như ngươi nói ngươi không muốn rời đi an cắt hầu phủ liền lưu tại mẫu thân trong viện nô tỳ không gả chồng nô tỳ chỉ nguyện ý đi theo cô nương bên người làm cô nương bên người nha hoàn uyên ương đánh gãy thanh cần nói nô tỳ không biết người nhà là ai cũng không nghĩ không biết nô tỳ là cô nương cứu nếu không có cô nương uyên ương hiện giờ cũng không biết lưu lạc nơi nào Có lẽ đã sớm chôn thây hoang dã ti cốt vô tồn, nhiều năm như vậy, nô thì cùng cô nương cùng nhau lớn lên, đã sớm đem cô nương coi như duy nhất thân nhân, nô thì biết không xứng hiện giờ cô nương không hề yêu cầu nô tì. Nô thì, ai nói ngươi không xứng, ngươi cái này nha đầu, sao như vậy gàn bướng hồ đồ, ta không cho ngươi đi theo cũng là vì ngươi hảo, ngươi phải biết rằng ta muốn vào tĩnh vương phủ. Sẽ là cỡ nào? Đúng là bởi vì nguy hiểm, nô thì mới càng không thể rời đi cô nương, càng muốn đi theo cô nương bên người. cô nương, nô thì không cần tự do, cũng không muốn gả chồng, chỉ cầu có thể vẫn luôn đi theo cô nương bên người. uyên ương chấp nhất nhìn thanh cần, hảo đi, nếu ngươi như thế chấp nhất, ngươi liền đi theo ta nhập tĩnh vương phủ đi nhìn uyên ương chấp nhất kiên định bộ dáng, thanh cần nhịn không được thỏa hiệp nói. cô nương uyên ương trong mắt mang theo mừng như điên nhìn về phía thanh cần, bất quá ngươi đi theo ta vào tĩnh vương phủ sau. Hành sự thả không thể lỗ mãng, vạn sự đều phải tiểu tâm cẩn thận bằng không một khi xảy ra chuyện. Nói không chừng liền ta đều cứu không được ngươi. Thanh cần nhìn mừng như điên uyên ương, mở miệng dặn dò. Nô thì biết, nô thì nhất định sẽ tiểu tâm hành sự. Tuyệt không cấp cô nương chọc phiền toái. Nghe được cô nương không đuổi nàng, uyên ương che giấu không được vui sướng, vội không ngừng đối với thanh cần gật đầu. Hảo, ngươi trước đi xuống đi, đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ăn một ít đồ vật dưỡng hảo thể lực. Ngày mai theo ta tiến tĩnh vương phủ đi. Đúng vậy, cô nương, nô thì tuân mệnh. Thanh cần đối với uyên ương vẫy vẫy tay, uyên ương sức mạnh mười phần lui ra ngoài. Ngày kế an cắt hầu phủ răng đèn kết hoa, đây là an cắt hầu phủ kế ninh vương phi lúc sau cái thứ hai hỉ sự. Tuy rằng thanh cần chỉ là chắc phi, nhưng bởi vì là có phong hào chắc phi tuy rằng không thể cùng phía trước cố thanh giao gà trồng trường hợp so sánh, nhưng cũng náo nhiệt phi phàm Thanh cần khuê phòng nội, hỉ trang đã họa hảo thanh cần ở trong cung phái tới hỷ ma ma cùng bên người nha hoàn uyên ương hầu hạ hạ, mặc vào hỏa hồng sắc áo cưới. Đại cảnh tổ chế, màu đỏ thắm vì chính thất con vợ cả đại biểu chi sắc trừ chính thất con vợ cả ở ngoài còn lại toàn không thể màu son, chắc thất tiêu thiếp ở kết hôn ngày có thể phấn hồng, đào hồng. Bởi vì thanh cần sở gà chính là hoàng thất là chắc phi, vẫn là có phong hào chắc phi cho nên có thể cháy màu đỏ áo cưới. Gương đồng, một thân lửa đỏ nữ tử tươi đẹp kiều diễm ở tinh xảo trang dung hạ càng hiện mỹ lệ bức người trong mắt ngẫu nhiên nổi lên ba quang đoạt nhân tâm phách. Liền bên cạnh gặp qua không ít cô dâu mới hỉ mama cũng nhịn xuống kinh ngạc cảm thán, đều nói nữ nhân gả chồng kia một ngày là đẹp nhất, trước mắt vị này càng là trong đó chi nhất kia một thân hỏa hồng sắc áo cưới, quyến rũ bắt mắt, sấn đến trước mắt nữ từ tựa như thiêu đốt ngọn lửa, không còn có người so trước mắt nữ từ thích hợp màu đỏ, đáng tiếc lại chỉ có thể cháy hồng. Cô nương, người hảo Mỹ. Uyên Ương nhìn không được mở miệng tán thưởng, mấy năm nay thanh cần không hề màu đỏ, phần lớn thời điểm đều là thanh y, cũng rất ít có như vậy ăn diện lộng lẫy thời khắc, nàng cơ hồ đều phải đã quên cô nương ăn mặc hồng y bộ dáng, hôm nay đột nhiên nhìn thấy cô nương quả nhiên xuyên hồng y bộ dáng là đẹp nhất. Nghe được Uyên Ương nói, thanh cần đối với Uyên Ương hơi hơi mỉm cười, kia cười điên đảo chúng sinh tùy ý mê hoặc. Tĩnh Vương phủ, một mảnh vui mừng chi sắc mộ dung thị bận rộn trong ngoài thu xếp, trên mặt mang theo đoan trang thỏa đáng mỉm cười. Đôi mắt chỗ sâu trong lại cười không vào đáy mắt cái nào nữ nhân có thể thờ ơ nhìn chính mình trượng phu gióng trống khua chieng cưới người khác. Thừa dịp khách nhân đều đến đông đủ, tiếp đón mọi người đều ngồi vào vị trí lúc sau, Mộ Dung thị mang theo bên người Mama Lạc Mama trở lại chính mình trong viện, trên mặt tươi cười rút đi, trên mặt mang theo che giấu không được phẫn hận cùng ghen ghét, Lạc Mama, người nói đây là vì cái gì? Chỉ là một cái chắc phi mà thôi, bọn họ liền bày ra lớn như vậy trận trưởng, không biết còn tưởng rằng là ở cưới chính phi đâu. này không phải trói lọi đánh ta mặt sao ta không cam lòng ta mới là chính phi ta mới là chính phi a tiểu thư ngươi ngàn vạn không cần như vậy Nô thì biết ngài ủy khuất chính là ngài ngàn vạn muốn chịu đựng, không thể để cho người khác nhìn chê cười, ngài mới là gia chính phi, cũng là tĩnh vương phù tĩnh vương phi, nữ nhân kia chỉ là một cái thiếp mà thôi, liền tính trường hợp lại náo nhiệt nàng cũng chỉ có thể xuyên lửa đỏ, có thể quang minh chính đại xuyên màu son chính là ngài, nô thì nói câu đi quá giới hạn cùng cuồng vọng nói, trăm năm sau, cùng gia táng ở một chỗ, cũng chỉ có ngài, ngài mới là nhất danh chính ngôn thuận cái kia, lại nói tiểu thư, chúng ta còn có tiểu thiếu ra đâu. lạc ma ma nhìn từ nhỏ nãi đại mộ dung thị lúc này rõ ràng khống chế không được phẫn hận biểu tình cũng không trách chính mình tiểu thư sẽ như vậy phản ứng hôm nay trường hợp là lễ chế nội nhất long trọng một lần trường hợp như vậy cũng khó trách làm chính thê sẽ ổn không được ta còn có càn nguyên ta mới là tĩnh vương phi ma ma nói rất đúng ta hôm nay tuyệt đối không thể thất thố không thể mất khí độ ta muốn cho cũng vô cùng cao hứng nghênh trinh chắc phi vào cửa Nghe được bên người mama nói, mộ dung thị áp xuống mất khống chế cảm xúc mở to mắt, khôi phục hào phóng thỏa đáng tư thái. Đúng rồi, tiểu thư có thể như vậy tưởng là được rồi, thiếp chính là thiếp mặc kệ nàng ra thế là như thế nào, cả vào chúng ta tĩnh vương phủ, nàng liền phải chịu vương phi ngài quản hạt, phải cho ngài dập đầu kính trà nhìn đến mộ dung thị bình tĩnh trở lại, lạc mama không ngừng cố gắng nói, lấy cầu mộ dung thị không chịu ảnh hưởng. Mama ta hiểu, người yên tâm, ta vừa mới là có chút thất thố, kế tiếp ta sẽ biểu hiện ta thuộc về tĩnh vương phi ung dung rộng lượng, hậu viện những người đó ta nhẫn hạ cố thanh cần ta đồng dạng nhẫn đến hạ Ngài có thể tưởng khai nô tỳ liền an tâm rồi, ngài uống ly trà đi. Nghe được mộ dung thị nói, lạc mama cầm lấy một chén trà nhỏ đưa cho mộ dung thị. Mộ dung Thị uống xong lặc ma ma đưa qua trà sau trên mặt tái hiện ung dung thỏa đáng mỉm cười, nói ít nhiều có ma ma ở ta bên người khuyên ta, bằng không ta hôm nay nói không chừng liền phải ở trước công chúng thất hố. Chủ tử ngài nói cái gì, ngài là nô thì nãi đại ở nô thì trong lòng, ngài cùng nô thì thân sinh nữ nhi giống nhau, nô thì đau lòng, đau lòng ngài đau lòng ngài đương nhiên cũng muốn khuyên ngài. Ma ma, tiểu thư hôm nay chịu đại ủy khuất nô thì biết đến, bất quá chúng ta muốn nhịn xuống. Ta đã biết mama chúng ta đổi xong quần áo sau, chạy nhanh đi ra ngoài đi, bằng không làm người đợi lâu, sợ có chút người liền sẽ nói ta không rộng lượng." Mộ Dung thị sửa sang lại hảo tâm tình, đối với Lạc mama mở miệng nói. Lạc mama nghe được Mộ Dung thị nói, vừa lòng gật gật đầu, "Thế Mộ Dung thị đổi hảo quần áo, lại cấp Mộ Dung thị tốt nhất trang sau." Đối với Mộ Dung thị nói, "Hảo, vương phi." Nhìn xem gương đồng, nàng không rảnh trang dung, mộ dung thị nhậm lạc ma ma dắt hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Lúc này, một cái tiểu nha hoàn từ bên ngoài vội vã chạy vào, ở lạc ma ma bên tai nói nói mấy câu, lạc ma ma sau khi nghe xong vẫy lôi tiểu nha hoàn, sắc mặt lại nhịn không được thay đổi. Làm sao vậy, ma ma, là có chuyện gì sinh sao? Nhìn đến lạc ma ma thay đổi sắc mặt mộ dung thị nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe được mộ dung thị hỏi chuyện, lạc ma ma hơi há mồm lại cái gì cũng nói không nên lời. Ma ma, sinh chuyện gì, ngài đến là nói nha. Chẳng lẽ liền ngài cũng nhìn đến lạc ma ma biểu tình, mộ dung thị lập tức ý thức được cái gì, nhịn không được đề cao thanh âm. Vương gia tiến đến đón dâu, lạc ma ma nhìn mộ dung thị rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Cái gì, mộ dung thị nghe được lạc ma ma nói không thể tin tưởng lớn tiếng hỏi. Vương gia tự mình tiến đến an cắt hầu phủ đón dâu. điện người mộ dung thị thanh tê kiệt lực sắc mặt giữ tợn kêu xong lúc sau mắt thấy liền phải không đứng được. Lạc ma ma chạy nhanh tiến lên đỡ lấy mộ dung thị trầm giọng nói, vương phi, người nhất định phải chịu đựng A. Ma ma, hắn như thế nào có thể như thế nào có thể như thế đối ta ta mới là hắn chính phi A. Mộ dung thị trong mắt tàng không được oán độc cùng phẫn hận. vương phi ngươi không cần nghĩ nhiều an cắt hầu phủ hiện giờ là hoàng thượng coi trọng ra đi tự mình nghênh thú cũng bất quá là vì hoàng thượng coi trọng ra đối tiểu thiếu gia coi trọng ngài cũng là xem ở trong lòng chắc phi trung quy là chắc phi chỉ cần ngài ổn định hào hào dạy dỗ hào tiểu thiếu gia ra, ra đối cái kia tiện người lại coi trọng thì thế nào lại nói ra là cái dạng gì người vương phi ngài hẳn là nhất hiểu biết ngài cảm thấy ra đối cái kia tiện người có thể có vài phần cảm tình hết thảy bất quá là vì cái kia tiện nhân thân sau an cắt hầu phủ thôi Lạc ma ma một bên đau lòng mộ dung thị, một bên ổn định tâm thần khuyên nhủ. linh 109 hắn là trọng sinh, mộ dung thị nghe được lạc ma ma nói, lại lần nữa bình tĩnh lại, đúng vậy, ra tự mình tiến đến đón dâu lại có thể như thế nào. Nàng gả cho Long Hàn viễn nhiều năm như vậy, rốt cuộc sao có người so nàng càng hiểu biết Long Hàn viễn lạnh băng vô tình, nàng tuy rằng thấy không rõ nam nhân kia trong con người ẩn chứa đồ vật nhưng nhi nữ tình trường chuyện như vậy sẽ xuất hiện ở nam nhân kia trên người sao. nàng thực hoài nghi bi nhua nghĩ đến lạc ma ma nói mộ dung thì ánh mắt thanh minh lên tình yêu vật như vậy ở hoàng gia là nhất giá rẻ cùng kinh không được khảo nghiệm liền tính ra đối cố thanh cần có chút không giống nhau như vậy như thế nào nàng mới là tĩnh vương phi nàng còn có con vợ cả từ dĩ vãng thái độ tới xem ra đối nàng là kính trọng nể trọng đối càn nguyên cũng là coi trọng nàng mới đường đường chính chính tĩnh vương phụ nữ chủ nhân nam nhân sủng ái là dựa vào không được Nam nhân yêu thích cùng đối với người bất đồng lại có thể liên tục bao lâu? Nàng chỉ cần xử lý hào hậu viện tiếp tục làm ra nề trọng chắc phi như vậy ngoạn vật tuy rằng tương đối hy hi hữu nhưng chắc phi có một cái là có thể có cái thứ hai. Hoa đẹp cũng tàn tươi đẹp kiều diễm lại có thể như thế nào? Hoa nhi luôn có thưa thớt héo tàn thời điểm. Nghĩ vậy Nhi, nàng trong mắt lãnh lệ chi sắc chợt lóe rồi biến mất, tay nhẹ nhàng sửa sang lại chính mình quần áo, làm được gương trang điểm trước, đối với gương đồng sửa sang lại tấn, bổ hảo trang dung, đối với bên cạnh Lạc Mama mở miệng nói, "Mama, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân đi, cũng đừng làm cho người sốt ruột chờ." Lạc Mama kinh ngạc Mộ Dung thị đột nhiên thay đổi thái độ, bất quá nhìn đến như vậy trầm ổn Mộ Dung thị, nàng trong mắt thoáng hiện vui mừng chi sắc đi theo Mộ Dung thị đi ra ngoài. Tân phòng Thanh Cần lẳng lặng ngồi ở giường bên cạnh hỉ khăn che đậy hạ Thanh Cần trên mặt biểu tình là không chút nào che giấu phức tạp rốt cuộc vẫn là gà cho người này. Vào tĩnh vương phủ cảnh trong mơ luân phiên, yếm trang truyền, vận mệnh của nàng lại một lần cùng người này lại dây dưa ở cùng nhau. Hồi ước vãng tích kiếp trước ký ức phân sấp mà đến. Kia một năm, nàng xuyên qua mà đến, hầu phủ đại phòng đích nữ thanh xuân miên thiếu. Từ dung tú lệ tài hoa hơn người tâm cao ngất. đi vào này hư cấu triều đại xoa tay hầm hè dã tâm bừng bừng kia một tháng nàng ở trên đường cái cùng hắn mới gặp đối hắn nhất kiến trung tình Trầm văn từ đây làm những chuyện như vậy đều là vì dẫn tới hắn ánh mắt muôn vàn tâm tư tất cả tự hỏi chỉ vì hắn lãnh đạm ánh mắt đình chú ở trên người nàng thời gian chẳng sợ gắt gao trong nháy mắt kia một ngày nàng nghĩ mọi cách từ trong nhà chạy ra chật vật vạn phần xuất hiện ở hắn trước mặt nói cho hắn nàng thích hắn muốn gả cho hắn Đậu khấu niên hoa, khuynh tâm tương hứa, không màng gia tộc, không thuận cha mẹ, phá hư tìm mụi nhân duyên, nàng lấy thiếp thân phận gà cho hắn. Nhưng mà đoạt tới trung quy là đoạt tới, trường ấm, liêu chết triền miên, nàng cho rằng từng khắc hắn trong lòng, lại không biết nàng không ở hắn trong lòng. Sinh không vì chính chết không thể tiến hoàng ra phần mộ tổ tiên, cả đời vô tự tính kế lợi dụng, nhân quả bồi thường, năm đó oanh oanh liệt liệt thiêu thân lao đầu vào lửa không màng tất cả phấn đấu quên mình nữ từ cuối cùng táng thân biển lửa hôi phi yên diệt. Nàng từng cho rằng thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, chung sẽ không cùng hắn tái ngộ thấy, không nghĩ tươi ý trời trêu người, vận mệnh lại đem nàng cùng hắn buộc ở cùng nhau thật thật châm chọc Nghĩ đến đời trước không danh không phận tiến hắn hậu viện đối lập lúc này đây có thể so với chính thê long trọng điển lễ cùng hắn tự mình nganh thú chung quy là không yêu cho nên mới như vậy gióng chống khua chiêng, làm nàng bại lộ ở đầu sóng ngọn gió, bất quá cũng hảo, lúc này đây nàng cũng không yêu. Liền ở thanh cần nghĩ này đó thời điểm. Mồn kẹo kẹt một thanh âm vang lên, một đôi màu đen dày ánh vào mi mắt thanh cần biết là long hàn viễn vào được nàng đoan chính dáng ngồi, dư quang nhìn cặp kia dày chủ nhân càng đi càng gần, sau đó đứng lặng ở nàng phía trước chung quanh hàn băng chi khí lượn lờ thanh cần mang theo đúng mức mỉm cười cùng e lệ chờ người kia sốc lên khăn voan. Chính là đợi nửa ngày, lại không thấy người kia lại cái gì động tác, ánh mắt bị màu đỏ khăn voan che đậy, nàng như một cây du mộc vẫn không nhúc nhích liền ở trên mặt biểu tình sắp cương rớt thời điểm, trên đầu khăn voan bị sốc lên, một thất ánh sáng đập vào mắt. Người kia thân ảnh cũng đập vào mắt như cụ bất biến huyền y, theo phức tạp tinh xảo ám văn, bên hồng quấn quanh hắc kim hai tuyến đan chéo đai lưng. Màu xanh lục tiểu thuyết một phết dáng người cao dài, hắc mắt đen, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng. một đôi thâm thúy con ngươi biển không rõ thần sắc nhìn nàng ở đối tượng long hàn viện ánh mắt trong nháy mắt kia thanh cần đột nhiên cảm thấy hầu chung có chút khô khốc như vậy cảm xúc như vậy thình lình xảy ra thanh cần lao lực sức lực bảo trì ý cười cùng e lệ rốt cuộc bảo trì không được nàng cúi đầu làm bộ e lệ bộ dáng không cho hắn nhìn đến nàng trong mắt thất thố cùng phức tạp. nàng cảm giác được long hàn viễn ánh mắt vẫn luôn ở nàng trên người đã từng như vậy chuyên chú ánh mắt là nàng trăm phương nghìn kế lại cầu mà không được hiện giờ nàng lại chán ghét như vậy ánh mắt vì che giấu trong mắt chán ghét thanh cần cúi đầu không cho đối phương nhìn đến chính mình đáy mắt chán ghét long hàn viễn cũng không biết nghĩ cái gì trong lúc nhất thời hai người chi gian vô hạn trầm mặc Liền ở thanh cần cho rằng trước mắt người ngay sau đó liền phải quay lại thân rời đi thời điểm, một cái tinh xảo hộp xuất hiện ở thanh cần trong tầm mắt thanh cần sừng sốt nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đưa qua hộp người, trong mắt mang theo nghi hoặc biểu tình. Mở ra nhìn xem, người kia thanh lãnh thanh âm ở bên tai vang lên, thanh cần nghe được Long Hàn viễn nói. Không rõ Long Hàn Viễn như vậy hành động là vì sao, chẳng lẽ là đưa nàng lễ vật tân hôn đêm tặng lễ vật Long Hàn Viễn khi nào là như thế này lãng mạn người thanh cần muốn cự tuyệt đột nhiên nghĩ đến Long Hàn Viễn hôm nay tự mình đón dâu y theo nàng đối Long Hàn Viễn hiểu biết Long Hàn Viễn là sẽ không làm chuyện như vậy, như vậy chính là dụng tâm kín đáo, hảo đi thả làm nàng nhìn xem Long Hàn Viễn là tồn cái gì sắp tâm. Nghĩ vậy, Thanh Cần tiếp nhận Long Hàn Viễn đưa qua hồ quà, xem một cái Long Hàn Viễn, thấy hắn không có gì biểu tình, Thanh Cần biết ý tứ này chính là ý bảo nàng hiện tại có thể mở ra. Thanh Cần thu hồi ánh mắt mở ra trong tay hồ quà, bên trong nằm một đôi vòng ngọc, chỉ thấy vòng ngọc phía trên tán một đoàn nhu hòa quang mang, sáng tỏ chi sắc giống như ánh trăng, vừa thấy liền không phải bình thường chi vật. Thanh Cần nhìn không được cầm lấy một con vòng ngọc chỉ thấy kia nguyên bản trong sáng vòng ngọc trong vòng mây mù lượn lờ, làm như sống lên, vào tay ôn nhuận, Thanh Cần thậm chí cảm thấy trong tay vòng tay cùng nàng tâm sinh cảm ứng, Thanh Cần mắt hiện kinh ngạc lại ở nhìn đến hộp quà nội hai cái thật nhỏ tỉ mỉ, lại rõ ràng có thể thấy được tự khi như bị sét đánh nhìn về phía Long Hàn Viễn. Đồng tâm vòng, Thanh Cần nghe được chính mình Thanh âm rõ ràng vang lên. Long Hàn Viễn nghe được Thanh Cần nói, nhàn nhạt gật đầu, nói thích chứ. Nguyên lai like là ngươi, Long Hàn Viễn, Thanh Cần nếu có điều ngộ nói, là ta, Long Hàn Viễn đối với Thanh Cần xác nhận nói, đồng tâm vòng, cùng đức đồng tâm, đồng cam cộng khổ Thanh Cần nỉ non nhẹ ngữ, biểu tình hoảng hốt đại cảnh là không có đồng tâm vòng này vừa nói, biết đồng tâm vòng cũng liền Thanh Cần cái này hiện đại người. tiền sinh thời điểm, nàng ở trên đường cái đối Long Hàn Viễn nhất kiến trung tình, nghĩ mọi cách gả cho Long Hàn Viễn, không nghĩ tới cuối cùng chỉ là một cái không có danh phận tiểu thiếp xem qua cố thanh giao cùng lục hoàng tử Long Trọng hôn lễ. Nàng đáy lòng cũng từng trộm hâm mộ, ở một cỗ kiệu nhỏ bị nâng tiến tĩnh vương phù hậu viện sau, cứ việc không có hôn lễ, nàng cũng tưởng có điểm thứ gì tới chứng minh nàng hôn nhân, nàng lúc ấy cái thứ nhất nghĩ đến chính là hiện đại kết hôn nhẫn, có thể tưởng tượng đến long hàn viễn không nhất định sẽ tiếp thu, vì thế nàng suy nghĩ một cái chiết chung biện pháp chính là đồng tâm vòng. ở nàng tiến vương phủ cùng ngày ban đêm nàng chính mình mang lên một con đem mặt khác một con coi như tân hôn lễ vật đưa cho long hàn viễn nói cho long hàn viễn đây là một loại tình yêu tượng trưng cùng đức đồng tâm đồng cam cộng khổ nàng kia một con nàng vẫn luôn mang theo thẳng đến đêm hôm đó hắn đối với nàng hô lên cái tên kia nàng tâm thần hoảng hốt vòng ngọc rơi trên mặt đất quang ngã toái mà nàng cho hắn kia một con lại trước nay không có thấy hắn mang quá Này một đời Long Hàn Viễn là không có khả năng biết đồng tâm vòng, chỉ có trọng sinh Long Hàn Viễn mới biết được đồng tâm vòng, nguyên lai hắn là trọng sinh, nơi mới có thể ở đêm tân hôn đưa nàng đồng tâm vòng, nhìn trước mắt một đôi đồng tâm vòng, thanh cần trong lòng cảm thấy châm chọc vô cùng, nhịn không được cười lạnh lên, nói, nếu ngươi cũng đã trở lại, như thế nào biết này đồng tâm vòng vẫn là ta muốn. Đúng rồi, ta đã quên cao quý tĩnh vương điện hạ hẳn là không biết, rốt cuộc này vòng tay chứng minh tĩnh vương điện hạ ngài mị lực vô biên, chứng kiến một nữ tử ngu dại vô cùng tự cam hạ thiện liền vương phi cũng không làm. Bà bà chạy tới cho ngài làm thiếp nam tính vinh quang, ngài đương nhiên hẳn là đắc ý vô cùng, lại một lần hủy hoại cái kia nữ tử cả đời, đêm này coi như thắng lợi vương miện thưởng thưởng cấp cái kia lại lần nữa bị ngươi hủy diệt người. Tự cho là thông minh, tự cho là đúng cảm thấy người kia khẳng định sẽ đối với ngươi mang ơn đội nghĩa, nhưng này đều chỉ là tĩnh vương điện hạ ngài ý tưởng, cái kia đã từng ngu dại ngu xuẩn nữ tử, hiện tại nói cho cao quý tĩnh vương điện hạ, nàng không thích nàng ác tâm đến cực điểm cuối cùng bốn chữ nói xong, nàng giơ lên trong tay vòng ngọc buông ra tay, vòng ngọc bay nhanh rơi xuống, vỡ vụn đầy đất. Nhìn đến nát đầy đất vòng ngọc Long Hàn viễn con người thay đổi thất thường nhìn phía Thanh Cần, một cổ lạnh băng vô cùng hàn băng chi khí ập vào trước mặt cường đại bá đạo uy áp nháy mắt làm Thanh cẩn trắng sắc mặt cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Thanh Cần ở Long Hàn viễn uy áp hạ cơ hồ đứng thẳng không xong. Hồ hấp cũng bắt đầu khó khăn, chính là nàng như cũ quật cường đối với Long Hàn Viễn, ở biết được trước mắt người là Long Hàn Viễn thời điểm, nàng liền không nghĩ tới ẩn nhẫn, đối với xa lạ người, nàng có thể ẩn nhẫn, chính là đối với cái này đã từng người đâu, nàng lại rốt cuộc nhẫn không dưới. Cùng lắm thì lại chết một lần, hắn sao lại có thể như vậy, như vậy dẫm đạp quá nàng kiêu ngạo cùng tự tôn sau ở nàng bởi vì hắn thảm thiết chết quá một lần sau, xoay người lại cầm đã từng nàng từng yêu hắn chứng minh. Hắn hủy hoại nàng một lần còn chưa đủ, còn tưởng hủy nàng lần thứ hai, nghĩ như vậy, nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm long hàn viễn, trong mắt vô cùng tận hận ý cùng chọn hắn mà phệ ngoan tuyệt. Liền ở thanh cần cảm thấy nàng ngay sau đó liền phải hít thở không thông mà chết thời điểm, long hàn viễn thu hồi trên người khí thế cùng uy áp, đối với thanh cần nhàn nhạt mở miệng, không cần cố ý chọc giận ta. Chọc giận ngươi! ngươi vĩnh viễn đều là như vậy tự cho là đúng, ngươi cho rằng Cố Thanh Cần vẫn là cái kia ngu xuẩn Cố Thanh Cần, vẫn là cái kia bởi vì thích ngươi tự cam hạ tiện gà cho ngươi làm thiếp, mong đợi hy vọng xa với ngươi một chút ái Cố Thanh Cần sao. chương 110 huyết bắn động phòng, Cố Thanh Cần lại hạ tiện cũng là có một chút kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, ngươi nếu không giết ta, nếu không hiện tại hiêu ta tới rồi này một bước, chẳng lẽ còn tưởng ta đối với ngươi mang ơn đội nghĩa, nếu không phải ngươi ta hiện tại có thể gà cái gia thế thương đương thế gia Có cùng ta xứng đôi trượng phu tương lai còn sẽ có đáng yêu hài từ nói đến hài từ thời điểm Thanh Cần ánh mắt mang theo hận ý, không chút nào che giấu nhìn thẳng Long Hàn Viễn bi nhua. Long Hàn Viễn nghe được Thanh Cần nói, đen nhánh con người đối tượng Thanh Cần mang theo hận ý mắt liền lặng lặng đứng ở nơi đó trên mặt một tia gợn sóng cũng không hờ hững nhìn Thanh Cần. Chỉ có chính hắn biết. Hắn không biết phí bao lớn sức lực khống chế được chính mình không tiến lên bóp chết nàng, hắn long hàn viễn trước nay hỉ nộ không hiện ra sắc, biết rõ cái gì là dấu tài, biết như thế nào che giấu chính mình nội tâm cùng cảm xúc trải qua hai đời, đối chính mình cảm xúc càng là đã đạt tới thu phóng tự nhiên hoàn cảnh, nhưng hôm nay hắn lại có chút khống chế không được bạo ngược cảm xúc. Nghe cố thanh cần những cái đó mỗi tên nhọn giống nhau bắn về phía hắn nói, nhìn hắn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật bị bị trước mắt nữ từ bỏ chi như giày cũ quang ngã thoái trên mặt đất nghĩ đến hắn phía trước tự mình hướng minh đế cầu thú nàng cho nàng chắc phi thân phận, vì nàng cầu được phong hào còn tự mình tới cửa nghênh thú, hắn là coi trọng quy cùng người, vì nàng làm trận này không dưới vương phi hôn lễ còn đưa lên hắn trăm cây ngàn đắng được đến này đối vòng ngọc nàng lại một chút cũng không quý trọng làm trò mặt quang ngã thoái. Còn nói nàng không thích nàng ác tâm đến cực điểm, nàng ghê tởm hắn. Nghe thế câu nói, hắn khống chế không được cả người khí thế uy áp qua đi muốn đem nàng nghiền nát là nàng nói thích hắn. Hiện giờ thế nhưng lại nói ghê tởm hắn, hắn long hàn viễn là người nào, hắn từng tọa ủng thiên hạ không cần ngôn ngữ. Vạn người thần phục mặc dám không từ ai dám đối hắn nói ra như vậy ngỗ nghịch nói, nàng dám dám nói ghê tởm hắn. hắn cái thứ nhất ý niệm chính là giết trước mắt nữ tử chính là nhìn đến nàng thống khổ hít thở không thông bộ dáng hắn không tự chủ được ở cuối cùng thời điểm thu trên người khí thế cùng hàn khí nghĩ đến này từng đối với hắn tươi đẹp mỉm cười tràn ngập ái mộ lúc này lại mang theo vẻ mặt trào phúng cùng khinh thường đối với hắn nữ tử long hàn viễn tay tích góp khẩn nhìn nàng mang theo hận ý ánh mắt giờ khắp này cho dù hắn từng thiên hạ độc tôn lại là khắp thiên hạ nhất vô lực người Cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, Long Hàn viễn rứt khoát xoay người, bởi vì hắn sợ chính mình lại ngốc đi xuống. Thật sự sẽ nhịn không được giết nàng, xoay người trong nháy mắt, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, mở mắt ra, trong mắt vô hỉ vô bi, bước có chút phù phím bước chân hướng ra ngoài đi đến. Phía sau thanh cần nhìn đến Long Hàn viễn xoay người rời đi, rốt cuộc khống chế không được nhổ xuống một cây cây châm, hướng tới Long Hàn viễn trái tim vị trí đâm tới, muốn nàng đi theo người nam nhân này lại quá một đời. còn không bằng ngọc nát đá tan đồng quy vô tận ở vừa mới kia trong nháy mắt nàng vốn dĩ cho rằng chính mình muốn chết nàng không biết hắn vì cái gì đột nhiên dừng tay chính là hận ý đã xâm chiếm nàng trong óc nhìn đến hắn xoay người rời đi thân ảnh nàng không thể tưởng tượng chính mình cùng hắn còn muốn như vậy dây dưa một đời trong đầu không ngừng hồi phóng đêm hôm đó tình cảnh nàng tuyệt không đương thế thân cùng với kế tiếp nhật thử cho nhau tra tấn không bằng một phách hai tán đồng quy vô tận Xoay người đi ra ngoài Long Hàn viễn cảm giác được phía sau truyền đến thanh âm, bước chân một đốn, nhịn không được tiếng lòng một tia vui mừng cùng chờ mong, xoay người lại, nhìn đến thanh cẩn đã đâm tới cây châm, Long Hàn viễn nhịn không được kinh giận đan sen, càng có rất nhiều không thể tin tưởng kia trong nháy mắt, hắn rốt cuộc minh bạch nàng lại là như thế hận hắn. Bước chân di động vốn dĩ có thể hoàn toàn tránh đi, chính là nhìn nàng trong mắt hận ý, hắn từ bỏ hoàn toàn tránh đi. Từ một tiếng cây châm cắm vào thịt thanh âm. Long Hàn viễn lại liền mi đều không có nhăn một chút, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, người muốn giết ta. Là ta muốn giết ngươi, cùng với kế tiếp nhật tử lẫn nhau tra tấn cây châm đâm vào Long Hàn viễn cánh tay, thanh cần thần trí tỉnh táo lại, lại không hối hận chính mình làm những chuyện như vậy. Duy nhất hối hận chính là rõ ràng nàng là đối với Long Hàn viễn trái tim đâm vào, không nghĩ tới lại thứ chật. Nghe được Long Hàn viễn hỏi chuyện sau, nàng ánh mắt không né, không tránh nghênh hướng Long Hàn viễn ánh mắt. Bị cây châm đâm trúng địa phương, màu đỏ máu không ngừng toát ra thanh cần đem ánh mắt truyền qua Long Hàn viễn đổ máu cánh tay, không có sợ hãi, không có hối hận, thậm chí có chút hương phấn. Long Hàn viễn nhìn đến thanh cần rõ ràng thị huyết biểu tình. Nguyên lai like ngươi như vậy hận ta. Đúng vậy ta hận ngươi không có thử qua cái loại này bị lừa đốt tư vị đi thật sự rất đau toàn thân trên dưới đều ở đau đau tận xương cốt tiền sinh hết thảy đều là ta tự tìm là ta thấy không rõ đại cục là ta mù quáng sau lại hết thảy ta cũng đều nhận nhưng ngươi không nên đối với ta kêu ra cái tên kia long hàn viễn ngươi rõ ràng biết ta đó là cỡ nào thích ngươi ngươi vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn ta đã cái gì đều không có cái gì đều không có. Cũng may Phật Tổ dù lòng thương, có thể lại tới một lần, ta nói cho chính mình, ta không hận ngươi, là ta khờ, là ta si, chính là rõ ràng ta đều đã buông xuống, ta không can dự các ngươi chi gian, vì chính mình trước thời gian đính hôn, chính là vì tránh đi này hết thảy, tương sinh tương sai không hảo sao. Ngươi vì cái gì còn không buông tha ta? Thanh cần đối với Long Hàn Viễn Chất Vấn nói, quân Mộc Hề chưa từng có rời đi quá lĩnh Nam. Đối với Thanh cần Chất Vấn nói, Long Hàn Viễn trả lời nói, kia lại như thế nào? có phải hay không điều ca cũng là ta chính mình sự tình chỉ cần người kia không phải ngươi ta cố thanh cần đều có thể gả thanh cần tiếp theo long hàn viễn nói tiếp tục nói nghe được thanh cần nói long hàn viễn nhịn không được nhíu mày thanh cần không đợi long hàn viễn mở miệng liền tiếp tục nói đừng nói chuyện này cùng ngươi không có quan hệ thanh cần nói xong long hàn viễn trầm mặc không nói ngươi là vì cái gì quân gia ở trong quân ảnh hưởng vẫn là năm đó đi theo quân gia rời đi ám về Thanh Cần hùng hổ dọa người. Long Hàn Viễn rốt cuộc nhịn không được mở miệng, nói lại là cùng Thanh Cần hỏi không chút nào tương quan nói. Đời trước sự tình, là ta thực xin lỗi. Đột nhiên nghe được Long Hàn Viễn nói xin lỗi, Thanh Cần sững sốt một lát không có phản ứng lại đây, không nghĩ tới Long Hàn Viễn người như vậy, cũng sẽ nói xin lỗi. Thực xin lỗi, Thanh Cần trong lòng mặc niệm mấy chữ một lần, phục hồi tinh thần lại, mang theo trào phúng ngữ khí đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói thực xin lỗi. Không nghĩ tới cao cao tại thượng tĩnh Vương Điện Hạ cũng sẽ nói này ba chữ chính là thực xin lỗi có thể thuyết minh cái gì. Có lẽ nguyên lai cố Thanh Cần muốn nghe này ba chữ chính là cái kia cố Thanh Cần đã chết chết ở lửa lớn chung tĩnh Vương Điện Hạ ngài đã quên sao. Ngài cũng là chính mắt chứng kiến kia chàng lửa lớn. cố thanh cần ngươi không cần vô cớ gây rối, liền tính không có bổn vương ngươi cũng không có khả năng gà vào nam cương nam cương cùng đại cảnh là địch các ngươi quân gia lui cư lĩnh nam không ra này một thế hệ lĩnh nam thiếu tộc trưởng lại cùng các ngươi quân gia quan hệ ái muội hoàng thất là thực xin lỗi quân gia thực xin lỗi quân gia hoàng đế đã không còn hiện giờ hoàng đế muốn trọng dụng ngươi tam thúc trọng dụng các ngươi an cắt hầu phủ quân gia là ngươi nhà ngoại an cắt hầu phủ quân gia nam cương ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ chịu đựng ngươi gà vào nam cương sao Long Hàn Viễn nhịn không được mở miệng nói, liền tính không thể gà vào Nam Cương kia có như thế nào. Chỉ cần người kia không phải ngươi, Thanh Cần không lưu tình chút nào đối với Long Hàn Viễn nói. Long Hàn Viễn nghe được Thanh Cần nói, ánh mắt híp lại, nửa ngày sau chậm rãi mở miệng, chúng ta là đến từ cùng cái địa phương, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, bổn vương đều không thể làm ngươi gà vào một người khác. mặc kệ là vì tương lai vẫn là vì cái gì, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, nếu ngươi là bồn vương nói cũng nhất định sẽ làm đồng dạng lựa chọn muốn trách liền trách ngươi cùng bồn vương giống nhau, về tiền sinh sự tình, bổn vương nói qua xin lỗi, ngươi cũng đâm bồn vương một châm, niệm ở là bồn vương trước thực xin lỗi ngươi phân thưởng chuyện này bồn vương liền không truy cứu. Hà hà ngươi không truy cứu, long hàn viễn, nếu ngươi thích chính là cố thanh giao, vì cái gì không riêng chính đại cưới nàng thanh cần nhịn không được châm chọc xuất khẩu Long hàn viễn nghe được Thanh Cẩn nói, nguy hiểm nhìn về phía Thanh Cẩn. Thanh Cẩn ở nàng dưới ánh mắt không né không tránh tiếp tục mở miệng nói, ngươi đừng nói ngươi không có cái này ý tưởng, nếu ta không đoán sai nói, ngươi là như vậy nghĩ tới đi, nếu ngươi không nghĩ nói, lần đó ngự giá thân trinh cứu hoàng đế cùng ngươi còn có lục hoàng tử vì cái gì vẫn là ta tam thúc, ngươi đã biết chuyện này. Lại mặc kệ chuyện này dựa theo ban đầu triển, tĩnh Vương Điện Hà cũng là dùng tỉnh sâu vô cùng người, như vậy một cái thiên đại công lao, nếu không phải có khác mưu tính nói, người sẽ bạch bạch buông tha. Long Hàn viễn nghe được Thanh Cần nói không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, truyền mờ lời đối với Thanh Cần nói, người yêu cầu bình tĩnh. Sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, đứng lại, Thanh Cần nhìn đến Long Hàn viễn muốn rời đi, đối với Long Hàn viễn quát bảo ngưng lại nói. Long Hàn Viễn đưa lưng về phía Thanh Cần dừng lại bước chân, nói, ngươi còn có cái gì muốn nói. Cho ta Hưu thư, phóng ta rời đi. Thanh Cần đối với Long Hàn Viễn nói ra chính mình yêu cầu. Nghe được Thanh Cần này, tám chữ, Long Hàn Viễn xoay người lại, đối với Thanh Cần nhàn nhạt mở miệng hỏi, đêm tân hôn, tức bị hưu ngươi tưởng người trong thiên hạ thấy thế nào an cắt hầu phủ. Này không liên quan chuyện của ngươi, là ta Thanh Cần ngây ra một lúc, tiếp tục mở miệng nói. Phải không, là chính ngươi sự tình. Mà kệ chuyện này truyền ra sau cho ngươi mẫu thân, còn có ngươi đệ đệ mang đến cái dạng gì hậu quả, bổn vương nhớ rõ, năm đó ở đầu đường, ngươi vì cái này thân đệ đệ chính là có gan cùng lúc ấy trong cung ánh phi nhà mẹ đẻ đối thượng ngươi thật sự không suy xét bọn họ sao. Long Hàn Viễn không nhanh không chậm nói xong này đó. Đúng vậy, nàng không thể như vậy ích kỷ thanh cần nhìn Long Hàn Viễn không sao cả biểu tình cái gì đều nói không nên lời. Ngươi hào hào ngẫm lại, bồn vương trước rời đi. Nói xong câu đó. Long Hàn Viễn kéo ra môn đi ra ngoài. Độc lưu Thanh Cần lưu tại này vui mừng phòng nội. Thanh Cần ở Long Hàn Viễn rời đi sau, hư thoát ngồi ở phòng trên ghế, nàng mê mang, dối rắm, chính là nghĩ đến vừa mới Long Hàn Viễn lời nói, có lẽ ở phẫn nộ kia một khắc nàng cố tình không quan tâm, chính là hiện tại bình tĩnh lại, nàng vừa mới đối Long Hàn Viễn làm sự tình, thật đúng là đủ nàng chết trăm ngàn lần, nàng thật có thể không màng an cát hầu phủ sao. chương 111 Thiên Địch nghĩ đến an cắt hầu phủ, nghĩ đến mẫu thân cùng đệ đệ, có lẽ đầu óc nhiệt kia một khắc, nàng có thể không quan tâm. qua kia nhất thời khắc, nàng lại rốt cuộc không có như vậy quyết đoán. nói chính mình không để bụng an cắt hầu phủ sinh từ tồn vong, không để bụng những cái đó ái nàng. nàng này một đời trọng sinh muốn bảo hộ thân nhân. Trên đài cao nến đỏ nhiệt liệt thiêu đốt mãn phòng màu đỏ không khí vui mừng rào rạt động phòng hoa chúc vốn nên là một nữ từ tốt đẹp nhất nhân sinh thời khắc thanh cần nhìn này một phòng đỏ thẫm lại vô cớ lãnh nghĩ đến vừa mới biết được long hàn viễn thế nhưng là trọng sinh thanh cần liền cảm thấy nàng phía trước nhân sinh một mảnh đen tối kia mãn phòng đỏ thẫm tượng trưng vui mừng màu đỏ khoảnh khắc hóa thân biển máu địa ngục làm nàng thở dốc bất qua tới cả người lãnh lợi hại. nàng đứng dậy đi đến gương đồng trước nhìn gương đồng cái kia lừa đỏ thân ảnh tươi đẹp kiều diễm rõ ràng tốt đẹp lóa mắt giống như ngày xuân vừa lúc ánh mặt trời nhìn kỹ ở kia diệu như xuân hoa sán lạn lại lộ ra vài phần tĩnh mịch như vậy tĩnh mịch chi sắc làm thanh cần hoảng hốt về tới tiền sinh cuối cùng kia đoạn thời gian trong gương chiếu ra người phảng phất không phải giờ phút này thanh xuân xinh đẹp nhân sinh đẹp nhất khi đoạn cố thanh cần mà là cái kia tái nhợt tiêu thủy, làm năm tháng loang lộ ăn mòn dung nhan mất đi hết thảy hai bàn tay trắng cố thanh cần Thanh cần nhìn gương đồng, hay không này trọng sinh hết thảy đều chỉ là nàng đang nằm mơ. Nàng căn bản không có trọng sinh, nàng vẫn là cái kia tràn ngập đờ đẫn chi sắc đem chết cố thanh cần. Nghĩ đến trọng sinh có lẽ chỉ là nàng một cái thê mỹ mộng thanh cần nhịn không được vươn tay vuốt phe trong gương cái kia chính mình. Ngón tay chạm đến gương đồng, lạnh băng cảm giác từ ngón tay xâm lấn, làm thanh cần từ hoảng hốt chung phục hồi tinh thần lại. Nhìn trong gương thanh xuân xinh đẹp, dung nhan vừa lúc chính mình. Thanh Cần ánh mắt thoáng chốc trong trẻo lên, không, này hết thảy đều không phải mộc, Nàng cố Thanh Cần trọng sinh, nàng không phải cái kia hai bàn tay trắng cố Thanh Cần. Thanh Cần đối với gương đồng minh Diễm cười, đúng vậy, nàng trọng sinh. Này hết thảy đều là thật sự, không phải nàng đem chết ảo tưởng ra tới mộng. Biết này hết thảy không phải đang nằm mơ. Thanh Cần thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra đột nhiên biết Long Hàn Viễn trọng sinh, xác thật mang cho nàng lớn lao áp lực hơn nữa Long Hàn Viễn còn không thể hiểu được đưa ra kia đối đồng tâm vòng. Vốn dĩ đột nhiên biết được Long Hàn Viễn là trọng sinh, khiến cho nàng tâm thần có chút không xong, hơn nữa vẫn là từ đồng tâm vòng biết được này như thế nào có thể làm Thanh Cần bình tĩnh xuống dưới. Bởi vì Long Hàn Viễn xem như nàng chân chính ý nghĩa thượng mối tình đầu. Mà đồng tâm vòng là kia chàng tình yêu chứng kiến, chính là nàng cùng Long Hàn viễn đời trước tình yêu, cũng không phải tốt đẹp như vậy, cuối cùng nàng nhóm lừa tự đốt kia chàng tình yêu chung kết thảm thiết vô cùng. Đều nói mối tình đầu là làm người khó có thể quên được, ở nào đó ý nghĩa kia lần đầu đau cũng là khắc cốt minh tâm, đúng là bởi vì như vậy đau đớn, chúng ta mới bắt đầu chậm rãi học được trưởng thành. ái có bao nhiêu sâu, hận sẽ có nhiều trọng. Ái hận dây dưa, trừ bỏ tử vong, không bao giờ khả năng quên. Nếu tồn tại, ta sẽ cả đời không được giải thoát, cho nên ta dứt khoát lựa chọn tử vong. Nhưng tử vong cũng không có làm ta giải thoát, bởi vì ta trọng sinh. Trọng sinh quen thuộc người, quen thuộc sự, muốn quên đi, chung quy vẫn là nhớ kỹ, hạ quyết tâm đem những cái đó chuyện cũ phong ấn lên, chuyện cũ không cần nhắc lại, nhân sinh đã nhiều mưa gió, dù cho ký ức mặt không đi, ái cùng hận đều còn ở trong lòng, thật sự muốn chặt đứt qua đi, làm ngày mai hào hào tiếp tục. Chính là ngươi vẫn là xuất hiện, trong trí nhớ quen thuộc lại xa lạ thân ảnh, ta nói cho chính mình, đã qua đi ta đã mặc xem ngươi ánh mắt xa lạ vô cùng, cùng ngươi đi ngang qua nhau, cho rằng có thể vẫy vẫy ống tay áo, không mang theo một đám mây. Trọng sinh lần đầu tiên tương ngộ gặp thoáng qua tâm không gợn sóng ta nói cho chính mình cố thanh cần ngươi làm thực hảo cho rằng từ đây có thể tường an không có việc gì. Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến ta là ta hầu phủ đích nữ, ngươi là ngươi hoàng tử phượng tôn chúng ta ở náo nhiệt ồn ào trên đường cái tương ngộ sau đó gặp thoáng qua. Nhưng mà kế tiếp lần lượt gặp được bắt đầu gút mắt có tâm vô tình cố ý vô tâm. Đã từng cho rằng, trời xanh là cỡ nào bất công, tất cả mọi người quên mất, người cũng quên mất, chỉ có ta bị lưu tại tại chỗ, lưu tại hồi ức, không thể quên mất, không được sinh. Đem hết toàn lực muốn quên mất, muốn tránh né, yếm trục xoay, vận mệnh vẫn là làm nàng cùng long hàn viễn dây dưa ở cùng nhau. Nhất châm chọc chính là, người kia còn cầm bọn họ đã từng tình yêu tín vật, làm nàng biết hắn cũng là trọng sinh, chào phúng cười cười, thanh cần từ gương trang điểm chạm kế tiếp lên, đi đến giường bên cạnh, nhìn kia một con lưu tại trên giường, nằm ở hộp gấm đồng tâm vòng, long hàn viễn là trọng sinh cũng hảo như vậy, khiến cho phai nhạt từ đây bắt đầu. Nàng sẽ không nhận mệnh, nàng muốn ngủ đông lên, một ngày kia, nàng tin tưởng nhất định có thể rời đi này tĩnh vương phù hậu viện, nghĩ vậy, nàng vươn tay, muốn xử lý rớt này buồn cười vòng tay, lại ở chạm vào hộp quà khoảnh khắc cái kia vòng tay tính cả hộp gấm hóa thành một đống bột phấn. Thanh cần có chút chinh lăng, ha ha nửa ngày sau thanh cần cười khẽ lên, thật là cái thực tốt điềm lành đâu. Cô nương cô nương ngài đi lên sao, mê mang trung nguyên ương thanh âm truyền tiến vào. Thanh cần mở to mắt từ trên mặt đất đứng lên, hoạt động hoạt động có chút toan thân thể, đêm qua nàng thế nhưng trên giường bên cạnh, ngồi dưới đất thế nhưng liền ngủ rồi. Nhìn trên giường một đống bột phấn, cảm giác được thân thể thoải mái nhiều. Thanh cần nhìn vỡ vụn trên mặt đất vòng ngọc bước chân nhẹ nhàng bước lên đi, những cái đó vỡ vụn vòng ngọc ở thanh cần bước chân sau khi đi qua, toàn bộ hóa thành bột phấn, không lưu một chút tung tích. Cô nương cô nương ngài không có việc gì đi. Bên ngoài viên ương kêu vài câu. Không có nghe được Thanh Cần trả lời, nhịn không được có chút nóng này. Nghe Uyên Ương có chút nôn nóng thanh âm, Thanh Cần rốt cuộc đáp lời ta không có chuyện, đã đi lên, Uyên Ương ngươi vào đi. Uyên Ương nghe được Thanh Cần nói đẩy cửa mà vào, nhìn đến Thanh Cần trên người hỷ phục có một lát kinh ngạc phục hồi tinh thần lại sau, trước tiên đem cửa phòng gát gao đóng lại, đối với Thanh Cần nhẹ giọng hỏi cô nương, ngài như thế nào còn ăn mặc hỷ phục đâu. Sau đó nhìn xem Thanh Cần phía sau san bằng giường, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi cô nương, vương gia đêm qua không có nói nơi này, uyên ương dừng lại lời nói, nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến vương gia tiến vào hỉ phòng. Đừng thất thần, chạy nhanh lại đây cho ta thay quần áo ta còn muốn đi cấp vương phi thỉnh an đâu. Thanh Cần nói sang chuyện khác đối với uyên ương mở miệng nói. uyên ương nghe được thanh cần rõ ràng không muốn nhiều lời bộ dáng nhịn không được đỏ vành mắt đối với thanh cần mở miệng nói cô nương tĩnh vương sao lại có thể như vậy ngày hôm qua rõ ràng là ngài cùng tĩnh vương đại hôn tĩnh vương sao lại có thể thanh cần nghe được uyên ương nói liền biết uyên ương hiểu lầm lập tức đối với uyên ương mở miệng nói người cái này tiểu nha hoàn tưởng cái gì đâu người đêm qua không phải tận mắt nhìn thấy đến tĩnh vương vào được Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương cũng phục hồi tinh thần lại, bất quá vẫn là có chút nghi hoặc hỏi kia như thế nào. Người cái này nha đầu như thế nào nhiều như vậy vấn đề tĩnh vương vừa mới bắt đầu là tới. Bất quá sau lại giống như có cái gì chuyện quan trọng cho nên lâm thời đi thư phòng, chúng ta vào tĩnh vương phủ, nên tuân thủ tĩnh vương phủ quy củ, vương ra có việc chúng ta đương nhiên không thể cường lưu. Còn có ngươi về sau không thể kêu ta cô nương, muốn kêu thanh cần không nháy mắt nói lời nói dối, tổng không thể nói là nàng tân hôn đêm liền cùng tĩnh vương nháo phiên, còn đâm bị thương tĩnh vương, phòng chừng sẽ đem cái này nha đầu cấp hồ chết hơn nữa đêm qua sự tình, làm nàng nói như thế nào, nói là nàng là mang theo ký ức trọng sinh tiền sinh gả cho Long Hàn Viễn, sau đó cuối cùng nhóm lừa tự đốt, đêm qua hiện tĩnh vương cũng là trọng sinh, hai người nháo phiên, nàng còn kém điểm giết tĩnh vương. Long Hàn Viễn nếu đêm qua không có truy cứu nàng bị thương chuyện của hắn, như vậy hôm nay khẳng định sẽ thay nàng giấu giếm một vài, đến nỗi về sau nàng cùng Long Hàn Viễn chi gian, vậy đi một bước xem một bước. Dù sao nàng cả đời này khẳng định sẽ không lại yêu Long Hàn Viễn, một ngày nào đó nàng sẽ đi ra Long Hàn Viễn hậu viện, mà Long Hàn Viễn lại lần nữa cưới nàng, tuy rằng nàng không biết là vì cái gì, nhưng khẳng định không phải ái, từ đêm qua cùng Long Hàn Viễn nói những lời này đó, Long Hàn Viễn lúc ban đầu hẳn là tính toán cố Cố Thanh Giao, cũng không biết cái gì nguyên nhân cuối cùng vẫn là làm Cố Thanh Giao gà cho lục hoàng tử. Long Hàn Viễn cùng cố thanh giao tri gian sự tình, nàng không nghĩ tham gia. Hiện tại duy nhất nàng trước muốn ở tĩnh vương phù hậu viện sinh tồn xuống dưới. Long Hàn Viễn vương phi mộ dung thị, nàng kiếp trước liền quen thuộc, không bao giờ có thể không quen thuộc. Ngày hôm qua kia chỉ ở sau chính phi long trọng hôn lễ, còn có thanh cần phong hào chắc phi thân phận, mộ dung thị nhất định đối nàng kiêng kỵ sâu đậm đời trước chỉ là bởi vì nàng là long hàn viễn tự mình nghênh thú, mộ dung thị liền dung không dưới nàng, kích thích vương phù hậu viện đông đảo nữ nhân cùng nàng là địch kiếp này nàng gả cho long hàn viễn so kiếp trước địa vị cao không biết nhiều ít, mộ dung thị hẳn là càng dung không dưới nàng. Nghĩ đến đây, thanh cần nhịn không được có chút khóc cười, tương lai thật đúng là chắc chờ thật mạnh a Muốn nói nàng cùng mộ dung thị chi gian, đời trước là nàng hổ thẹn với mộ dung thị, rốt cuộc mộ dung thị mới là Long Hàn viễn chính thê, mộ dung thị muốn bảo hộ nàng hôn nhân, nàng chính thê vị trí con trai của nàng, là đương nhiên. Chính là đây là cổ đại, là tam thê tứ thiếp xanh chính ngôn thuận quang minh chính đại tồn tại cổ đại, mộ dung thị ở gà vào hoàng thất nên hiểu biết nàng trượng phu tương lai không có khả năng chỉ có nàng một cái thê từ. Cứ việc cả đời này không phải thanh cần tự nguyện, nàng vẫn là gà vào tĩnh vương phủ, đứng ở mộ dung thị mặt đối lập muốn nói đối mộ dung thị xin lỗi khẳng định là có, nếu có điều kiện nói, nàng cũng hy vọng có thể cùng mộ dung thị hòa bình ở chung. Nhưng đây là không có khả năng, từ nàng lấy chắc phi thân phận gà vào tĩnh vương phủ kia một khắc, nàng cùng mộ dung thị liền chú định đứng ở đối lập trên mặt liền tính nàng đi nói cho mộ dung thị nàng sẽ không uy hiếp đến mộ dung thị địa vị, phòng trừng mộ dung thị cũng sẽ không tin tưởng nàng, nàng cùng mộ dung thị chiến tranh từ nàng tiến vào tĩnh vương phù hậu viện kia một khắc cũng đã kéo ra mở màn. Thanh cần tự nhận nàng không phải thánh mẫu, cũng không đảm đương nổi thánh mẫu, hậu trạch tranh đấu, lúc nào cũng mang theo huyết tinh. Đổ máu không có gì ghê gớm, nhưng là Thanh Cẩn không thích huyết là từ nàng chính mình trên người chảy ra. chương 112 Giao Phong. Chủ tử, ngài suy nghĩ cái gì đâu. Nguyên ương hầu hạ Thanh Cẩn rửa mặt trải đầu sau, nhìn rõ ràng thất thần Thanh Cẩn, sợ nhà mình cô nương, là bởi vì đêm qua tĩnh vương rời đi không có trở về phòng mà tâm tình không tốt nhịn không được ra tiếng, muốn rời đi Thanh Cẩn lực chú ý. Nhìn nhà mình cô nương trên người còn ăn mặc ngày hôm qua vẫn luôn không có cười hỷ phục cô nương không phải là ngồi chờ tĩnh vương một buổi tối đi, nghĩ vậy, nhịn không được đối tĩnh vương có chút bất mãn, có cái gì chuyện quan trọng còn so cùng nhà mình cô nương động phòng quan trọng. Trong lòng đối tĩnh vương có chút hơi hơi bất mãn, không tưởng cái gì nghe được uyên ương nói, thanh cần từ thất thần trung phục hồi tinh thần lại, đối với uyên ương nhà nhà trả lời, ngữ khí có chút hữu khí vô lực. Uyên ương nghe được Thanh Cần trả lời càng là xác định Thanh Cần khẳng định đêm qua một đêm không ngủ đang đợi tĩnh Vương. Uyên ương ở trong lòng nhịn không được thở dài, nàng biết cô nương thân phận vốn là xấu hổ, đêm tân hôn càng là không có cùng Vương ra viên phòng, một hồi còn muốn bái kiến Vương Phi, không biết Vương Phi sẽ như thế nào chào phúng chính mình cô nương đâu. Thanh cần nhìn đến Nguyên ương lăng, biết Viên ương khẳng định là ở trong lòng vì nàng bất bình, ôn hòa mở miệng nói, người không cần nghĩ nhiều, vương gia có công sự, đương nhiên này đây công sự là chủ, liền tính là vương phi chỗ đó, vương gia có công sự phải đi, vương phi cũng sẽ không ngăn. Này như thế nào có thể giống nhau, ngày hôm qua là chủ tử cùng vương gia tân hôn đêm, phòng trừng vương gia đêm qua không có ngốc tại hôn phòng sự tình, toàn bộ vương phủ đều đã biết chủ tử đợi lát nữa đi cấp vương phi thỉnh an, không biết phải bị bao nhiêu người cười nhạo đâu. Nguyên ương nghe được thanh cần nói lập tức khó chịu trả lời nói người cái này nha đầu thật là đây là Tĩnh Vương phủ người tưởng cái gì Vương Phi là đại gia xuất thân lại là trong phủ chủ mẫu ngày hôm qua Vương ra bởi vì công sự rời đi Vương Phi một hồi khẳng định sẽ đại biểu Vương ra nói chút trấn An ta nói sao sẽ cười nhạo chủ tử nói này đó Uyên ương cũng biết Vương Phi khẳng định sẽ không bên ngoài thượng làm những việc này, nhưng khó tránh khỏi sau lưng sẽ không cười nhạo trù tử, hơn nữa trong vương phủ còn có những cái đó so chủ tử phân vị thấp khẳng định cũng sẽ loạn nói bậy. Miệng mọc ở nhân ra trên người, nhân ra muốn nói cái gì? Chúng ta lại tà hữu không được ta ngày hôm qua không có động phòng là sự thật các nàng muốn nói cái gì? Liền từ các nàng đi, chỉ cần chúng ta chính mình không thèm để ý liền hào. Thanh cần không chút để ý nói. nghe được thanh cẩn không chút để ý nói uyên ương lúc này rốt cuộc có chút hiểu ra mở miệng nói chủ từ ngài có phải hay không không muốn cùng tĩnh vương đúng vậy thanh cẩn không chút nào che giấu đối với uyên ương thừa nhận uyên ương nghe được thanh cẩn thừa nhận có chút kinh ngạc cũng có chút hiểu rõ uyên ương thật bổn, uyên ương sớm nên biết cô nương là không muốn kia cô nương chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ nha ngươi không khuyên ta nhìn đến uyên ương nghe được nàng lời nói chỉ hơi hơi trinh lăng sau liền lựa chọn đứng ở nàng một bên thanh cần nhịn không được mở miệng hỏi uyên ương là cô nương người cô nương thích ai uyên ương liền thích ai cô nương chán ghét ai uyên ương đương nhiên cũng chán ghét ai mặc kệ thế nào uyên ương luôn là đứng ở cô nương phía sau cho nên cô nương vĩnh viễn không cần ném xuống uyên ương nghe được uyên ương nói thanh cần trong lòng có thiên môn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng cảm thán ngươi cái này nha đầu ngốc nhìn đến uyên ương đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng thanh cần lại lần nữa mở miệng nói hảo ta đáp ứng ngươi mặc kệ đi đâu đều không ném xuống ngươi cảm ơn cô nương nghe được thanh cần bảo đảm uyên ương mở miệng nói còn gọi cô nương tương lai chúng ta sẽ rất dài một đoạn thời gian ngốc tại tĩnh vương phủ cái này cô nương xưng hô ngươi chủ tử uyên ương minh bạch uyên ương về sau liền đều kêu cô nương chủ tử nghe được thanh cần nói uyên ương lập tức cơ linh sửa lời nói Thanh Cần nghe được Nguyên Ương nói, gật gật đầu, nói, Hảo chạy nhanh cho ta đổi một kiện quần áo, hôm nay là ta nhập tĩnh vương phủ ngày đầu tiên còn muốn đi cấp vương phi thỉnh an đâu. Nô thì này liền cấp trù tử tìm, Nguyên Ương đối với Thanh Cần hành lễ, mở ra ngày hôm qua đưa vào tân phòng Đại Cái Dương, vì Thanh Cần lấy ra một kiện hỏa hồng sắc váy áo. Thanh Cần ở trong gương nhìn đến Nguyên Ương lấy ra tới hỏa hồng sắc váy áo, mở miệng nói, không cần màu đỏ cho ta lấy kiện màu xanh lơ đi. Chủ tử, hôm nay là ngày tân hôn ngày đầu tiên. Nguyên ương nghe được thanh cần nói, có chút không tán đồng nói. tĩnh vương phủ mộ dung thị chính phòng nội. Mộ dung thị một thân màu đỏ thắm váy sam, phòng búi tóc lộ tấn, trên đầu cắm chuyên trúc với vương phi chạm rộng ánh sáng mặt trời năm phượng kim bộ diêu trang dung tinh xảo nhất phái đại khí uy nghiêm ung dung hoa quý thân mình đoan chính ngồi ở chủ tọa thượng bên người đứng bên người lạc ma ma. Mộ dung thị hạ hai bên, phân biệt ngồi một ít long hàn viễn cơ thiếp các nàng hoặc gợi cảm khả nhân, hoặc điểm mỹ đáng yêu, hoặc tươi mát thanh nhã, hoặc kiều diễm vũ mỹ, các có thần vận. Các nàng quy quy cụ củ, củ ngồi ở mộ dung thị hạ ánh mắt lại hàm chứa ý vị không buông tha mộ dung thị nhất cử nhất động. Nửa ngày sau, đã thông minh minh bạch vương phi là thưởng cấp mới tới chắc phi một cái da hoai phủ đầu, đều bắt đầu lộ ra vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Trinh chắc phi đến một tiếng thanh thúy thông báo thanh, mọi người đồng thời ngừng tay chung động tác nhìn cửa phương hướng. Thanh cần mang theo yên ương đi vào chính phòng thời điểm, nhìn đến đó là thượng ngồi nghiêm chỉnh vương phi mộ dung thị cùng không có hảo ý đem ánh mắt tụ tập ở thanh cần trên người mọi người. Thanh cần bái kiến vương phi, thanh cần ở mọi người trong ánh mắt đối với thượng mộ dung thị hơi hơi hành lễ. Mộ Dung Thị nghe được thanh cần thanh âm, buông trong tay chén trà, hướng tới thanh cần vọng lại đây. Ngoài ý muốn thế, nhưng nhìn đến tân hôn thanh cần không có hồng, mà là một bộ tay áo rộng thanh y, ống tay áo cùng vạt áo thượng thêu tảng lớn màu đỏ, không biết tên hoa nhi vốn dĩ Tô tĩnh thanh y ở kia màu đỏ hoa nhi phụ trợ hạ vừa không hiện quá tố, cũng không hiện quá liệt, ngược lại có một loại yêu dị mỹ cảm. Mộ dung thị vốn dĩ vì áp chế thanh cần chuyên môn xuyên ra tới màu đỏ thắm, ở trong nháy mắt kia giống như một cái nắm tay đánh vào bông thượng, bất quá nàng rốt cuộc đương mấy năm vương phi, mất mát cảm xúc một chút đều không có lộ ra ngoài, ngược lại mang theo thỏa đáng mỉm cười, đối với hành lễ thanh cần mở miệng nói, trinh chắc phi không cần đa lễ. Thanh cần đa tạ vương phi, nếu vương phi không ngại nói, thỉnh lấy thanh cần dòng họ xưng hô thanh cần. Nghe được mộ dung thị miễn lễ nói, thanh cần ngẩng đầu lên ô bạch ra. Mắt đen môi đỏ, nở rộ một cái tươi đẹp sáng ngời mỉm cười, đối với mộ dung mở miệng nói. Làm càn, ngươi cho rằng ngươi mộ dung thị bên người lạc ma ma nghe được thanh cần này phiên yêu cầu nói, lập tức đứng ra đối với thanh cần mở miệng quát lớn. Lạc ma ma mộ dung thị kịp thời đánh gãy lạc ma ma nói, đối với thanh cần đạm cười nói tốt bồn vương phi về sau liền sưng hô muội muội cố chắc phi. Đa tạ vương phi thông cảm. nghe được mộ dung thị nói thanh cần đối với mộ dung thị không chút nào bồn xỉn tươi đẹp cười mỹ lệ nếu yêu mộ dung thị nhìn đến thanh cần mỹ lệ nếu yêu mỉm cười ống tay áo trông nắm khăn tay tay nhịn không được căng thẳng trên mặt lại đồng dạng mỉm cười thân thiết đối thanh cần mở miệng nói cố muội muội không cần như thế khách khí cố muội muội là gia tự mình coi trọng cũng hướng hoàng thượng câu tới đây chính là bổn vương phi đều không có thù vinh có thể thấy được gia đối cố muội muội vui mừng coi trọng cố muội muội ở gia trong lòng cũng tất là không giống người thường Những lời này bao gồm hai cái quan trọng ý thứ một là nhắc nhở thanh cần nàng mộ dung thị mới là tĩnh vương chính phi nhị chính là nói cho đang ngồi thiếp thất cố thanh cần ở vương gia trong lòng là bất đồng, các ngươi muốn thượng vị, muốn tranh sủng, cố chắc phi là các ngươi lớn nhất trở ngại. Quả nhiên, ở mộ dung thị câu này nói xong sau, hai bên ngồi long hàn viễn thiếp thất nhìn phía thanh cần trong mắt toàn bộ là trần trụi ghen ghét cùng hận ý. Vương Phi nói đùa, so với Thanh Cần, Vương Phi mới là chúng ta tĩnh Vương phụ nữ chủ nhân, là cũng đứng đứng đắn đắn chính thê, là bệ hạ tự mình thứ hôn Vương Phi, Vương Phi hà tất như vậy trêu ghẹo Thanh Cần. Thanh Cần nghe được mộ dung thị nói, trên mặt tươi cười bất biến đánh trả, nàng là không am hiểu trạch đấu, nhưng không đại biểu nàng nghe không hiểu mộ dung thị nói, nàng lời này dành mạch nói cho này đó căm thù nàng nữ nhân, mộ dung thị mới là các ngươi muốn tranh đoạt nam nhân chính thê, mà nàng cố Thanh Cần chỉ là một cái chắc phi mà thôi. Trung quanh bị mộ dung thị khơi màu nữ nhân nghe được thanh cần này trắng ra nói sau, nhìn về phía thanh cần ánh mắt sôi nổi có điều thu liễm, địch chí cùng ghen ghét cũng không hề là như vậy rõ ràng. bổn vương phi nhưng không có trêu ghẹo cố muội muội bồn vương phi nói đều là sự thật. Nghe được thanh cần một câu liền hóa giải nàng chế tạo ra nhằm vào thanh cần sát cục mộ dung thị tiếp tục tươi cười bất biến nói. Thanh Cần bổ liễu chi tư, đảm đương không nổi vương phi tán thưởng lại nói đại gia Hàn là biết Thanh Cần phía trước là từng có hôn ước, vương gia cầu thú Thanh Cần cũng bất quá là vì đại cục yêu cầu, vương gia đêm qua chính là lại vì công sự bận rộn đâu. Thanh Cần đối tượng mộ dung thị mắt không chút nào kiêm kỵ nói ra phía trước có hôn ước sự tình, người bên cạnh nghe được Thanh Cần nói cũng lập tức nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Thanh Cần trong ánh mắt đều mang lên đồng tình chi sắc. cố muội muội nói cẩn thận cố muội muội nếu đã vào tĩnh vương phủ chính là chúng ta ra nữ nhân phía trước sự liền không cần nhắc lại cố muội muội chính là hoàng thượng tự mình hả chỉ ban cho chúng ta ra còn có đêm qua ra bởi vì công sự không có cùng cố muội muội viên phòng sự tình bổn vương phi tin tưởng cố muội muội nhất định có thể thông cảm ra cố muội muội nói có phải hay không đâu nghe được mộ dung thị môn trung nàng là minh đế ban cho long hàn viễn thanh cần trong lòng tràn ngập lạnh lẽo trên mặt lại cười sán lạn nói vương phi lời nói thật là thanh cần đương nhiên sẽ thông cảm cố muội muội có thể thông cảm liền hào lạc ma ma làm người cấp cố chắc phi bãi tòa mộ dung thị bên người lạc ma ma nghe được mộ dung thị nói xoay người rời đi hai cái tiểu nha hoàn nâng một cái ghế bãi ở ly mộ dung thị gần nhất phía dưới sau đó quy quy củ củ lui xuống đi. Cố muội muội là trừ bỏ bổn phi bên ngoài, thân phận tối cao chắc phi, từ nay về sau, Cố muội muội liền ngồi ở ly bồn phi gần nhất vị trí nói nơi này, Mộ Dung thị xoay chuyển ánh mắt đối với hạ ngồi mọi người nói, chúng ta ra hiện giờ đã phong vương thước. Trắc phi vị trí trừ bỏ cố trắc phi, còn có thể có một vị trắc phi, trắc phi phía dưới tứ phu nhân hiện giờ cũng còn chỗ trống, kế tiếp nhật tử đại gia cần phải phối hợp bổn vương phi, hào hào hầu hạ hào ra, lấy cầu sớm ngày đạt được một cái phân vị, phải biết rằng có phân vị cùng không phân vị chính là có rất lớn khác nhau. chương 113 ai là ngu người, chúng cơ thiếp nghe được mộ dung thị nói, đều rất có ánh mắt là lướt lượn lờ đứng lên, đối với mộ dung thị cùng kêu lên hành lễ, nói ti thiếp nhóm đa tạ vương phi dạy dỗ. Mộ dung thị đối này đó tiểu thiếp thức thời bộ dáng, trong lòng thực vừa lòng, bất quá trên mặt lại không chút để ý tiếp tục nói, đảo không phải cái gì dạy dỗ, chúng ta đều là gia nữ nhân, quan trọng nhất chính là hầu hạ hảo gia. Trước kia gia không có khai phủ, có rất nhiều địa phương không có phương tiện, hiện giờ hoàng ân minh mông cuồn cuộn, gia có phủ đệ, hết thảy đều hẳn là có cái chính thức quy củ, bổn phi cũng liền nương cố chắc phi vào cửa đại gia tề tụ một đường nói hai câu lời nói. gia hiện tại bị phong tĩnh vương chính là gia con nối dõi lại là không nhiều lắm tục ngữ nói bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại nhiều con nhiều cháu là phúc khí cho nên bổn phi hôm nay đem lời nói phóng nơi này sau này các ngươi chi gian nếu ai có thể vì gia sinh hạ một đứa con bổn phi liền không tiếc từ gia kia cầu cái phân vị cho nàng các ngươi cần phải hầu hạ hảo gia các ngươi nhưng minh bạch Thanh cần nghe mộ dung thị đối chúng cơ thiếp nói ra nói như vậy, trên mặt tươi cười càng rõ ràng mị, mộ dung thị lời này nói rượu nha, bất động thanh sắc khơi màu này đó nữ nhân cùng nàng tranh sủng, nếu nàng là đời trước thích Long Hàn viễn cố thanh cần, nói không chừng nghe được mộ dung thị này một phen lời nói, trong lòng liền phải nôn đã chết bất quá, hiện giờ nàng cùng Long Hàn viễn chi gian quan hệ, nàng ước gì các nàng tới cùng nàng tranh sủng, vì thế đối với mộ dung thị tươi cười không tự chủ được chân thành vài phần. Mộ dung thị ở kia một phen nói cho hết lời sau, liền bất động thanh sắc chú ý thanh cần, nhìn đến cần chẳng những không có giận, ngược lại còn tươi đẹp chân thành vài phần tươi cười, mộ dung thị nhịn không được nhíu mày, trong lòng nghĩ đến, đây là có chuyện gì, bình thường dưới tình huống. Cố thanh cần chính là bất biến mặt, sắc mặt cũng tuyệt đối sẽ không đẹp, nhưng này càng tươi đẹp vài phần mỉm cười xem như sao lại thế này. Trong lòng nhịn không được đối thanh cần càng kiêm kỵ vài phần, nghe được nàng một phen lời nói còn có thể cười càng sán lạn, xem ra nàng là có chút xem thường cái này cố thanh cần. Hai bên không có danh phận tiểu thiếp nhóm nghe được mộ dung thị nói, như thế nào có thể không rõ đây là vương phi lại cùng tân nhập phù cố chắc phi chi gian tranh đấu. Nhìn vương phi mộ dung thị trang trọng đại khí cố chắc phi yêu dị mỹ lệ. các nàng đều là một ít gia thế không tốt hoặc là người khác đưa cho tĩnh vương tiểu thiếp đáng tiếc tĩnh vương không phải trầm mê nữ sắc người các nàng đại đa số bị đưa tới lúc sau bị đặt ở tĩnh vương hậu viện một năm đều thấy không thượng tĩnh vương một mặt hơn nữa vương phi mộ dung thị thủ đoạn cùng khống chế Các nàng đều an phận ngốc tại Hậu viện Trung, mỗi ngày chăm chỉ cấp Vương Phi thỉnh an hỏi lễ, chờ một ngày kia bị Vương Phi coi trọng có thể làm các nàng bị Vương ra sủng hạnh. Vương Phi cũng từng ám chỉ qua các nàng trong đó người đâu, nói là chờ đến khai phủ sau, sẽ ở các nàng trong đó lấy ra mấy người hầu hạ. Các nàng ngày chờ đêm chờ, rốt cuộc chờ đến tĩnh Vương khai phủ, không nghĩ tới đồng thời chờ tới chính là tĩnh Vương muốn cưới chắc Phi tin tức. Tĩnh vương muốn cưới chắc phi, vương phi liền không có thời gian an bài các nàng thị tẩm tuy rằng biết đây là vương phi thoái thác chi tư. Các nàng lại không dám oán giận vương phi, chỉ có thể đem hận chuyển rời đến cái kia muốn vào phủ chắc phi trên người. Các nàng đối tiến phủ chính là chắc phi thanh cần ghen ghét hâm mộ. Liền bởi vì các nàng không có tốt gia thế. Không có tốt bối cảnh cho nên chỉ có thể ngốc tại hậu viện chậm rãi sống ổng thanh xuân niên hoa cho nên ở vương phi phái người kêu các nàng tới thời điểm các nàng đều trang điểm hoa hòe lộng lẫy lấy cầu có thể cho mới tới chắc phi một cái ra hoai phủ đầu. Nhìn thấy cái này chắc phi sau, nhìn vương phi cùng chắc phi so chiêu, đặc biệt là chắc phi mỹ lệ nếu yêu thế nhưng một chút đều không cần vương phi kém, hơn nữa chắc phi một chút không có bị các nàng ra oai phủ đầu dọa đến. Các nàng trong lòng đều không có tự tin cho rằng không có gì hy vọng. Không nghĩ tới vương phi nói ra nói như vậy, các nàng nhịn không được nhảy nhót lên, vương phi lời này ý tứ chính là duy trì các nàng cùng chắc phi đấu, cho phép các nàng chỉ cần có bản lĩnh liền có thể bỏ lên trên tĩnh vương rừng, hơn nữa có con nối dõi về sau, còn có thể có phân vị, các nàng tâm nhịn không được lung lay lên, đối với vương phi mộ dung thị cùng kêu lên hô lớn, tỷ thiếp nhóm minh bạch, tỷ thiếp nhóm cảm tạ vương phi. Nhìn phía dưới bị nàng khơi màu tới mọi người, mộ dung thị vừa lòng gật gật đầu, nói các ngươi minh bạch liền hào. sau đó ánh mắt một lần nữa truyền qua thanh cần trên người đối với thanh cần mở miệng nói bồn phi đều phải đã quên cố muội muội cũng đừng đứng cố muội muội vị trí bồn phi vừa mới cũng nói cố muội muội liền ngồi ở bồn phi gần nhất vị trí đi đối với mới vừa dọn xong vị trí chỉ chỉ đa tạ vương phi ban tòa nghe được mộ dung thị nói thanh cần mỉm cười hành lễ sau đó ở viên ương nâng hạ đi đến mộ dung thị cố ý vì nàng bãi hạ vị trí một chút cũng không có khiêm nhượng ngồi xuống nhìn đến thanh cần nhập tòa sau mộ dung thị đối với thanh cần mỉm cười nói cố muội muội tối hôm qua ngủ thế nào còn hảo đi còn hảo thanh cần nhàn nhạt đáp vậy là tốt rồi cố muội muội nếu có cái gì không thói quen cần phải kịp thời nói cho bồn phi cố muội muội vào chúng ta tĩnh vương phủ làm ra chắc phi về sau cùng bổn phi chính là người một nhà trước kia ra trước người thân cận chỉ có bổn phi một người bổn phi lại muốn quản lý hậu viện luôn lo lắng nào không có hầu hạ hả hào ra, hiện giờ nhiều cố muội muội bổn phi đột nhiên thấy trên người gánh nặng nhẹ không ít trước kia liền nghe nói qua cố muội muội tài danh không nghĩ tới hôm nay vừa thấy cố muội muội vẫn là cái như thế mỹ diễm nhân nhi cũng khó trách như vậy tốt nhan sắc ra có thể nào không thích liền bổn phi thấy cũng nhịn không được sưng một tiếng kinh vi thiên nhân đâu mộ dung thị đối với thanh cần nhìn như thiệt tình nói. Vương phi quá khen thanh cần sao có thể xưng được với kinh vi thiên nhân? Nhưng thật ra vương phi nhất phái đại gia khí độ đối thanh cần như thế hòa ái thân thiết làm thanh cần nhịn không được thụ sủng nhược kinh thanh cần đi theo mộ dung thị đánh thái cực. Nguyên lai like cho rằng cố muội muội chỉ là người mỹ, không nghĩ tới miệng cũng như vậy ngọt cố muội muội vào tĩnh vương phủ cùng bổn phi cùng nhau hầu hạ chúng ta ra. Bồn phi đương nhiên coi cố muội muội vì tỷ muội hảo, bổn phi cũng liền bất hòa cố muội muội cho nhau khen lạc ma ma thượng trà đi. Đúng vậy, Vương Phi. Nghe được mộ dung thị nói, lạc ma ma vẫy vẫy tay, bên cạnh sớm chuẩn bị tốt thị nữ bưng lên một ly trà, đặt ở thanh cẩn bên cạnh tiểu trên bàn trà, sau đó cung kính lui ra. Thanh cần ở thị nữ thối lui sau, bưng lên bên cạnh chén trà, ở mộ dung thị cùng lạc ma ma nhìn chăm chú hạ suyết một ngụm, sau đó cầm lấy trong tay khăn tay nhẹ nhàng lau khẩu, đối với mộ dung thị mở miệng nói thanh cần đa tạ Vương Phi ban trà. Mộ Dung thị nhìn đến Thanh Cần uống xong trà, đối với Thanh Cần nói, "Cố muội muội không cần đa lễ, từ nay về sau Cố muội muội chính là bồn phi thì muội, Cố muội muội cần phải phối hợp bồn phi hào hào hầu hạ hào vương ra nói đến này." Quay đầu nhìn phía dưới chúng cơ thiếp, nói, "Từ nay về sau, Cố chắc phi chính là trừ bỏ bổn phi bên ngoài, phân vị tối cao, các ngươi hiện tại cũng tới cấp Cố chắc phi chào hỏi đi." Thì thiếp nhóm cấp Cố chắc phi chào hỏi, còn đứng mọi người nghe được Mộ Dung thị nói đầu, đồng thời hành lễ đối với Thanh Cần hành lễ. Miễn lễ, Thanh Cần đối với hành lễ mọi người nhàn nhạt mở miệng. Chúng tiếp thị nghe được Thanh Cần nói sau, đồng thời đứng dậy, mộ dung thị mới tiếp theo Thanh Cần nói, đối với chúng tiếp thị xem khẩu nói, các ngươi đều nhập tòa đi. Tạ vương phi ban tòa, mọi người đối với vương phi mộ dung thị hành lễ, sau đó sôi nổi nhập tòa. mộ dung thị nhìn đến mọi người ở nàng ý bảo hạ mới nhất nhất nhập tòa sau đem ánh mắt truyền qua thanh cần trên người muốn nhìn đến thanh cần có phản ứng gì lại nhìn đến thanh cần cúi đầu uống trà phẳng phất không có cảm thấy cái gì không ổn nhìn đến thanh cần cái dạng này mộ dung thị nhìn không được có chút mất mát bất quá nhìn đến thanh cần bưng chén trà uống trà động tác ánh mắt quét liếc mắt một cái bên cạnh lạc ma ma hai người đối diện lạc ma ma hướng tới mộ dung thị gật gật đầu mộ dung thị trong mắt có dị sắc chợt lóe rồi biến mất Kế tiếp mộ dung thị đối với thanh cần liêu một ít thông thường lời nói, phía dưới thiếp thị nhóm theo mộ dung thị nói đối thanh cần nói chêm chọc cười, đảo hiện ra thê thiếp gian một mảnh hòa thuận vui vẻ bầu không khí. một lát sau sau có trong phủ quản sự tiến vào nói là phải đối mộ dung thị hồi báo một chút sự tình thanh cần minh bạch đứng dậy đối với mộ dung thị cáo từ đang ngồi thiếp thị nhìn đến thanh cần đứng dậy cáo từ cũng rất có ánh mắt sôi nổi đứng dậy đối với mộ dung thị cáo biệt mộ dung thị đối với mọi người nói hai câu khách khí nói sau liền làm thanh cần cùng mọi người rời đi thanh cần mang theo uyên ương từ mộ dung thị sân ra tới sau liền cùng uyên ương cùng nhau hướng tới nàng sân đi đến thanh cần phía sau từ mộ dung thị sân hơi chút vãn ra tới một hồi. Gắt gao đuổi theo thanh cần, chuẩn bị cùng thanh cần đáp lời mọi người nhìn đến thanh cần cũng không quay đầu lại mang theo bên người nha hoàn rời đi, có chút phẫn hận có chút hâm mộ, lại không có một cái dám đuổi theo đi cản thanh cần bước chân. Thói quen tính muốn cùng bình thường quan hệ tốt cùng nhau đi, lại nghĩ đến vừa mới vương phi mộ dung thị lời nói, sôi nổi nhìn không thuận mắt lẫn nhau chừng liếc mắt một cái từ mộ dung thị sân trước từng người rời đi. Viên ương đi theo Thanh Cần phía sau, rời xa mộ dung thị sân sau, nhìn quanh bốn phía, hiện không có người ở phụ cận sau, đối với phía trước đi tới Thanh Cần nhỏ giọng mở miệng nói chủ tử, ngài vừa mới ở Vương Phi nơi đó, sao lại có thể uống xong Vương Phi làm người bưng lên trà đâu? Ngươi là sợ Vương Phi ở trà trung gian lận hại ta? Thanh Cần nghe được Uyên ương nói, dừng lại bước chân xoay người lại hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Chủ từ ngài tưởng A, ngài vừa mới gả vào tĩnh vương phủ chính là vương phủ trừ bỏ vương phi bên ngoài, phân vị tối cao chắc phi còn có hoàng thượng đặc ban cho phong hào, lại là an cắt hầu phủ đích nữ. Chúng ta an cắt hầu phủ hiện giờ đến hoàng thượng coi trọng, khó bảo toàn vương phi không đối ngài sinh ra kiên kỵ chi tâm, ở trong trà làm một ít tay chân uyên ương đối với thanh cần phân tích nói. Người cái này nha đầu thật không uổng công bổn chắc phi mang người tiến tĩnh vương phủ, vẫn là có chút thông minh, bất quá người đều có thể suy nghĩ cẩn thận này đó, huống chi vương phi, đúng là bởi vì như vậy, bổn chắc phi mới kết luận vương phi không dám ở trà trung gian lận cho nên a, bổn chắc phi mới dám quang minh chính đại uống xong vương phi làm người bưng lên trà. Nghe được huyên ương lời nói, Thanh Cần lập tức đối với huyên ương đắc ý rào rạt nói ra này một phen lời nói. Chủ tử nguyên lai đều nghĩ tới nha, nô tỳ liền nói sao chủ tử như thế nào sẽ viên ương nghe được Thanh Cần nói, làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Trường 114 tiêm gia viện, đương nhiên, bằng không bổn chắc phi như thế nào sẽ một chút đều không có phòng bị uống xong vương phi trà. Thanh Cần rất là tự đắc nói, chủ tử anh minh, nô tỳ liền biết chủ tử nhất định sẽ không làm mạo muội sự tình, vẫn là chủ tử thông minh. Nguyên ương đối với Thanh Cần khen tặng nói. kia đương nhiên, ngươi chủ tử ta cũng không phải là cái gì ngu xuẩn người. Nếu không phải xác định Vương Phi tuyệt đối không dám ở trà trung gian lận bổn chắc Phi như thế nào sẽ uống xong Vương Phi trong phòng trà, hơn nữa ngươi không phải cũng thấy được Vương Phi uống trà cùng bổn chắc Phi uống trà đều là từ một cái nước trà hồ trung đảo ra tới, ngươi không phải cũng tận mắt nhìn thấy đến Vương Phi uống xong đi, nếu Vương Phi đều uống lên, vậy chứng minh nước trà tuyệt đối là không có vấn đề. thành cần tin tưởng tràn đầy nói, chủ tử nói chính là... nghe được thanh cần nói uyên ương ở bên cạnh vội vàng ứng hỏa nói hảo ngươi đi theo bồn trác phi chạy nhanh hồi sân đi cuối cùng một câu nói xong thanh cần bán ra bước chân hướng tới chính mình sân đi đến nhìn thanh cần trước cất bước rời đi uyên ương không giấu vết chiều chỗ nào đó xem một cái sau đó mau cùng thượng thanh cần bước chân chờ đến thanh cần cùng uyên ương thân ảnh biến mất không thấy sau một cái bà từ từ che giấu địa phương đi ra đối với thanh cần cùng uyên ương biến mất địa phương thóa một ngụm nói tính tình Sau đó vội vàng xoay người rời đi, chờ đến cái kia bà tử rời đi sau, một cái màu đen thân ảnh xuất hiện ở bà tử vừa mới chạm địa phương, xem một cái bà tử biến mất phương hướng, lại hướng tới Thanh Cần cùng uyên Ương biến mất địa phương xem một cái, sau đó nháy mắt cũng từ tại chỗ biến mất. Chủ tử, vừa mới là Vương Phi người sao, uyên Ương đi theo Thanh Cần đi ra một đoạn sau thật cẩn thận rán Thanh Cần mở miệng nói. 89 phần 10 đi, kia chủ tử, Vương Phi vì cái gì phái người muốn phái người giám thị chúng ta. Nguyên ương nghi hoặc hỏi, người vừa mới đã không phải đã nói rồi sao? Thanh Cần liếc liếc mắt một cái Nguyên ương, Nguyên ương nghe được Thanh Cần nói, ngừng ở tại chỗ tự hỏi tưởng nàng vừa mới lời nói. Vương Phi là ở kiên kỵ trù tử, khả năng đi, Thanh Cần tiếp tục vô tâm không phổi đáp, kia trù tử chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ? Còn có trù tử vừa mới ở Vương Phi khi uống trà thật sự không có vấn đề sao? Nguyên ương nhịn không được lại lần nữa hỏi ra vấn đề này. Nên làm thế nào thì làm thế ấy, nhân ra muốn giám thị chúng ta lại không thể ngăn cản. Cùng lắm thì giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đến nỗi chả có hay không vấn đề, người vừa mới không phải đã phân tích qua sao. Thanh Cần chậm gì gì mở miệng, viên ương nghe được Thanh Cần nói, suy tư một lát sau, đối với Thanh Cần mở miệng nói, chủ tử nói rất đúng. Nô thì đã biết, đã biết liền chạy nhanh dẫn đường đi, chủ tử ta đều đói bụng. Thanh Cần trừng mắt xem một cái viên ương. mau cất bước về phía trước đi đến. Chủ từ Uyên Ương thanh âm ở sau người vang lên trong giọng nói có chút muốn nói lại thôi. Người còn có cái gì tưởng nói, muốn nói cái gì chạy nhanh nói đi, nói xong chạy nhanh mang theo chủ từ ta trở về đi. Thanh cần nhìn Uyên Ương muốn nói lại thôi biểu tình có chút vô ngữ. Nô thì tưởng nói cái kia chủ tử chúng ta đã tới rồi. Uyên Ương có chút hắc tuyến đối với Thanh cần mở miệng. Tới rồi, Thanh cần có chút phản ứng không kịp. Người là nói buổi sáng chúng ta liền từ nơi này ra tới, đây là chúng ta ở tĩnh Vương Phủ Sân. Thanh Cẩn chỉ vào mặt trên viết kiêm gia viện ba chữ Sân đối với Uyên Ương hỏi. Uyên Ương đối với Thanh Cẩn gật gật đầu, nhìn đến Nguyên Ương nghiêm túc gật đầu. Thanh cần quay lại quá thân tới, đứng ở cửa, nhìn mặt trên kiêm gia viện ba chữ Ngốc. Không biết như thế nào, liền nghĩ tới nàng kiếp trước trụ Thanh Ngâm Các. Thanh Ngâm Các thanh thanh tử ngâm, du du ngã tâm. Tiếp trước nàng trụ địa phương, cái này thanh ngâm các là nàng chính mình lấy ám dụ ý thứ kỳ thật chính là nàng thích Long Hàn Viễn, kỳ thật khởi tên này thời điểm, nàng trong lòng hy vọng chính là Long Hàn Viễn có thể làm được hạ nửa câu túng ngã bất vãng tử ninh bất tự âm. Túng ta không hướng tử ninh mà đến. Đáng tiếc Long Hàn Viễn cuối cùng vẫn là không yêu nàng, ngược lại ái mộ thượng nàng đường muội hắn em dâu thậm chí đem nàng coi như người kia thế thân, nàng vạn niệm câu hôi, ở thanh ngâm các nhóm lừa tự đốt thiêu chết chính mình, thanh ngâm các cũng đi theo nàng đốt quét cho rồi, nàng không đi tìm hắn, hắn tuyệt không sẽ quay đầu tìm nàng. Thanh thanh tử ngâm, du du ngã tâm, cuối cùng nàng cùng nàng trụ đến thanh ngâm các đều chỉ là một hồi chê cười từ nàng mà sinh từ nàng mà diệt. Từ chuyện cũ trông phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt kiêm gia viện cỏ lau um um, sương sớm vừa lên, người luôn mong nhớ ở bên kia bờ sao. Cũng không biết cái kia cấp sân đặt tên người, trong lòng suy nghĩ người kia là ai. Người kia lại ở nơi nào, cái này sân phía trước tên chính là cái này sao, thanh cần nghe được nàng thanh âm không gợn sóng vô ngân vang lên. Hồi chủ tử nói, cái này viên ương ngày hôm qua vừa lúc nghe người ta nói, nghe nói chúng ta sân tên phía trước không phải cái này, là trước đó không lâu mới sửa, người kia hình như là vương gia. Viên ương đối với Thanh Cần nói ra ngày hôm qua nghe được. Nghe được viên ương nói, Thanh Cần nhìn kia kiêm ra hai chữ, khóe miệng khơi màu châm chọc đầu cung, long hàn viễn là còn tưởng lấy nàng làm thế thân sao. Như nước người kia, ngưỡng hoặc là cỏ lao viện, chủ tử cái này sân tên có cái gì không ổn sao? Nguyên ương nhìn Thanh Cần rõ ràng đối với kiêm gia viện cười lạnh, một bộ tâm tình thực không song bộ dáng đối với Thanh Cần mở miệng hỏi. Ta không thích tên này, đổi đi đi. Nghe được Nguyên ương hỏi chuyện Thanh Cần mở miệng nói, sau đó cất bước đi vào trong viện. A, Nguyên ương nhìn Thanh Cần nói xong liền đi tới thân ảnh, có chút phản ứng không kịp nàng không biết chủ tử vì cái gì không thích kiêm gia viện tên này, bất quá chủ tử không thích vậy đổi đi đi. phục hồi tinh thần lại sau đối với thanh cần thân ảnh vội vàng mở miệng hỏi kia trù từ ngài cảm thấy đổi thành cái gì hảo đâu thanh cần nghe được uyên ương nói dừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn đến mây bay ở chân trời tùy ý mở miệng nói lưu vân đi đổi thành lưu vân viện tốt trù tử, nô thì ngày mai khiến cho người làm một khối lưu vân viện thẻ bài đưa lại đây uyên ương nghe được thanh cần nói lập tức đáp ứng nói thanh cần gật gật đầu xoay người đi vào lưu vân viện chỗ sâu trong Bên kia, mộ dung thị ở tiễn đi thanh cần sau, vẫy lui mọi người, chỉ để lại bên người lạc ma ma. Mộ dung thị từ chủ vị thượng đứng lên, đi đến thanh cần đã làm vị trí, xem một cái thanh cần vừa mới dùng quá chén trà cùng ngồi quá ghế dựa. Đối với lạc ma ma mở miệng nói, ma ma. Người đem mấy thứ này xử trí đi, không cần lưu lại một chút dấu vết. Lạc ma ma nghe được mộ dung thị nói, mở miệng nói, vương phi yên tâm, nô tỳ làm việc ngài còn không yên tâm sao. Nhất định sẽ không lưu lại một tia dấu vết. Mộ dung thị nghe được lạc ma ma nói, gật gật đầu. Một lần nữa làm trả lời chủ vị Thượng bắt đầu lật xem trong tay sổ sách. Lạc ma ma nhìn nghiêm túc xem sổ sách mộ dung thị cầm lấy trong tay khăn tay tinh tế trà lau một lần chén trà, làm trò mộ dung thị mặt. Đem cọ qua chén trà khăn tay ném vào hỏa bàn chung, sau đó bưng hỏa bàn đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau. Lạc ma ma mang theo một đám bà tử tiến vào, đem mộ dung thị trong phòng dư thừa bàn ghế dọn ra đi. Lại quá một lát sau, lạc ma ma từ bên ngoài đi vào tới cung kính đứng ở mộ dung thị phía sau, mộ dung thị giống như không có hiện đã tiến vào lạc ma ma, tiếp tục nghiêm túc nhìn chằm chằm sổ sách. Thời gian rất lâu sau, liền ở lạc ma ma cũng cảm thấy mộ dung thị toàn tâm nhào vào sổ sách thượng thời điểm, mộ dung thị đột ngột mở miệng ma ma. Người hay không cảm thấy bổn phi quá mức ngoan độc. Vương Phi tại sao lại như vậy nói, ngài là ma ma mang đại, ma ma đương nhiên biết ngài là cái dạng gì người. Ngài nha, ngàn vạn đừng suy nghĩ bậy bạ, hậu trạch như vậy địa phương. Chưa bao giờ là gió đông thổi bạt gió tây. Chính là gió tây áp đảo Đông Phong, nếu hôm nay chúng ta không làm như vậy, hôm nào chính là nhân gia đè ở chúng ta trên đầu, huống chi vương phi ngài còn có tiểu thiếu gia, ngài chính là không vì chính mình suy nghĩ, cũng đến vì tiểu thiếu gia ngẫm lại lạc ma ma nghe được mộ dung thị nói như vậy, cho rằng mộ dung thị là hối hận lập tức đối với mộ dung thị khai đạo nói. Mộ Dung Thị nghe được lạc Ma Ma nói như vậy, ngẩng đầu nhìn về phía lạc Ma Ma nói. Ma Ma nói rất đúng. Bổn phi liền tính không vì chính mình, vì ta càn nguyên, bổn phi cũng cần thiết làm như vậy. Chính là nghĩ vậy dạng sự tình, rốt cuộc có chút vi phạm lẽ trời. Bổn phi trong lòng luôn là có chút thôi. Vì con ta, bổn phi này nhiệt làm cũng liền làm. Vương phi ngàn vạn không cần như vậy. Thưởng cái gì là nhiệt. Ngài cũng là vì bảo hộ tiểu thiếu gia mà thôi, lại nói ra cũng là thích tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia lại như vậy hiểu chuyện, nếu ngài không làm như vậy, tương lai muốn chịu khổ nói không chừng chính là ngài cùng tiểu thiếu gia, chúng ta như vậy cũng bất quá là vì tự bảo vệ mình, vương phi, ngài không dễ dàng, nô thì đều biết, lại nói thật sự có nghiệt nói, liền báo ở lão nô trên người đi, chú ý đều là lão nô nghĩ ra được cùng vương phi ngài không quan hệ. Ma ma, ngài có thể nào nói như vậy, ngài nãi đại bổn phi, ở bồn phi trong lòng ngài chính là bồn phi nửa cái mẫu thân, những việc này cũng là bồn phi gật đầu, ngài như thế nào có thể đều ôm ở chính mình trên người. Mộ dung thị nghe được lạc ma ma mạnh miệng đối với lạc ma ma tình thâm ý trọng mở miệng. Nghe được mộ dung thị nói như vậy, lạc ma ma hốc mắt ướt át đối với mộ dung thị mở miệng nói, vương phi, có ngài những lời này, lão nô chính là chết cũng cam tâm tình nguyện. Ma ma ngàn vạn không cần nói như vậy, ngài cùng bổn phi đều còn phải đợi Càn Nguyên lớn lên, xem Càn Nguyên cưới vợ sinh con đâu. Đúng vậy, lão nô còn muốn xem tiểu thiếu gia lớn lên, nhìn tiểu thiếu gia thừa tự cưới vợ sinh con đâu. Đúng rồi, ma ma khuyên bổn phi đừng suy nghĩ bậy bạ. Mà ma cũng ngàn vạn không cần loạn tưởng, bổn phi xem như nghĩ thấu triệt chúng ta không đi đối phó người khác, người khác liền sẽ đạp lên chúng ta trên đầu, nếu bổn phi chỉ là một người còn hảo thuyết chính là bổn phi có càn nguyên, bổn phi không thể lui bước, bổn phi lui một bước, nói không chừng tương lai một ngày nào đó liền sẽ làm bổn phi cùng bổn phi hài nhi lâm vào tuyệt địa cho nên bổn phi nhất định không thể nhượng bộ. Nói cuối cùng một câu, mộ dung thị ánh mắt thiên định nhìn về phía lạc ma ma. Vương Phi nghĩ như vậy là được rồi, có bao nhiêu nữ nhân nhìn chằm chằm ngài vị trí này, ngài một không cẩn thận, liền sẽ bị người khác kéo xuống, ra hiện tại phong vương, sau này nhật tử, hậu viện không biết còn muốn vào nhiều ít có thân phận địa vị nữ nhân, ngài một cái mềm lòng, liền sẽ để cho người khác bỏ đến ngài trên đầu tới, cho nên ngài không thể mềm lòng a. được đăng ở chương à. Mộ Dung Thị nghe được Lạc Ma Ma nói sau trầm mặc một lát đối với Lạc Ma Ma gật gật đầu nói Ma Ma nói rất đúng bổn phi không thể mềm lòng không thể thoái nhượng bổn phi phía sau có gia tộc có càn nguyên bổn phi tuyệt không có thể thoái nhượng Vương Phi ngài có thể như vậy tưởng là được rồi Lạc Ma Ma đối với Mộ Dung Thị tán đồng nói Kia Ma Ma chuyện này có thể hay không Mộ Dung Thị đối với Lạc Ma Ma nói sang chuyện khác có chút không yên tâm hỏi. Nghe được mộ dung thị không yên tâm nói, lạc ma ma lập tức tin tưởng 10 phần mở miệng nói, vương phi yên tâm, cái này chính là trong cung truyền lưu ra tới bí pháp tuyệt đối sẽ không bị người giác. Lại nói như vậy nhiều người thấy được vương phi lúc ấy uống trà cùng cố chắc phi chính là từ một cái ấm trà chung ra tới, về sau liền tính điều tra ra cũng liên lụy không đến vương phi trên người tới. Sẽ không có người phát hiện đi, nghe được lạc ma ma nói, mộ dung thị ánh mắt nhìn phía thanh cẩn nơi sân phương hướng. Lạc ma ma nhìn mộ dung thị ánh mắt lập tức minh bạch mộ dung thị trong lời nói có người, đối với mộ dung thị mở miệng nói cái này vương phi càng không cần lo lắng, chẳng qua là một cái tiểu gia tộc trung trưởng thành lên đích nữ, làm sao có nhiều như vậy tâm tư, liền tính nàng gia tộc hiện tại bị hoàng thượng coi trọng, vẫn là không đổi được nhà nghèo xuất thân. Cuối cùng một câu trong lời nói tàng không được vài phần khinh miệt. Nghe được lạc ma nói, mộ dung thị có chút không tán đồng nói, nhà nghèo nhân ra. ma nhưng ngàn vạn không cần nói như vậy, trăm năm gia truyền An Cát Hầu phủ như thế nào sẽ là bình thường nhà nghèo nhân gia. An Cát Hầu phủ, nô tỳ nói câu đi quá giới hạn nói, nếu không có Ninh Vương phi phụ thân cứu giá tri ân, hiện tại nào xưng thượng cái gì hầu phủ. Lạc Mama không chút nào che giấu khinh thường nói, nghe được Lạc Mama nói như vậy, Mộ Dung thị bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì đều không có nói. Đúng rồi, vương phi, ngươi thật sự tính toán mặc kệ hậu viện những cái đó tiện nhân bỏ lên trên vương ra giường. Lạc ma ma nghĩ đến mộ dung thị kia sẽ nói nói chính xác hỏi. Nghe được lạc ma ma hỏi cái này, mộ dung thị sắc mặt nổi lên chua sót nói, bổn phi còn có thể như thế nào? Tổng so hài tử là vừa vào phủ chắc phi sở sinh cường, làm các nàng sinh. Tổng so qua tương lai vào phủ có bối cảnh hảo đắn đo, không ra thế, không bối cảnh, mặc dù được sủng ái có con nối dõi. Các nàng muốn tiếp tục được sủng ái đi xuống, phải đầu nhập vào bổn phi, nếu là tâm lớn Mộ Dung thị nói tới đây không có nói thêm gì nữa. Lạc ma ma cũng đã minh bạch Mộ Dung thị không có nói ra nói. Chủ tớ hai người chi gian trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. "Ma ma, ngươi giác không được cảm thấy tối hôm qua sự tình có chút quái dị?" Nửa ngày sau, Mộ Dung thị cao mày đối với Lạc ma ma như suy tư gì mở miệng hỏi. Lạc ma ma nghe được mộ dung thị nói, nháy mắt nghĩ đến sáng sớm nghe được phía dưới nha hoàn bẩm báo tới tối hôm qua sự tình, dùng tay gõ một chút chính mình đầu tiếp theo mộ dung thị nói nói, nhắc tới cái này, nô thì có việc bẩm báo, hôm nay sáng sớm thời điểm có nha hoàn chạy tới đối nô thì nói qua một sự kiện. Nói là đêm qua, gia tiến vào động phòng thời điểm, ra bên người bên người thị vệ từng canh giữ ở bên ngoài. mệnh bất luận kẻ nào không được tới gần thẳng đến ra từ kiêm gia viện đi ra. lại có bậc này sự mama người nói ra vì cái gì muốn cho người canh giữ ở bên ngoài đâu mộ dung thị khó hiểu mở miệng hỏi lạc mama lạc mama nghe được mộ dung thị nói suy tư một lát sau nói cái này rất khó nói bất quá ra làm người canh giữ ở bên ngoài thật sự thực không bình thường mama bổn phi có chút lo lắng người nói ra có thể hay không đối cố chắc phi nô thì cảm thấy sẽ không ra không phải người như vậy lạc mama đối với mộ dung thị nói Nghe được lạc ma ma nói, mộ dung thị giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bồn phi gả cho ra nhiều năm như vậy, chưa từng có chân chính nhìn thấu quá ra tuy rằng bổn phi trong lòng cũng cảm thấy loại này khả năng tính cực tiểu, bất khóa. Vương phi yên tâm, nô tỳ sẽ làm người nhìn chằm chằm. lưu vân viện, thanh cần ăn qua cơm chiều sau từ của hồi môn cái dương trung nhảy ra một quyển phía trước tân mua thoại bản, đi đến phòng án thư trước, lười biếng ngồi xuống, bắt đầu lật xem trong tay tân thoại bản. uyên ương nhìn đến thanh cần rời đi bàn ăn đối với bên cạnh đứng thẳng hai cái tiểu nha hoàn nhẹ nhàng phất tay hai cái tiểu nha hoàn nhìn đến uyên ương động tác mắt nhìn thẳng đi tới bắt đầu lặng yên không một tiếng động thu thập bàn ăn tay chân lanh lẹ nhẹ lấy nhẹ phóng một chút cũng không có ra một chút tiếng vang uyên ương vừa lòng nhìn hai cái tiểu nha hoàn một chút tiếng vang cũng không có ra thu thập xong bàn ăn đi ra ngoài nhìn hai cái tiểu nha hoàn đi ra ngoài sau uyên ương xoay người lại Đi đến đang xem thoại bản thanh cần bên người, nhẹ giọng mở miệng, trù tử, ngài mới vừa dùng xong cơm, liền ngồi bất động không tốt, uyên ương bồi trù tử đến trong viện đi một chút, làm chủ tử tiêu tiêu thực thuận tiện cùng chủ tử tham quan một chút tân sân. Nghe được huyên ương nói, thanh cần từ thoại bản trung ngẩn đầu, đối với uyên ương nói, có cái gì hảo tham quan, tả hữu chúng ta đã ở tại này, về sau tham quan cơ hội có rất nhiều, ngươi chừng nào thì cũng tò mò như vậy. Nô thì liền biết chủ từ sẽ nói như vậy, uyên Ương mới không có tò mò đâu. Uyên Ương đây là vi chủ tử suy xét, chủ tử mới vừa dùng xong cơm, hẳn là nhiều đi lại đi lại. Hảo, hảo, ta biết ngươi đây là tốt với ta, bất quá đến sân liền không cần, ta liền ở trong phòng đi lại đi lại thì tốt rồi. Thanh cần nói đứng lên, đi đến cửa sổ bên cạnh, lười nhác vươn vai, đẩy ra phòng cửa sổ, dựa cửa sổ xem bên ngoài cảnh sắc. Uyên Ương nhìn đến Thanh Cần thử án thư đứng lên, tuy rằng không đáp ứng đi trong viện đi một chút, lại cũng không ngồi, cũng liền không có cưỡng cầu, ngoài miệng lại có chút bất mãn nói chủ tử này liền đúng rồi, sau khi ăn xong muốn đi một chút, vẫn là chủ tử trước kia cùng Uyên Ương nói, Uyên Ương vẫn luôn cho ngài nhớ kỹ đâu. Nghe được Uyên ương nói, thanh cần có chút vô ngữ, này có tính không là tự làm bậy, không thể sống, nghe được Uyên ương nhắc mãi, giữa cửa sổ nhìn qua đối với Uyên ương mở miệng nói, ngươi những việc này nhưng thật ra nhớ rõ lao ta phía trước nói với ngươi làm ngươi không cần cùng ta tiến tĩnh vương phủ, ngươi như thế nào không nhớ rõ, sau một nửa lại rốt cuộc không có nói ra. Chủ từ phía trước đối nô thì nói cái gì, Uyên ương nghe được thanh cần đột nhiên dừng lại lời nói, khó hiểu hỏi, tính không có gì. Thanh Cần dừng lại cái này đề tài. Nguyên ương nghe được Thanh Cần nói như vậy, cũng không hề hỏi đi xuống, mà là đột nhiên nghĩ đến gì đó đối với Thanh Cần mở miệng nói chủ tử, đêm nay vương gia có phải hay không hẳn là còn nghỉ ở chúng ta lưu vân viện. Thanh Cần nghe được Nguyên ương nói thân thể cứng đờ, trên mặt biểu tình cũng biến lạnh nhạt lên, Nguyên ương nhìn đến Thanh Cần như vậy biểu tình, liền biết chính mình hỏi không nên hỏi nói, đang muốn nói cái gì đó bổ cứu, lại nghe đến Thanh Cần nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Vương gia sẽ không tới. Vì cái gì, sao lại có thể như vậy, chủ từ hôm qua mới cùng vương gia đại hôn, vương gia ba ngày trước không phải hẳn là đều nghỉ tạm ở chúng ta lưu vân viện sao? Uyên ương nghe được Thanh Cần nói, lập tức có chút căm giận bất bình hỏi. Thanh Cần không nói gì, Uyên ương lập tức nghĩ đến buổi sáng cùng Thanh Cần nói chuyện. Chủ từ ngài có phải hay không còn đang suy nghĩ nghĩ biểu thiếu ra? Uyên ương thật cẩn thận mở miệng, người tại sao lại như vậy cho rằng... Thanh cần nghe được Uyên Ương nói, có chút vô ngữ mở miệng hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Phía trước chủ Từ cùng biểu thiếu gia ở chung như vậy hảo, ngày hôm qua vốn dĩ nên là chủ tử cùng vương gia đêm động phòng hoa chúc vương gia đột nhiên rời đi. Sáng nay chủ tử đối nô thì lời nói Uyên Ương tuy rằng sẽ vẫn luôn đứng ở chủ tử bên người chính là chủ tử kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Còn có biểu thiếu gia chủ tử chúng ta muốn hay không cùng biểu thiếu gia? Không có biểu thiếu gia. Thanh cần đánh gãy Uyên Ương. nghe được thanh cần nói uyên ương có chút trầm mặc nàng vẫn luôn đi theo thanh cần bên người đương nhiên biết cái gọi là biểu thiếu gia không phải thật sự biểu thiếu gia thủy công tử nói hắn cũng là chủ từ biểu ca ai biết thiệt hay giả ta liền mợ mặt đều không có gặp qua quan trọng nhất hắn không phải quân mộc hề đúng vậy nàng có thể gả biểu ca chỉ có quân mộc hề chính là có người nói cho nàng quân mộc hề đã có hôn ước hơn nữa hiện tại nàng đã gả vào tĩnh vương phủ Kia trù tử cùng Thủy Công Tử cảm tình luôn là thật sự đi. Nghe được Thanh Cần nói, Uyên Ương có chút không xác định hỏi. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cần quay đầu tới đối với Uyên Ương cười cười, mở miệng hỏi Uyên Ương, ngươi cảm thấy ngươi trong miệng Thủy Công Tử là cái cái dạng gì người? Thủy Công Tử hẳn là một cái ôn nhu thanh nhã như Trúc nói đến nơi này, Uyên Ương nhìn về phía Thanh Cần. Ngươi nói rất đúng, thanh nhã như Trúc chính là ngươi có hay không nghe được một câu Trúc bổn vô tâm Thanh Cần đối với Uyên Ương mở miệng nói, Uyên Ương nghe được Thanh Cần nói, vốn dĩ muốn phản bác có thể tưởng tượng đến kia một ngày Thủy vô tình nói là phải hướng Hoàng thượng cầu hôn sau, liền biến mất không thấy thẳng đến chủ Từ gà vào Tĩnh Vương Phủ. vốn dĩ muốn thế thủy vô tình nói chút lời nói an ủi chủ tử nghe được chủ tử nói uyên ương lại cái gì cũng nói không nên lời nàng hôm nay buổi sáng nghe được chủ tử không muốn nói cho rằng chủ tử là đối cách kia thủy công tử còn ôm có hy vọng nàng trong lòng cũng hy vọng thủy công tử có thể tới cứu chủ tử chính là giờ phút này nghe được chủ tử nói nàng cũng mới hiểu được chủ tử nguyên lai đã sớm không chờ mong thủy công tử còn có nghe được chủ tử vừa mới nói uyên ương mới hiểu được trước kia nàng tổng cảm thấy thủy công tử trên người cái loại này nói không nên lời khí chất như vậy hoàn mỹ người tổng làm nàng cảm thấy thiếu chút cái gì hiện tại nghe được chủ tử nói nàng bỗng nhiên mới hiểu được lại đây đúng vậy thủy công tử xác thật như thiên nhân giống nhau khuyết thiếu như vậy một chút nhân tình vị nguyên lai like là chúc bổn vô tâm sao thủy công tử xác thật thực thích cây trúc đâu Uyên ương đột nhiên có chút hoảng hốt nếu chủ tử không có hy vọng thủy công tử nói kia nàng đột nhiên muốn nói chút thủy công tử lời hay không phải vì thủy công tử chỉ là vì chủ tử nếu chủ tử không có một chút chờ mong kia Uyên ương không dám tưởng đi xuống chính là nàng ở đầu óc trung truyền vài vòng lại nói không ra phản bác nói phủ nhận nói nàng đầu óc tấn vận truyền muốn nói cho thanh cần không phải như thế không phải như thế chính là càng sốt ruột liền càng muốn không ra nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn thanh cần. Trường 116 Thủy Vô Tình VS Long Hàn Viễn. Cùng lúc đó ở Thanh Cần cùng uyên Ương không biết Lưu Vân Viện nóc nhà, lẳng lặng đứng thẳng một bộ tố bạch áo dài, vạt áo chỗ theo vài cọng xanh tươi lục trúc nam tử, hắn đúng là Thanh Cần cùng uyên Ương đang ở đàm luận đề tài vai chính Thủy Vô Tình. Thủy vô tình đêm khuya tiến đến, vốn là phải đối Thanh Cần nói tiếng xin lỗi, bởi vì ngày ấy ở chùa Ban Nhược, hắn đáp ứng Thanh Cần sẽ lấy nam cương danh nghĩa hướng đại cảnh hoàng đế cầu thú Thanh Cần cũng làm Thanh Cần trước vào cung, hắn sau đó liền đến không nghĩ tới chờ hắn chuẩn bị hảo đang muốn tiến cung thời điểm. Nam Cương bên kia truyền đến cấp báo trong tục Thánh Linh xảy ra chuyện nghe thấy cái này tin tức hắn chỉ phải vội vàng lại phản hồi Nam Cương xử lý Thánh Linh sự tình này một trì hoãn chính là đã hơn một năm chờ đến hắn lại lần nữa bước vào đại cảnh hết thầy cảnh còn người mất cái kia hắn hứa hẹn quá đối phương nhất sinh nhất thế nhất song nhân nữ tử đã gà cho người khác vì phụ. Nghĩ đến hắn ngày đó đáp ứng cái kia nữ tử cuối cùng lại lỡ hẹn không có quá khứ hắn trong lòng có chốt ái náy tổng cảm thấy chính mình thiếu nàng một cái xin lỗi. huống chi nữ tử này vẫn là hắn chính miệng nhận hạ biểu muội tuy rằng biết hắn thất ước có chút không thể tha thứ, hắn vẫn là hy vọng có thể được đến cái kia nữ tử tha thứ cho nên hắn từ ánh trăng lớn mật đêm nhập tĩnh vương phủ muốn đối nàng nói một tiếng muộn tới xin lỗi. không nghĩ tới vừa ra ở nàng nóc nhà liền nghe nàng cùng nàng nha hoàn ở thảo luận hắn nghe nàng hỏi nàng nha hoàn cảm thấy hắn là một cái cái dạng gì người. Hắn không phải thích nghe người vách tường giác người, nghe được lời này khoảnh khắc lại cuối cùng là không có xuất hiện ở hai người trước mặt, mà là đứng ở nóc nhà, vận chuyển công lực nghe cái kia nữ từ cùng nàng nha hoàn đối thoại theo bản năng, hắn muốn nghe một chút ở nàng trong mắt hắn là cái cái dạng gì người. Lại không nghĩ rằng, nàng đối hắn đánh giá sẽ là cái dạng này, chúc bổn vô tâm. Nghe thế bốn chữ thủy vô tình cương ở nóc nhà, gió đêm thổi bay hắn ti, phiêu nhiên tuấn giật như ngọc dung nhan. Thủy vô tình trên mặt mang theo thanh nhã ôn hòa mỉm cười rút đi, một loại mới lạ đạm mặc khí chất tản ra tới. Rõ ràng vẫn là trước sau như một cao khiết tú giật lại cùng phía trước mang theo thanh nhã mỉm cười người hoàn toàn tương phản. Nghĩ đến thanh cần đánh giá hắn nói Thủy vô tình nhẹ nhàng mỉ non nói chúc bồn vô tâm sao. Thật là hình dung thực chuẩn xác A Thủy vô tình trong mắt thoáng hiện phức tạp quang mang. Nguyên bản cho rằng nàng chỉ là cái không hiểu thế sự thiên kim đại tiểu thư. không nghĩ tới nhân gia đã rõ ràng thấy rõ hắn bản chất đột nhiên có một tia nhà nhà tiếc nuối như vậy nữ tử thật sự thực thích hợp đương hắn thủy vô tình thê tử cũng thực thích hợp làm tộc trưởng phu nhân đâu bỏ lỡ thật sự thực đáng tiếc nghĩ vậy trong mắt lại nổi lên một tia thú vị bất quá như vậy mới càng có khiêu chiến không phải sao nghĩ như vậy trên mặt một lần nữa mang lên ôn nhuận thanh nhã mỉm cười đang chuẩn bị nhảy xuống nóc nhà một cổ hơi thở nguy hiểm truyền tới Thủy vô tình đề phòng vọng qua đi, liền nhìn đến trong bóng đêm, một cái nam từ không biết khi nào. Lặng lẽ xuất hiện ở hắn phía sau cách đó không xa vị trí, huyền y hắc phẳng phất đỉnh núi trùng điệp thượng quanh năm không hóa băng tuyết. Thành lãnh không nhiễm hạt bụi nhỏ, lúc này hắn ánh mắt lãnh duệ, mang theo thâm đông gió lạnh lạnh thấu xương lạnh lẽo, đến xương khiếp người hướng Thủy vô tình vọng lại đây kia cổ làm Thủy vô tình cảm thấy hơi thở nguy hiểm rõ ràng chính là từ người này trên người ra tới. thủy vô tình ánh mắt vọng qua đi trước tiên nhận ra làm hắn cảm thấy nguy hiểm người bất chính là hắn chân dẫm địa phương này chủ nhân cũng chính là tĩnh vương phủ chủ nhân tĩnh vương long hàn viễn sao nhận ra long hàn viễn khoảnh khắc thủy vô tình càng thêm đề phòng lên long hàn viễn vô cùng lạnh băng xem một cái đối diện thủy vô tình sau liền thu hồi ánh mắt xoay người vận chuyển khinh công hướng tới tĩnh vương phủ bên ngoài bay đi thủy vô tình nhìn long hàn viễn rời đi hơi chút nhíu mày thi triển khinh công đổi kịp phía trước long hàn viễn Một đen một trắng, lưỡng đạo thân ảnh ở đêm khuya kinh thành trên không quỷ mị thổi qua trong lúc vô ý nhìn đến hai người mơ hồ thân ảnh người, dọa còn tưởng rằng gặp trong truyền thuyết diêm la thuộc hạ câu hồn xứ giả hắc bạch vô thường. Long Hàn viễn ở thi triển khinh công bay ra ngoài thành sau, dừng ở một viên trên đại thụ chỉ chốc lát sau thủy vô tình cũng đuổi kịp tới, đồng dạng lựa chọn một cái đại thụ đứng thẳng cùng Long Hàn viễn vừa lúc mặt đối mặt. Hai người bốn mắt giao tiếp nửa ngày sau, vẫn là Thủy vô tình trước mở miệng nói, Nguyệt hắc phong cao, không biết tĩnh vương ước tại hạ tới này vùng hoang vu giã ngoại là có chuyện gì đâu. Rời đi đại cảnh, lòng hàn viễn thanh âm nhàn nhạt trên người lại mang theo cường đại uy áp. Cảm giác được Long Hàn viễn uy áp thủy vô tình trong mắt hiện lên trịnh trọng chi sắc vận truyền công lực một bên chống cự Long Hàn viễn uy áp một bên Nguyệt Bạch Phong Thanh mở miệng nói tại hạ cũng không muốn tới đâu. Bất qua tại hạ vị hôn thê chính là bị người cường cưới làm thiếp bậc này đoạt thê chi hận nếu đặt ở Tĩnh vương trên người Tĩnh vương nguyện ý phô thanh vô tức liền rời đi sao. Nàng không phải người vị hôn thê Long Hàn viễn vô hỉ vô bi mở miệng. Nghe được Long Hàn Viễn nói, Thủy vô tình mở miệng nói thanh cần biểu muội có phải hay không tại hạ vị hôn thê tĩnh vương nói nhưng không tính câu này nói xong, Thủy vô tình dẫn đầu ra tay, khiến cho hắn tới lĩnh giáo lĩnh giáo Long Hàn Viễn có bao nhiêu cường. Long Hàn Viễn nhìn đến Thủy vô tình ra tay, mắt đen chợt lóe hướng về Thủy vô tình đón nhận đi, hai người trong khoảnh khắc bàn tay trần, giao thủ mấy chục chiêu, bụi đất phi dương, lực phá hoại kinh người, vừa mới nơi địa phương đã bị san thành bình địa. một lát sau hai điều bóng người rốt cuộc tách ra một đen một trắng một cái lạnh thấu xương như băng một cái cao khiết thanh nhã long hàn viễn trong mắt không gợn sóng đối với đối diện thủy vô tình tiếp tục lặp lại vừa mới theo như lời nói rời đi đại cảnh nếu ta không đâu thủy vô tình nghênh coi long hàn viễn không gợn sóng ánh mắt nhàn nhạt mở miệng nghe được thủy vô tình nói long hàn viễn cảnh cáo vọng lại đây nói ra bốn chữ nam cương thánh vật Thủy vô tình nghe được Long Hàn Viễn nói thân thể nhẹ nhàng chấn động, nửa ngày sau khôi phục lại, đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói tĩnh vương thật sự hào mưu lược. Long Hàn Viễn nghe được Thủy vô tình nói trầm mặc không nói, Thủy vô tình tiếp tục mở miệng, bất quá, hào mưu lược không nhất định thứ gì đều có thể mưu tới tay, bởi vì không phải tất cả đồ vật đều có thể dựa mưu lược được đến nói này Thủy vô tình dừng lại. Long hàn viễn nhìn đến Thủy vô tình ý có điều chỉ nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn Thủy vô tình trong mắt lại mang theo một loại nói không nên lời ngạo mễ, xem đại Long hàn viễn như vậy biểu tình Thủy vô tình rốt cuộc ôn nhuận thanh nhã cười. Đối với Long Hàn Viễn tiếp tục nói, Tĩnh Vương ngươi đừng không tin, tại hạ cung biểu muội ở chung quá một đoạn thời gian, tự nhiên biết biểu muội muốn nhất chính là thứ gì, mà biểu muội muốn đồ vật Tĩnh Vương ngươi là vĩnh viễn cấp không được, hơn nữa Tĩnh Vương còn thân thủ phá hủy biểu muội có thể dễ như trở bàn tay được đến như vậy đồ vật khả năng tính Tĩnh Vương ngươi nói, biểu muội trong lòng có hay không hận ngươi đâu. Thủy Vô Tình khiêu khích đối với Long Hàn Viễn Long Hàn Viễn nghe được Thủy Vô Tình khiêu khích trên mặt biểu tình một chút đều không có biến, đối với Thủy Vô Tình xem một cái, mở miệng nói: "Quân Mộc Hề." Nghe được Long Hàn Viễn nói, Thủy Vô Tình có một khắc ngây người, không hiểu Long Hàn Viễn đột nhiên nói ra Quân Mộc Hề này ba chữ hàm nghĩa, bất quá rốt cuộc đều là người thông minh, hơi chút một suy thư Thủy Vô Tình liền minh bạch Long Hàn Viễn trong lời nói ý tứ, Long Hàn Viễn nói ra Quân Mộc Hề ba chữ, kỳ thật chỉnh câu nói ý tứ hẳn là nói, "Nàng không phải ngươi biểu muội, nàng biểu ca là Quân Mộc Hề." Nghe hiểu Long Hàn Viễn trong lời nói ý tứ thủy vô tình khóe miệng có chút trừ ai là biểu ca quan trọng sao. Hắn nói chuyện trọng điểm căn bản không phải cái này hào phạt. Bất quá nhìn đến Long Hàn Viễn nghiêm trang biểu tình. Thủy vô tình biểu tình đột nhiên sung sướng lên, vừa mới bị Long Hàn Viễn uy hiếp phẫn nổ cùng ủy oải cũng đã không có, hắn cười đẹp đối với Long Hàn Viễn cuối cùng mở miệng nói ta vừa mới rác làm biểu muội hiện tại lưu tại cạnh ngươi nói không chừng mới là chuyện thú vị nhất Long Hàn Viễn ta chờ ngươi như vậy một ngày nói này, đề tài đột nhiên im bặt cuối cùng xem một cái Long Hàn Viễn thủy vô tình thi triển khinh công rời đi. Nhìn Thủy Vô Tình nói một nửa xoay người rời đi, còn có Thủy Vô Tình rời đi trước cái kia thâm ý sâu sắc ánh mắt, Long Hàn Viễn nhịn không được nhíu mày, giống như có thứ gì ra hắn đoán trước cùng nắm giữ ở ngoài, bất quá hắn khinh thường với tiến lên dò hỏi Thủy Vô Tình, bởi vì hắn là Long Hàn Viễn. Thủy Vô Tình phía trước trong lời nói cố thanh cần có hay không hận hắn vấn đề. Hắn theo bản năng không thèm nghĩ cưới nàng, chỉ là bởi vì không thích nàng cùng trừ hắn bên ngoài nam nhân đứng chung một chỗ cảm giác huống chi nàng vốn dĩ nên là hắn nữ nhân, liền tính nàng hận hắn, lại có quan hệ gì đâu chung quy chỉ là một nữ nhân mà thôi. Nghĩ vậy, hắn cưỡng chế không thèm nghĩ vấn đề này, thi triển khinh công, rời đi này phiến chiến trường. lưu Vân Viện Thanh Cần hoàn toàn không biết Long Hàn Viễn Cùng Thủy vô tình này phiên quyết đấu, có lẽ đã biết cũng không có gì đặc biệt cảm giác, lúc này, nàng nhìn đối diện ngốc ngốc uyên Ương hỏi, uyên Ương, người như thế nào lạc? uyên Ương nghe được Thanh Cần hỏi chuyện phục hồi tinh thần lại, đối với Thanh Cần nửa thử nửa lo lắng mở miệng nói, chủ tử uyên Ương có chút lo lắng, chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ đâu? Thanh Cần không có hiện hiện uyên ương trong lời nói, từ cùng lo lắng, giữa cửa sổ nhìn bên ngoài mở miệng nói có cái gì hảo lo lắng, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Nghe được Thanh Cần nói như vậy, uyên ương thật sự nóng nảy, nàng rốt cuộc không hề che giấu trong giọng nói sầu lo nói kia lần sau tĩnh vương tới chủ tử nơi này làm sao bây giờ chủ tử hiện tại là tĩnh vương chắc phi chúng ta ở tĩnh vương phủ chủ tử một ngày nào đó muốn cùng tĩnh vương. Thanh cần nghe được uyên Ương nói, nhìn không được nhíu nhíu mi, nàng đã minh bạch uyên Ương muốn nói nói, cái này nàng trước mắt cũng không có gì tốt biện pháp, bất quá nàng đêm tân hôn mới vừa đâm bị thương Long Hàn Viễn, nàng kháng cự, Long Hàn Viễn Hàn là cũng xem ra tới, mà Long Hàn Viễn là một cái kiêu ngạo người, hắn tuyệt đối không đối ở một nữ nhân không muốn thời điểm cưỡng bách phòng trừng hắn cũng khinh thường, bất quá, này rốt cuộc không phải lâu dài biện pháp liền sợ. Thanh cần tạm thời cũng cái gì tốt chú ý, bất quá trước mắt là an toàn, nghĩ vậy Nhi thanh cần đối với sầu lọ uyên ương mở miệng nói, người không cần lo lắng tạm thời tĩnh vương sẽ không đối ta thế nào. Nhìn đến thanh cần kiên định ánh mắt uyên ương trong lòng lo lắng cũng tạm thời thả xuống dưới. chương 117 tiểu thực, trong lòng lo lắng buông xuống sau uyên ương đối với thanh cần tiếp tục mở miệng hỏi kia trù tử, lần sau vương ra tới thời điểm. Người không cần phải xen vào cái này, cái gì đều không cần làm. Thanh Cần đánh gãy uyên ương nói, chủ tử nghe được Thanh Cần nói uyên ương có chút khó hiểu kêu lên, người sẽ không quên ta thân phận đi, ta hiện tại là tĩnh vương chắc phi. Thanh Cần đưa lưng về phía uyên ương nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm nhàn nhạt mở miệng nói, chính là chủ tử, ngài không phải không muốn cùng tĩnh vương uyên ương có chút hồ đồ mở miệng, nàng là thật sự có chút xem không hiểu nhà mình cô nương. nghe được uyên ương nói thanh cẩn không có quay đầu lại chỉ là nhẹ nhàng cười đối với uyên ương mở miệng nói uyên ương người biết không người nha là một cái rất kỳ quái giống loài có được mẫu dạng đồ vật thời điểm một chút cũng không quý trọng chờ đến một ngày nào đó đột nhiên mất đi mới cảm thấy như vậy đồ vật chân quý cùng tốt đẹp. Vì thế hao hết tâm tư, thương tâm khổ sở thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyên, cầu thần bái Phật hy vọng lại có được một lần như vậy có thể lưu lại mỗi dạng đồ vật cơ hội tỉ như nàng, ở hiện đại sinh hoạt hào hào, nhìn đến tiểu thuyết chung đủ loại xuyên qua, hâm mộ cầu nguyện hy vọng chính mình cũng có thể có một ngày có thể xuyên qua, hiện tại mới hiện đã từng sinh hoạt là cỡ nào bình tĩnh tốt đẹp, đáng tiếc lại trở về không được liền trọng sinh cũng là trọng sinh ở cái này xa lạ triều đại Khóe miệng nổi lên chua sót hương vị thanh cần tiếp tục mở miệng, còn có A, người đều có một cái thói hư tật xấu, dễ dàng được đến đồ vật vĩnh viễn sẽ không quý trọng, cố tình thích truy đuổi những cái đó không thuộc về chính mình, không chiếm được đồ vật ngươi chủ động cấp, hắn không cần không hiếm lạ, nhưng cuối cùng hắn trái lại cầu ngươi cho hắn loại này hành vi có cái từ ngữ hình dung gọi là là phạm tiện. Bất quá, mỗi người cả đời phạm một lần tiện là đủ rồi tuổi trẻ sao? Không hiểu chuyện cho rằng chỉ cần chấp nhất cái gì đều có thể thay đổi. Lại đã quên có chút đồ vật, không phải ngươi, Trung Quy liền không phải là ngươi. Uyên ương lặng lặng nghe Thanh Cần nói xong. Ở đầu óc Trung suy thư một lát đối Thanh Cần nói lời này, Trung Quy không nghĩ thông suốt, vì thế đối với Thanh Cần có chút huệ hoài mở miệng nói, nô no thì không hiểu. Nghe được viên ương trong giọng nói huệ hoài, Thanh Cần quay đầu, đối với viên ương réo rắt cười, nói, không hiểu thực hào. Chủ tử viên ương Thanh âm có chút không thuận theo tức giận. Thanh Cần nghe ra viên ương trong giọng nói tức giận. ngẩng đầu đối với Uyên Ương nói, đừng vội ta kế tiếp liền nói chút ngươi hiểu ta hiện tại đã vào tĩnh Vương Phủ, là tĩnh Vương Phủ chắc phi, loại chuyện này là tránh không được ngoài miệng nói như vậy, thanh cần lại nhịn không được nhăn lại mày. Nhìn đến thanh cần nhíu mày Uyên Ương vội vàng mở miệng nói chính là chủ từ ngài chúng ta không phải. Ngươi không cần lo lắng, lòng ta đều có so đo, phải biết rằng có đôi khi cũng không phải bởi vì nam nhân thật sự thích ngươi hoặc như thế nào chỉ là bởi vì ngươi cự tuyệt. có lẽ liền sẽ trở thành hắn, không thể buông tay quan trọng nguyên nhân Thanh Cẩn đối với Uyên Ương nhàn nhạt mở miệng nói. "Kia chủ tử ngài không rời đi sao?" Uyên Ương rốt cuộc nhịn không được hỏi ra Thanh, hỏi xong sau mới biết được chính mình đem giấu ở trong lòng nói ra cái gì, muốn thu hồi. Lại có có chút chờ mong nhìn Thanh Cẩn, "Ngươi đã nhìn ra?" Thanh Cẩn ánh mắt chợt lóe, nhìn Uyên Ương, Uyên Ương đối với Thanh Cẩn trầm mặc gật gật đầu. Nhìn đến viên ương gật đầu thanh cần không tiếng động thở dài một hơi sau đó đối với viên ương nói người không hổ theo ta nhiều năm như vậy ta lúc ban đầu xác thật có cái này ý tưởng bất quá không có thời cơ tình thế cũng không đúng hiện tại vào tĩnh vương phủ muốn rời đi liền càng là khó càng thêm khó huống chi còn có an cắt hầu phủ nói đến này thanh cần nhịn không được phiền muộn. nghe được thanh cần trong giọng nói phiền muộn uyên ương mở miệng nói là nô thì không tốt nhắc tới những việc này làm chủ tử thương tâm chủ tử muốn hay không khổ sở uyên ương cái gì cũng không hỏi bất quá tiểu thư đáp ứng quá uyên ương mặc kệ đi đến nào đều nhất định sẽ mang lên uyên ương nói xong nghiêm túc nhìn thanh cần thanh cần tiếp thu đến uyên ương ánh mắt đối với uyên ương bất đắc dĩ cười cười nói nhà đầu ngốc ngươi yên tâm ta đáp ứng ngươi ta sẽ mang theo ngươi uyên ương nghe được thanh cần nói lập tức thỏa mãn đối với thanh cần mở miệng nói uyên ương cảm ơn chủ Tử. hảo sắc trời cũng không còn sớm người đi ra ngoài làm người giữ cửa lạc là khóa làm mọi người đều đi nghỉ ngơi đi thanh cần đối với uyên ương phân phó nói là chủ Tử, nghe được thanh cần phân phó uyên ương hành lễ đi tới cửa thời điểm vẫn là nhịn không được dừng lại chủ Tử, nếu vương ra tới đâu thanh cần nghe được uyên ương nói đối với uyên ương mở miệng nói không cần lo lắng, đều thời gian này không có người tới thông báo kia khẳng định chính là bất qua tới, ngươi gọi người lạc khóa chính là nghe được thanh cần nói uyên ương hành lễ đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau lưu vân viện đại môn đóng lại, mọi người dựa theo uyên ương phân phó trở về nghỉ ngơi. uyên ương ở an bài hào mọi người sau lại đi vào thanh cần phòng thanh cần lúc này đang ở trên giường xem thoại bản, nhìn đến uyên ương tiến vào đối với uyên ương mở miệng nói ngươi cũng không cần hầu hạ trở về nghỉ ngơi đi. Này sao lại có thể uyên ương là chủ tử bên người đại nha hoàn, hiện tại mọi người đều nghỉ ngơi, chủ tử muốn muốn uống cái trà gì đó, trước mặt không có người sao lại có thể. Nghe được uyên ương nói, Thanh Cần cũng không có nói cái gì nữa, ánh mắt từ uyên ương trên người thu hồi, nghiêm túc nhìn trong tay thoại bản cũng không biết sao lại thế này, nhìn nhìn luôn là thất thần, cảm giác được chính mình thất thần, Thanh Cần cũng không hề miễn cưỡng, khép lại quyển sách trên tay, đưa cho một bên uyên ương. Nguyên ương tiếp nhận Thanh Cần đưa qua thư, đối với Thanh Cần khó hiểu hỏi chủ tử như thế nào là? Không nhìn sao, bần có chút mệt ta tưởng đi ngủ sớm một chút hạ, người cũng trở về phòng đi ngủ đi. Thanh Cần đối với Nguyên ương nhàn nhạt nói, kiên nô thì hầu hạ trụ tử ngủ hạ liền trở về phòng. Thanh Cần đối với Nguyên ương gật gật đầu, Nguyên ương ở hầu hạ Thanh Cần nằm ở trên giường sau, liền đẩy cửa rời đi Thanh Cần phòng. Thanh cần ở uyên ương rời đi sau, mở to mắt nhìn đỉnh đầu màn giường, vô buồn ngủ, liền như vậy lẳng lặng trợn tròn mắt chờ chứa ninh ra buồn ngủ, sau đó đi vào giấc ngủ. Chứa ninh một hồi, chờ đến rốt cuộc có chút buồn ngủ, sắp đi vào giấc ngủ thời điểm, một cái ý thức ở thanh cần trong đầu rõ ràng vang lên, buồn nữ nhân. Nghe thế thanh bổn nữ nhân, thanh cần ánh mắt nhìn quét một vòng trong phòng, cái gì đều còn có thanh cần tưởng chính mình hoảng hốt nghe lầm, đang chuẩn bị nhắm mắt đi vào giấc ngủ thời điểm, cái kia ý thức lại lần nữa vang lên, bổn nữ nhân. Cái này thanh cần cảm giác được tuyệt đối không phải nàng tinh thần hoảng hốt nguyên nhân. cọ từ trên giường ngồi dậy, cẩn thận nhìn chăm chăm phòng, đề phòng mở miệng hỏi, là ai? Bổn nữ nhân, không có thanh âm ý thức lại rõ ràng truyền tới thanh cần trong đầu. Thanh Cần có chút không thể tin tưởng mở miệng nói, hoa ăn thịt người. Nghe được Thanh Cần rõ ràng nói ra cái này ba chữ, cái kia ý thức tạm dừng sau khi, mới lại lần nữa ở Thanh Cần trong đầu vang lên, là bồn hoa. Nghe thế Thanh trả lời, Thanh Cần trong mắt hiện lên vui sướng chi sắc, hưng phấn đối cái kia ý thức mở miệng nói, thật là ngươi nha tiểu thực đúng rồi, ngươi ngày đó không phải bị xét đánh sao. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng không chết thật sự là quá tốt. nghe được thanh cần nói tiểu thực ý thức lại lần nữa ở thanh cần trong đầu vang lên bất quá rõ ràng mang theo chút phẫn nộ ý vị ngươi còn dám để cái này nếu không phải ngươi nữ nhân này bổn hoa như thế nào sẽ bị xét đánh hoa ăn thịt người phẫn nộ ngữ khí thanh cần cũng thấy sát tới rồi nàng có chút khó hiểu hỏi có ý tứ gì ngươi ngày đó bị xét đánh cùng ta có quan hệ gì nghe được thanh cần khó hiểu lời nói hoa ăn thịt người càng phẫn nộ rồi Như thế nào cùng ngươi không quan hệ, nếu không phải ngươi lời nói đến này lại không có lại tiếp tục nói tiếp? Không phải ta làm sao vậy? Thanh Cần tỏ vẻ thật sự thực khó hiểu. Hừ nghe được Thanh Cần nói, hoa ăn thịt người lại không chịu lại nói, chỉ hồi Thanh Cần như vậy một chữ. Cảm tình còn ngạo kiều, nhìn đến hoa ăn thịt người không chịu lại nói, Thanh Cần cũng không miễn cưỡng, chỉ là nói sang chuyện khác mở miệng nói, ngươi hiện tại là như thế nào cùng ta thông qua ý thức giao lưu ta nhớ rõ ngày đó ngươi không phải bị phách tiêu sao? Ngươi còn dám nhắc lại chuyện này, nghe được Thanh Cần nói cái này, cái kia ý thức lập tức có chút thức muốn học máu lên. Cảm giác được hoa ăn thịt người thức muốn học máu, Thanh Cần lập tức sửa miệng, hảo, hảo ta không đề cập tới, bất quá ngươi tổng hẳn là nói cho ta ngươi ở đâu đi. Hừ này một tiếng bất mãn thanh âm truyền ra kế tiếp chính là thời gian dài trầm mặc Thanh Cần trong phòng cũng không có gì đặc biệt biến hóa. Đợi nửa ngày, không có nhìn đến trong phòng có thứ gì có dị tượng thanh cần có chút không kiên nhẫn, đối với không khí mở miệng nói, người nếu là lại không ra ta liền ngủ nga. Thanh cần cho rằng câu này nói lời nói, hoa ăn thịt người hẳn là liền có điều biểu hiện, không nghĩ tới đợi nửa ngày, trong phòng vẫn là một mảnh yên tĩnh, trong đầu cái kia ý thức cũng không có vang lên. anh cần muốn nằm xuống ngủ, chính là nghĩ đến cái gì, rốt cuộc vẫn là không có nằm xuống, mà là đối với không khí tiếp tục mở miệng nói, tiểu thực ngươi như vậy ngượng ngùng xuất hiện, chẳng lẽ là bị sét đánh rất khó xem, ngượng ngùng làm ta nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng, ngươi thẹn thùng Câu này kích tướng nói xong sau, trong phòng vẫn là không có gì biến hóa, thanh cần liền có chút hứng thú thiếu thiếu, làm bộ muốn nằm xuống ngủ bộ dáng đối với chống trơn phòng mở miệng nói, hảo đi, nếu ngươi thẹn thùng ngượng ngùng xuất hiện ta cũng liền không miễn cưỡng ngươi, có câu nói không phải nói lớn lên xấu không phải ngươi sai, ra tới dọa người mới là. Thanh cần lời nói còn không có nói xong, thuộc về hoa ăn thịt người ý thức xốt cuộc lại lần nữa vang lên, người nữ nhân này mới xấu, lại xấu lại bồn. Cùng lúc đó, một chi tịnh đế hoa cây châm trống rỗng xuất hiện ở thanh cần trước mặt lập lòe oánh bạch quang mang. Nhìn đến trống rỗng xuất hiện tịnh đế hoa châm thanh cẩn có chút không thể tin tưởng mở miệng nói tiểu thực. Nghe được thanh cẩn thanh âm kia chi trống rỗng trôi nổi tịnh đế hoa châm quanh thân oánh bạch quang mang lóe lóe. Thanh cần lập tức liền minh bạch đây là hoa ăn thịt người hiện tại bộ dáng kinh ngạc mở miệng nói không thể nào tiểu thực đây là ngươi hiện tại bộ dáng ngươi không phải hoa sao. Hiện tại như thế nào biến thành cây châm, nghe được Thanh Cần nói, trống rỗng trôi nổi tịnh đế liên hoa châm quanh thân bạch quang phẫn nộ lué lué, lập tức muốn bỏ chạy bộ ráng. Trường 118 cậy sùng mà kêu, cảm giác được trống rỗng trôi nổi tịnh đế hoa châm quanh thân phẫn nộ quang mang, Thanh Cần lập tức nói sang chuyện khác khen nói, bất quá tiểu thực ngươi hiện tại bộ dáng cũng man đẹp ít nhất không chiếm địa phương, lại còn có rất xinh đẹp, đến đây đi, làm ta cẩn thận nhìn xem. Nói xong, Thanh Cần mở ra lòng bàn tay nhìn trống rỗng trôi nổi tịnh đế hoa châm. Nghe được Thanh Cần nói, không trông trôi nổi tịnh đế hoa châm giống như có một lát do dự, nửa ngày sau, vẫn là thu liễm quang mang, chậm rãi rừng ở Thanh Cần trên tay. Thanh Cần ở cây châm vào tay sau, cầm trong tay tinh tế vuốt ve sau, mở miệng nói thật đúng là một con xinh đẹp cây châm. Đó là đương nhiên. hoa ăn thịt người kiêu ngạo ý thức ở thanh cẩn trong đầu vang lên có chút giống là tiểu hài tử bị người khích lệ sung sướng thanh cẩn trong lòng có chút buồn cười trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài mà là đối với trong tay cây châm mở miệng nói đúng rồi tiểu thực ngươi như thế nào hôm nay đột nhiên xuất hiện còn không phải bởi vì ngươi quá ngu ngốc hoa ăn thịt người lần này nhưng thật ra không có khách khí Nghe được hoa ăn thịt người nói như vậy, thanh cần từ trên giường đi xuống tới, đi đến bên ngoài cây đèn trước, bắt lấy chụp đèn, cầm trong tay tịnh đế hoa châm phải nhờ vào gần thiêu đốt ánh nến. Một cổ nóng rực đánh tới, thanh cần trong tay tịnh đế hoa châm, như là sống giống nhau bắt đầu kháng cự muốn tránh thoát thanh cần tay, đáng tiếc thanh cần nhiết lao, căn bản không cho nó tránh thoát cơ hội. Buông ra bổn hoa, người người muốn làm cái gì? Trong đầu hoa ăn thịt người sợ hãi thanh âm truyền đến. không nghĩ làm gì, chính là ta tương đối bổn, không biết cái gì gọi là hòa khắc mộc muốn chính mắt chứng kiến một chút. Thanh Cẩn thanh âm một chút cũng không có phập phồng, giống như chính là ở trả lời ta ở ăn cơm như vậy bình thường đơn giản đề tài. Hoa ăn thịt người lại bị nàng như vậy không có gợn sóng phập phồng, một bộ ta ở nghiên cứu mẫu dạng đồ vật chuẩn bị thực nghiệm một chút mà thôi, ngươi hà tất như vậy khẩn trương. Làm cho có chút đáy lòng lạnh Người cái này điên nữ nhân hoa ăn thịt người hoảng sợ phẫn nộ thanh âm ở thanh cần đầu óc trông vang lên. Thanh cần nghe được hoa ăn thịt người nói cái gì đều không có nói, tiếp tục cầm trong tay tịnh đế hoa châm tới gần ánh nến, trong tay tịnh đế hoa châm kịch liệt muốn tránh thoát nhưng lại tránh thoát không được xem thanh cần căn bản không có đình chỉ động tác. Rốt cuộc nhịn không được dùng ý thức ở thanh cần trong đầu hoàng sợ hô, dừng tay ngươi ngươi. Thanh cần nghe được hoa ăn thịt người nói cầm tịnh đế hoa châm tới gần ánh nến động tác đốn xuống dưới, hoa ăn thịt người nhìn đến nàng tạm dừng xuống dưới động tác rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa kinh vừa giận. Muốn chửi ầm lên, lại nghe đến thanh cần nhàn nhạt thanh âm truyền đến nguyên lai ngươi sợ hòa a. Bổn hoa mới không có hoa ăn thịt người không phục mở miệng. Không sợ liền hào, nói mau cầm trong tay tịnh đế hoa châm đặt hỏa thưởng. A hét thảm một tiếng ở thanh cần trong đầu vang lên. Người cái này bổn nữ nhân, hư nữ nhân. Người cũng dám dùng lửa đốt bổn hoa. Hoa ăn thịt người ý thức ở thanh cần trong đầu phẫn nộ mắng. Người không phải không sợ hỏa sao. Thanh cần có chút vô tội mở miệng nói. Người hoa ăn thịt người bị thanh cần vô tội biểu tình cùng ngữ khí đổ nói không ra lời. Rồi sau đó lớn tiếng nói, bổn hoa nói không sợ sẽ không sợ chính ngươi sẽ không phân rõ sao. bổn cùng. người nói rất đúng ta thực bổn ta hiện tại cảm thấy trong phòng thực ám cho nên yêu cầu gia tăng ánh sáng nói cầm lấy trong tay tịnh đế hoa châm liền phải hướng hỏa thượng phóng đừng đừng bổn hoa sai rồi ngươi không ngu ngốc ta sai rồi đau quá sớm như vậy thức thời không phải hào thanh cần vừa lòng mở miệng người vừa mới vẫn luôn là cố ý người hoa ăn thịt người lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây thanh cần đối với nó nhàn nhạt, nhạt liếc liếc mắt một cái Hoa ăn thịt người muốn xuất khẩu nói ở ánh mắt của nàng hạ toàn bộ nuốt đi xuống, trong lòng lại có chút phẫn hận nhân loại thật là rào hoạt ngoan độc động vật. Nói đi, người thời gian dài như vậy không ra tiếng, hôm nay đột nhiên ra tiếng là bởi vì cái gì? Thanh cần đối với trong nước tịnh đế hoa châm nhàn nhạt mở miệng. Chính là thanh cần hỏi xong, trong đầu lại chậm chạp không có trả lời thanh âm, liên thủ trung tịnh đế hoa châm phía trên oánh bạch quang mang cũng không hề, giống như trong tay chính là cái lại bình thường bất quá cây châm. Chẳng lẽ là vừa mới thương đến nó, Thanh Cần trong lòng có chút khó hiểu, đợi nửa ngày, vẫn là không có nghe được trả lời Thanh, nhìn nhìn lại trong tay vật chết giống nhau tịnh đế hoa trâm Thanh Cần trong mắt có hài hước quang mang hiện lên cầm trong tay tịnh đế hoa trâm liền phải ném tới hòa bàn chung. Người muốn làm gì, hoa ăn thịt người có chút sợ hãi Thanh âm vang lên. Thanh cẩn trong mắt xuất hiện quả nhiên ở giả chết biểu tình, ngữ khí nhàn nhạt nói, không làm gì, nếu ngươi không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng, bất quá trong giọng nói không chút nào che giấu uy hiếp chi ý. Ngươi buổi sáng ở nữ nhân kia kia uống trà có vấn đề. Hoa ăn thịt người rốt cuộc biệt nữ mở miệng. Nghe được hoa ăn thịt người nói thanh cần sừng sốt, không nghĩ tới mộ dung thị giám mạo như vậy đại nguy hiểm ngày đầu tiên liền đối phó nàng, nghĩ đến kiếp trước sự tình, lại ngẫm lại này một đời nàng gà vào tĩnh vương phủ phô trương cùng thân phận, khó trách mộ dung thị như vậy kìm nén không được kỳ thật nàng cũng có hoài nghi, không nghĩ tới mộ dung thị thật sự xuống tay, nghĩ vậy thanh cần phục hồi tinh thần lại, đối với hoa ăn thịt người mở miệng nói ta đã biết, lại cái gì cũng không có hỏi lại. Hoa ăn thịt người vốn dĩ nghĩ Thanh Cần hỏi nó thời điểm, nhất định phải làm khó dễ một chút Thanh Cần, để báo vừa mới lừa đốt chi thù, không nghĩ tới Thanh Cần nghe được nó nói như vậy sau chỉ vô cùng đơn giản nói bốn chữ cái gì cũng không hỏi. Người không hỏi có cái gì vấn đề sao, nhìn đến Thanh Cần thật sự không có muốn biết đến, hoa ăn thịt người có chút nhịn không được mở miệng hỏi. Ta uống nước trà cùng mộ dung thì uống nước trà là một cái ấm trà trung đảo ra tới. Thanh Cần nói, có vấn đề không phải nước trà. Hoa ăn thịt người nghe được thanh cần nói trả lời nói. Thanh cần nghe xong nó nói, gật gật đầu, mở miệng nói ta đi ngủ. Hoa ăn thịt người nhìn đến thanh cần rời đi bước chân, tò mò mở miệng nói, ngươi không hỏi thân thể của mình có cái gì vấn đề sao. Thanh cần nghe được hoa ăn thịt người nói bước chân một đốn, nỉ non nói mấy chữ, sau đó đi vào phòng trong. Nhìn đến thanh cần bóng dáng biến mất ở phòng trong tịnh đế hoa cây châm từ trên bàn bay lên trống rỗng trôi nổi, như là ngốc ngốc nhìn thanh cần rời đi phương hướng, vừa mới nhân loại kia nói gì đó. Kia vừa lúc, nó có chút khó hiểu, ở nó trong trí nhớ, nhân loại hình như là một loại và tham sống sợ chết động vật vì cái gì này nhân loại giống như không phải đâu. Nó trôi nổi ở không trung khó hiểu họa quyền quyền. Bỗng nhiên, như là cảm giác được cái gì, nó từ không trung bay nhanh dừng ở trên bàn thu liễm trên người quang mang, như là một chi bình thường cây châm. Lưu Vân Viện ngoài, lòng hàn viễn thi triển khinh công từ ngoài thành trở lại tĩnh Vương Phủ, đi vào Lưu Vân Viện thời điểm, nhìn đến chính là đại môn nhắm chặt hoàn toàn đêm đen tới Lưu Vân Viện. Hắn đứng ở Lưu Vân Viện ngoài, nhìn đại môn nhắm chặt Lưu Vân Viện có chút nhíu mày, nửa ngày sau, rốt cuộc không có tiến lên, xoay người rời đi. hôm nay là hắn cùng nàng đại hôn ngày hôm sau hắn cùng thủy vô tình tỉ thí xong sau nghĩ đến hôm nay còn hẳn là nghỉ ở nàng nơi này nghĩ nàng đang đợi hắn tuy rằng thời gian hoàn toàn đổi thượng nhưng hắn vẫn là vận chuyển công lực để trở về không nghĩ tới nghênh đón hắn chính là đại môn nhắm chặt lưu vân viện Long hàn viễn đi ở trong bóng đêm nghĩ đến tối hôm qua hai người khắc khẩu nghĩ đến nàng quang ngã thoái hắn đưa đồng tâm vòng nghĩ đến nàng trong mắt hận ý vuốt phe thượng bị nàng đâm bị thương cánh tay trong lòng đột nhiên có chút bực bội bất quá như vậy bực bội cũng liền trong nháy mắt bị hắn đè ép đi xuống hắn là long hàn viễn đây là tĩnh vương phủ hắn có chút không rõ này một đời hắn cưới nàng vì chắc phi Vì nàng cầu được phong hào còn tự mình tới cửa nghênh thú, vì cái gì nàng lại cùng trước kia bất đồng, có phải hay không nữ nhân thật sự sủng không được. Cũng hào, nàng nếu như vậy, liền từ nàng, nếu là nàng lựa chọn, hắn Long Hàn Viễn còn chưa tới yêu cầu miễn cưỡng cùng cưỡng bách một nữ tử nông nỗi, liền tính chắc phi có như thế nào, hắn sẽ kêu nàng biết, ở cái này hậu viện, không có hắn sủng ái, nàng liền tính là chắc phi cũng khó có thể tùy tâm sử dục sống sót. Vốn dĩ đối nàng là có chuột ái náy, cho nên tối hôm qua tùy ý nàng nháo, tùy ý nàng xảo, còn mặc kệ nàng bị thương hắn, cho rằng nàng cãi nhau, nháo qua sau, liền sẽ giống như trước giống nhau, toàn tâm toàn ý dựa vào hắn, đối hắn cười, không nghĩ tới nàng thế nhưng cậy sùng mà kiêu Nếu như vậy, khiến cho nàng chịu chút khổ ăn qua đau khổ sau, nàng hẳn là liền sẽ học ngoan, biết chỉ có dựa vào hắn mới có thể ở tĩnh Vương Phủ sống hào, như vậy thường tượng kia bực bội cảm giác hoàn toàn không tồn, hắn bước thanh thoát bước chân hướng tới thư phòng đi đến. Như thế, mấy ngày kế tiếp, Long Hàn Viễn cũng không có đi lưu vân viện, thật giống như quên mất cái này tân cưới chắc phi. Đảo mắt 5-6 ngày đi qua, vương gia cũng không có đặc biệt coi trọng lưu vân viện chắc phi liền ở tĩnh Vương Phủ dần dần truyền lưu mở ra. Tỉnh vương phù chủ viện, mộ dung thị ngồi ở thượng vị trí, nhìn trong tay sổ sách bên người lạc ma ma đứng ở bên cạnh hầu hạ, mộ dung thị một bên nhàn nhã nhìn sổ sách một bên đối với lạc ma ma mở miệng hỏi, ma ma, người nói vị kia cùng gia chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lạc ma ma nghe được mộ dung thị nói, từ bên cạnh bưng lên một chén trà nhỏ, đưa cho mộ dung thị, nói còn có thể sao lại thế này, nô tỳ đã sớm nói, ra không phải hảo sắc đẹp người, cưới nàng cũng bất quá là vì nàng thế lực phía sau, ngày đó tới cấp vương phi ngài Thịnh an, nô tỳ liền nhìn ra, vị kia không phải sẽ lấy lòng người người, liền tính lớn lên lại mỹ diễm lại như thế nào, lúc này mới tân hôn, ra liền không có biểu hiện nhiều thân thiện, chiếu nô tỳ nói, ra vẫn là thích giống vương phi như vậy hiền huệ săn sóc. mộ dung thị nghe được lạc ma ma nói bạch lạc ma ma liếc mắt một cái ma ma nói cái gì bổn phi đều gả cho ra đã nhiều năm nói cái gì thích không thích lại nói vị kia chính là so bổn phi tuổi trẻ nhiều mộ dung thị ngoài miệng nói nói như vậy trong mắt lại lộ ra rõ ràng vui sướng biểu tình kia lại như thế nào tuổi trẻ nữ nhân nhiều y nô thì xem a ra liền không phải kia chờ chỉ thích mỹ nhân người giống vương phi như vậy mới là ra thích lạc ma ma đối với mộ dung thị mở miệng nói liền ngươi biết Mộ dung thị cười khẽ, sau đó đối với lạc ma ma hỏi, đúng rồi, phía trước điều tra sự tình có mặt mày sao? chương 119 xác nhận, nghe được mộ dung thị nói, lạc ma ma chính xác lên đang muốn trả lời, lúc này mộ dung thị bên người đại Nha Hoàn Châu Vân từ bên ngoài đi vào tới, đối với mộ dung thị cùng lạc ma ma hành lễ cùng kính nói, vương phi, lạc ma ma tống ma ma tới, nói là có việc muốn bẩm báo vương phi cùng lạc ma ma. Nghe được Châu Vân nói, mộ dung thị chiều lạc ma ma xem một cái, lạc ma ma đối với mộ dung thị gật gật đầu, mộ dung thị quay đầu tới đối với Châu Vân mở miệng nói, đi kêu tống ma ma vào đi, người ở ngoài cửa thủ điểm. Nô thị tuân mệnh. nghe được mộ dung thị nói, Châu Vân hành lễ lui ra ngoài. Sau khi, một cái trung niên bà tử rũ mi rũ từ bên ngoài đi vào tới, đối với trong phòng mộ dung thị hành lễ nói, lão nô tham kiến vương phi, vương phi phúc thể an khang. Mộ dung thị nghiêm túc nhìn trên bàn sổ sách giống như căn bản không có hiện có người tiến vào. Bên cạnh lạc ma ma nhìn đến mộ dung thị đang ở nghiêm túc xem sổ sách bộ dáng, lập tức ăn ý đứng ra, đối với quỷ lại tống ma ma mở miệng nói tống ma ma ngươi đứng lên đi. Đa tạ vương phi. Cuối đầu lễ bái tống ma ma nghe được không phải mộ dung thị thanh âm, mà là lạc ma ma thanh âm khi cũng không có chút nào kinh ngạc chi sắc nghe được lạc ma ma nói, cảm tạ lễ sau, tống ma ma đứng dậy, lại thông minh không có đem ánh mắt nhìn phía vương phi mộ dung thị, mà là cục mi rũ mắt cung kính đứng ở chỗ đó. Nhìn đến tống ma ma một bộ quy củ bộ dáng, lạc ma ma trong mắt hiện lên vừa lòng chi sắc đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mộ dung thị, nhìn đến mộ dung thị cũng không có ngẩng đầu tự mình hỏi chuyện biểu hiện, lạc ma ma tâm lĩnh sẽ thần minh bạch mộ dung thị kế tiếp ý tứ tiếp tục đứng ra đối với phía dưới cục mi rũ mắt tống ma ma mở miệng hỏi, ngươi hôm nay lại đây có phải hay không phía trước làm ngươi lưu ý sự tình có mặt mày? Đúng vậy, tống ma ma nghe được lạc ma ma nói cung kính đáp. Vậy ngươi liền đem ngươi lưu ý đến sự tình nói một chút đi. Lạc ma ma nghiêm túc mở miệng. Nô tỳ này liền tinh tế nói đến tống ma ma đối với lạc ma ma cùng đang ở nghiêm túc xem sổ sách mộ dung thị cẩn thận hồi báo Lưu Vân Viện từ đại hôn ngày đó bắt đầu. Trong khoảng thời gian này cụ thể sự tình, ở tống ma ma hội báo xong lúc sau, lạc ma ma đối với tống ma ma nói một ít khích lệ, cùng làm tống ma ma tiếp tục lưu ý Lưu Vân Viện sự tình, liền đánh đi rồi tống ma ma. đánh đi tống mama sau lạc mama quay đầu lại vừa lúc thấy được mộ dung thị nhíu mày bộ dáng vương phi là có cái gì không ổn sao lạc mama đối với mộ dung thị mở miệng hỏi bổn phi suy nghĩ tống mama vừa rồi nói cố chắc phi vào phủ ngày đó tân phòng nội có khắc khẩu thanh âm nói mộ dung thị đối với lạc mama trả lời nói cái này nói đến là man kỳ quái ra ở tiến vào tân phòng sau liền đem người điều khiển đi ra ngoài. Nô tỳ phía trước nghe xong còn không có nghĩ đến có cái gì không ổn, hôm nay nghe xong tống ma ma hội báo, vương phi. Ngài nói, chẳng lẽ cố chắc phi đêm đó là ở cùng gia khắc khẩu. Lạc ma ma có chút không thể tin tưởng, ra kia một thân lạnh băng hàn khí, nàng ngày thường nhiều xem ra hai mắt đều sợ thực, không nghĩ tới cô chắc phi cũng dám cùng gia khắc khẩu. Mộ dung thị nghe được lạc ma ma nói, mặt mày chung cũng có chút nghi ngờ, bất quá có một loại kỳ quái cảm giác lại làm nàng cảm thấy tống ma ma nói chuyện này rất có khả năng là thật sự. Vì thế mộ dung thị đối với lạc ma ma mở miệng nói, bổn phi cảm thấy tống ma ma hẳn là không có nói dối, hơn nữa phía trước không phải thu được hồi báo, nói là đêm đó ra bên người thị vệ ở bên ngoài thủ sao. Cố chắc phi thật sự dám cùng ra cãi nhau, lạc ma ma vẫn là có chút không thể tin được, ma ma. ngươi cảm thấy ra như là một cái sẽ cùng nữ nhân cãi nhau người sao. Mộ dung thị đối với lạc ma ma hỏi. Đương nhiên không, ra như thế nào sẽ cùng người cãi nhau, vẫn là cùng nữ nhân. Lạc ma ma lập tức phủ nhận nói. Người nói rất đúng a. Ta gả cho ra nhiều năm như vậy, ra làm sao cùng bổn phi nói qua một câu dư thừa nói. Ngay cả năm đó sinh hạ càn nguyên, ra cũng không có rõ ràng vui sướng biểu tình mộ dung thị như là lầm bầm lầu bầu, lại như là đối với lạc ma ma nói. Lạc ma ma nghe được mộ dung thị những lời này, nhìn mộ dung thị biểu tình, trong lòng nhịn không được chua sót, đối với mộ dung thị an ủi nói, vương phi không cần nghĩ nhiều, ra bản thân chính là không nhiều lắm lời nói người, lại như thế nào sẽ cùng người cãi nhau, liền tính là khắc khẩu cũng tuyệt đối là lưu vân viện vị kia sướng một sừng. Nghe được lạc ma ma nói, mộ dung thị có chút hoãn lại đây, đối với lạc ma ma nói, ma ma nói chính là bất quá, ma ma người nói nàng cùng ra xảo cái gì đâu. Còn có a ra mấy ngày này, đều không đi lưu vân viện có phải hay không? Vương Phi không cần nghĩ nhiều, ra cuối cùng không phải rời đi sao? Liền động phòng đều không có, liền mượn công vụ rời đi, ra nếu thật sự coi trọng nàng, như thế nào sau mấy ngày cũng không có lại qua đi. Lạc ma ma đối với mộ dung thị phân tích nói, lời nói là nói như vậy, nhưng bồn Phi trong lòng luôn là có chút không an ổn, liền sợ ra là thật sự đem người yên tâm, chịu đựng bất quá đi, trong lòng lại không bỏ xuống được. Mộ dung thị như suy tư gì nói. Lạc ma ma nghe được mộ dung thị nói, trầm tư một lát sau, muốn đối mộ dung thị nói cái gì đó, rồi lại có chút do dự. Mộ dung thị ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến lạc ma ma muốn nói lại thôi biểu tình, trong ánh mắt có cái gì hiện lên, sau đó nhìn lạc ma ma mở miệng nói, ma ma người có nói cái gì liền trực tiếp đối bổn phi nói đi, chẳng lẽ liền ma ma cũng muốn cùng bổn phi khách khí. Lạc ma ma nghe được mộ dung thị nói, nhìn mộ dung thị nói, nô tỳ như thế nào sẽ cùng vương phi khách khí, chỉ là sợ vương phi sẽ khổ sở. Ma ma là nói, ra thật sự có khả năng đối cố thanh cần mộ dung thị nghe được lạc ma ma nói, nào còn có cái gì không rõ. Này hết thầy cũng chỉ là nô tỳ suy đoán. Mama không cần phải nói, kỳ thật Bổn phi sớm đã có sở hoài nghi, chỉ là Bổn phi không nghĩ thừa nhận thôi, tự mình cầu thú, chỉ hạ Bổn phi hôn lễ tới cửa đón dâu an trí sân, Bổn phi liền tính lại không hiểu biết ra, cũng biết này một loạt hành vi không bình thường, Bổn phi vẫn luôn đều ở lừa mình dối người. Vương phi nhìn mộ dung thị biểu tình, Lạc Mama có chút lo lắng kêu mà mà không cần lo lắng, bổn phi đã sớm xem minh bạch chỉ là trong lòng có chút bất bình, bổn phi mới là hắn chính phi, hắn làm như vậy là muốn đẩy bổn phi cùng bổn phi hài nhi với chỗ nào, hắn đây là muốn bức tử chúng ta mẫu tử cấp nữ nhân kia thoái vị sao? Mộ Dung Thị nhịn không được xúc động phẫn nộ, vương phi vương phi ngàn vạn đừng nói nói như vậy. Tổ tông gia pháp, hoàng tử không thể tùy ý hưu bỏ chính phi, ra luôn luôn là cái trọng quy củ, nhất định sẽ không làm ra chuyện như vậy, lại nói ra liền tính đối vị kia không giống nhau điểm, lại có thể như thế nào, vị kia tính cách tổng hội không thích hợp. Lạc ma ma đối với mộ dung thị khuyên. Mộ dung thị nghe được lạc ma ma nói cũng bình tĩnh xuống dưới, đối với lạc ma ma nói, ma ma nói chính là, là bổn phi thiếu suy xét, chỉ cần bổn phi tồn tại, bồn phi liền vẫn luôn là gia chính phi, là tĩnh vương phụ nữ chủ nhân, nữ nhân kia liền vẫn luôn phải bị bổn phi đè ở phía dưới. Vương phi nói đúng là đâu? Nhìn đến mộ dung thị thường khai, lạc ma ma chạy nhanh ứng hỏa nói. Còn hảo có ma ma ở bổn phi bên người bồi bồn phi, bằng không bổn phi thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. đúng rồi, mama, người vừa mới trong lời nói còn có khác ý tứ đi. Mộ Dung Thị nhìn về phía lạc Mama, nghe Mộ Dung Thị nhắc tới cái này, lạc Mama đối với Mộ Dung Thị cười gật gật đầu nói, vương phi không có quên đi, Lưu Vân viện vị kia còn không có nhập chúng ta, vương phủ phía trước chính là có khác hôn ước. ma ý tứ là. Nô thì nói chút vượt qua nói, này nam nhân thích nha, ái nha, là nhất không đáng tin cậy đồ vật nam nhân thích một nữ nhân, lúc ban đầu cũng bất quá là bởi vì nữ nhân kia Hoa Kỳ vừa lúc dung mạo diễm lệ, nhưng cách môn nói rất đúng, hoa đẹp cũng tàn a mà trên đời này a nhất không thiếu chính là tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân, cho dù có như vậy điểm chân tình cũng phần lớn kinh không được cái gì khúc chiết cùng hiểu lầm. Mộ dung thì nghe xong lạc ma ma nói, suy thư một lát sau, đối với lạc ma ma mở miệng nói, ma ma bổn phi đã hiểu. Nô tỷ liền biết vương phi là cái thông minh, tân hôn đêm đó liền khắc khẩu, hơn nữa vị kia phía trước vẫn là cái có hôn ước, có chút thế gia nữ tử A, trong nhà dạy dỗ bất đồng, cái gì ninh đưa người nghèo thêm mặc đưa người giàu có thiếp, trong xương cốt thanh cao, hoặc là có cái môn đăng hộ đối vị hôn phu, lưỡng tình tương duyệt cũng không phải không có khả năng. Lạc ma ma châm trước nói, mộ dung thị nghe được lạc ma ma nói sừng sốt, lạc ma ma là nói vị kia thực chịu có thể nhớ thương mộ dung thị không có nói thêm gì nữa. Này cũng chỉ là nô tỳ phỏng đoán ra tới, nô tỳ phía trước hỏi tham quá vị kia phía trước vị hôn phu một chút sự tình, hai người nghe nói ở chung không tồi đâu. Cái kia vị hôn phu không phải giả sao? Mộ dung thị mở miệng hỏi. Là giả, bất quá nghe nói là cái thực xuất sắc nhân vật hơn nữa a Nô tỳ thông qua một ít con đường biết được người kia chân chính thân phận theo lý mà nói, một chút cũng không thể so ra thân phận kém nói nơi này, lạc ma ma tiến đến mộ dung thị bên tai đúng rồi mộ dung thị nói biết được sự tình, sau đó mới thối lui. Mộ dung thị nghe được lạc ma ma nói, nửa ngày không có phản ứng lại đây, phản ứng lại đây sau đối với lạc ma ma không thể tin tưởng mở miệng nói, ma ma nói chính là thật sự. Tuyệt đối sẽ không sai, nô thì đây chính là từ trong cung nhận thức người chỗ đó nghe được. Lạc ma ma đối với mộ dung thị bảo đảm nói, mộ dung thị nghe được lạc ma ma bảo đảm, nhịn không được mở miệng nói, không nghĩ tới lại là như vậy. Nửa ngày sau, lại nhíu mày đối với Lạc Mama mở miệng nói, "Trách không được ra sẽ tự mình cầu thú, bất quá, này có phải hay không cũng thuyết minh, nàng ở ra trong lòng phân lượng tuyệt đối không bình thường sao?" Nghe được Mộ Dung thị nói như vậy, Lạc Mama cũng nhịn không được gật gật đầu, sau khi gật đầu lại chạy nhanh nhìn về phía Mộ Dung thị, đối với Mộ Dung thị mở miệng nói, "Vương phi, ngài, Mama yên tâm." Ta vừa mới là đột nhiên nghe thấy cái này, tin tức có chút khiếp sợ, hiện giờ nếu xác định xuống dưới, Bổn phi lại biết một ít cũng không có gì thừa nhận, không được, hơn nữa Bổn phi đã ở cái này vị trí thượng, Bổn phi biết nên làm như thế nào, liền tính không vì Bổn phi chính mình, cũng nên vì Bổn phi hài nhi ngẫm lại, Bổn phi biết nên như thế nào làm, còn không phải là có điểm bất đồng sao? Chương 120 hiền huệ. Bổn phi không hiểu biết người khác, nhưng nếu nói là ra nói, Bổn phi vẫn là có chút hiểu biết, ra nếu đương nhiên từ tân phòng ra tới, Mặt sau đã nhiều ngày cũng không có lại qua đi tuy rằng bổn phi không biết ra trong lòng nghĩ như thế nào, khá vậy nếu có thể lượng nàng, vậy thuyết minh ra đối nàng cũng có hạn quý, mà kệ ra là ở quan sát vẫn là cái gì, bổn phi nhất định không thể làm ra đối nàng này phân hứng thú lâu dài đi xuống. Vương phi muốn như thế nào làm? Nghe được mộ dung thị nói, lạc ma ma mở miệng hỏi. Ma liền ấn phía trước làm người nhìn chằm chằm bên kia liền hào, mặt khác lại làm người điều tra một chút vị kia cùng nàng phía trước vị hôn phu sự tình, lại nói tiếp cũng là cái người đáng thương đâu, đứng đứng đắn đắn hầu ra đích nữ, chỉ là gả cho người làm chắc phi thuốc thúc nữ nhi lại có thể gả cho người làm chính phi, là cá nhân, trong lòng đều hẳn là không dễ chịu đi. Mộ dung thị nói, trong giọng nói chung để lộ ra đối thanh cần vài phần đồng tình chi sắc. bên cạnh lạc ma ma nghe được mộ dung thị trong lời nói đồng tình cho rằng mộ dung thị là mềm lòng nhịn không được nhăn lại mi muốn đối với mộ dung thị nói vài câu lại nghe mộ dung thị ngữ khí vừa truyền chiết nói nếu gả người khác bổn phi sẽ có vài phần đồng tình đáng tiếc cố thanh cần ngươi cố tình gả tiến tĩnh vương phủ uy hiếp bổn phi địa vị bổn phi thật sự đồng tình không đứng dậy đâu lại còn có hận không thể ngươi Lạc ma ma nghe hiểu mộ dung thị trong lời nói tiềm tàng ý tứ, đối với mộ dung thị yên tâm mở miệng nói, vương phi có thể nghĩ như vậy nô tỳ liền an tâm rồi. Mộ dung thị bưng lên bên cạnh chung trà suýt một ngụm, buông sau, nói, hảo, không nói này đó, lập tức liền phải đến giữa thắng, ma ma tiến công thỉnh an công việc chuẩn bị hảo sao. Vương phi yên tâm, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. lưu vân viện. Từ đại hôn ngày ấy Thanh Cần cùng Long Hàn Viễn khắc khẩu sau, Long Hàn Viễn mấy ngày kế tiếp đều không có đã tới Lưu Vân Viện. Trong phủ mọi người đối cái này lấy chỉ ở sau chính Phi Chi lễ bị ra cưới tiến vào, lại đến nay không có bị ra sủng hạnh chắc Phi, xôi nổi tò mò không thôi. Bất quá Thanh Cần trừ bỏ tân hôn ngày hôm sau đi chủ viện cấp vương Phi mộ dung thị thỉnh an, tiếp được nhật tử đều an phận ngốc tại Lưu Vân Viện, mọi người tuy rằng tò mò, nhưng bởi vì nhìn không tới Thanh Cần. hơn nữa thanh cần phong hào chắc phi thân phận thời gian một trường mọi người cũng liền không hề chú ý lưu vân viện sự tình lưu vân viện phòng giữa cửa sổ vị trí thanh cần nhàn nhã nằm ở đặc chế trên ghế nằm thoải mái nửa hít mắt mơ màng sắp ngủ từ tân hôn ngày ấy ở động phòng cùng long hàn viễn khắc khẩu sau ngày thứ hai cùng ngày thứ ba long hàn viễn quả nhiên không có lại qua đây thanh cần cũng mừng rỡ không cần đối mặt long hàn viễn Nguyên ương bởi vì phía trước cùng Thanh Cần nói chuyện, biết được Thanh Cần không thích Long Hàn viễn sau, đối Long Hàn viễn ngày thứ hai cùng ngày thứ ba bổn hàn là nghỉ ở Lưu Vân Viện, lại không có lại đây sự tình cũng không có nhiều hơn để ý. Nhìn Thanh Cần tắm gội ánh mặt trời nhàn nhã thoải mái bộ dáng, Nguyên ương bên miệng ngậm một tia mỉm cười, vốn dĩ nàng đối tĩnh vương chưa từng có tới còn có chút bất mãn, bất quá nhìn đến chính mình chủ tử chút nào không chịu ảnh hưởng bộ dáng. cũng liền buông ra tâm tư, đã nhiều ngày nàng cũng xem minh bạch như vậy sinh hoạt. Có lẽ chính là chủ tử muốn đi, như vậy cũng hảo, chỉ là chủ tử cảm thấy hảo, nàng cũng vui vẻ. Cuối cùng xem một cái trên ghế nằm Thanh Cẩn, Uyên Ương cúi đầu, cầm trong tay thiêu sống nghiêm túc làm lên. Liền ở Thanh Cẩn sắp ngủ, Uyên Ương nghiêm túc thiêu thua thời điểm, một cái tiểu nha hoàn từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Uyên Ương nhìn đến Tiểu Nha Hoàn tiến vào, xem một cái trên ghế nằm Thanh Cẩn, đối với Tiểu Nha Hoàn là một cái thủ thế, buông trong tay thiêu sống, chuẩn bị đi ra ngoài nghe Tiểu Nha Hoàn bẩm báo thời điểm. Thanh Cẩn từ trên ghế nằm mở ra mắt, đối với đứng dậy Viên Ương mở miệng nói, không cần đi ra ngoài ta cũng không có đi vào giấc ngủ. Sau đó nhìn về phía Tiểu Nha Hoàn nói, ngươi có chuyện gì liền nói đi. nghe được thanh cần nói tiểu nha hoàn không chút hoang mang vọng lại đây đối với thanh cần thi lễ nói hồi chủ tử là vương phi trong viện châu vân lại đây vương phi sân người nga vậy ngươi làm nàng vào đi nghe được tiểu nha hoàn nói thanh cần có một lát trinh lăng mấy ngày nay nàng càng ngày ngốc tại lưu vân viện bởi vì là chắc phi trong viện lại có phòng bếp nhỏ ăn mặc ở đi lại tự cấp tự túc nhật thử quá liền dường như trước kia ở an Cát hầu phủ nhật thử nếu không phải hôm nay tiểu nha hoàn nói là vương phi bên kia phái người tới nàng đều sắp đã quên nàng đã gả chồng Liền ở Thanh Cần nghĩ này đó thời điểm, một cái 17-18 tuổi nha hoàn bộ dáng người đi vào tới, đối với Thanh Cần hơi hơi hành lễ, nô tỳ Châu Vân cấp cố trắc phi thỉnh an. Châu Vân, đúng không? Không cần đa lễ, Vương Phi có chuyện gì phân phó bổn chắc phi sao? Thanh Cần nằm ở trên ghế nằm đối với tên là Châu Vân nha hoàn nhàn nhạt mở miệng hỏi. Nghe được Thanh Cẩn nói, Châu Vân ngẩng đầu, xem một cái trên ghế nằm Thanh Cẩn, đối với Thanh Cẩn không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, là cái dạng này, lại qua mấy ngày chính là đi trong cung thỉnh An nhật tử, Vương phi làm nô thì tới báo cho Trác phi, đến lúc đó Trác phi cũng là muốn đi theo Vương phi cùng tiến cung, cho nên làm nô thì cấp Trác phi đưa tới mấy phê nguyên liệu, làm Trác phi làm vài món quần áo. Là như thế này a, ngươi nói cho Vương phi bổn chắc phi đã biết đa tạ vương phi ban thưởng, bổn chắc phi sẽ chuẩn bị hào cùng vương phi cùng đi trước. Kiên nô thì này liền không quấy giày chắc phi, Châu Vân cáo lui. Nghe được Thanh Cần nói, Châu Vân đối với Thanh Cần hành lễ cáo lui. uyên ương đưa đưa Châu Vân cô nương đi, Thanh Cần đối với uyên ương mở miệng. Đúng vậy, chủ tử, uyên ương nghe được Thanh Cần nói, đi theo Châu Vân phía sau đi ra ngoài. Mấy ngày thời gian vội vàng mà qua, tiến công thỉnh an nhật tử đã đến. hôm nay thanh cần sáng sớm liền rời giường ở uyên ương hầu hạ hạ trang điểm trải chuốt hảo trường nhẹ vãn cắm một con tịnh đế hoa cây châm mặc vào một bộ cổ tay áo cùng vạt áo chỗ thêu yêu dã mạn châu xa hoa tay áo rộng thanh y đạm mạc yên lặng lại một chút cũng không hiện mộc mạc đứng ở tĩnh vương phủ cửa xe ngựa bên chờ đợi vương phi mộ dung thị Long hàn viễn mang theo bên người thị vệ thư tĩnh vương phủ đi ra thời điểm, nhìn đến chính là như vậy Thanh Cẩn, hắn mắt đen từ Thanh Cần trên người lược quá, đáy mắt lưu truyền quá một mặt thâm thúy quang mang, sau đó hướng tới Thanh Cẩn đi tới. thanh cần nhìn đến long hàn viễn xuất hiện thân thể lập tức cứng còng lên lại nhìn đến long hàn viễn hướng tới nàng đi tới theo bản năng đề phòng lên làm ra phòng ngự tư thế liền ở hai người khoảng cách càng ngày càng gần thanh cần nhìn không được nhíu mày muốn mở miệng quát bảo ngưng lại long hàn viễn có thể tưởng tượng đến đây là bên ngoài nàng lúc này thân phận là hắn chắc phi thanh cần tận lực áp chế chính mình tính tình nàng phía sau là xe ngựa nói không chừng long hàn viễn là muốn ngồi xe ngựa đâu nghĩ như vậy thời điểm long hàn viễn lại tạm dừng ở nàng trước mặt Nhìn đến Long Hàn viễn tạm dừng ở nàng trước mặt Thanh Cần không bao giờ có thể lừa mình dối người, nàng ngẩng đầu, đang muốn mở miệng hỏi hắn muốn đang làm gì thời điểm, Long Hàn viễn lại chỉ là một đốn, liền từ nàng bên người gặp thoáng qua. Thanh Cần mở ra miệng còn cái gì đều không có nói, hắn liền cùng nàng sai thân mà qua Thanh Cần lập tức ý thức được Long Hàn viễn đây là cố ý, hắn là ở cố ý chơi nàng đâu, Thanh Cần rốt cuộc nhịn không được muốn châm chọc Long Hàn viễn vài câu. lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân, thanh cần biết hẳn là vương phi mộ dung thị ra tới, nàng nhịn xuống suất khẩu nói, xoay người lại quả nhiên nhìn đến phía sau từ tĩnh vương phủ đi ra mộ dung thị thân ảnh. mộ dung thị ăn mặc một bộ màu đỏ thắm mẫu đơn váy, bên cạnh đi theo bên người lạc ma ma cùng ngày ấy đã tới lưu vân viện châu vân. thanh cần đối với mộ dung thị mỉm cười hành lễ, thanh cần tham kiến vương phi. Cố muội muội không cần đa lễ Mộ Dung thị đối với Thanh Cần Đoan Trang mở miệng, lại ở nhìn đến Thanh Cần phía sau cách đó không xa Long Hàn Viễn khi, ánh mắt chợt lóe, trên mặt mang lên ôn hòa tươi cười, đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói, "Ra cũng ra tới a." Ân, Long Hàn Viễn nghe được Vương phi Mộ Dung thị nói, đối với Mộ Dung thị đáp nghe được long hàn viễn ngắn gọn trả lời mộ dung thị dường như cũng thói quen đối với long hàn viễn cùng thanh cần cười nói xem ra liền bồn phi chậm cố muội muội ra tới có một hồi đi làm cố muội muội đợi lâu mộ dung thị nói xong nhìn thanh cần thanh cần cũng là vừa rồi ra tới chưa nói tới đợi lâu nghe được mộ dung thị nói thanh cần nhàn nhạt trả lời nghe được thanh cần nói mộ dung thị ôn hoa cười cười sau đó hiện gì đó đối với thanh cần nhíu mày nói cố muội muội sao xuyên như vậy thuần tịnh phải biết rằng muội muội cùng gia chính là tân hôn này lại là lần đầu tiến cung hẳn là xuyên vui mừng điểm mới hảo ra nói có phải hay không vương phi nói đùa thanh cần chỉ là chắc phi hơn nữa thanh cần thực thích thanh y lại nói mặt trên có hoa thanh cần không cảm thấy thực tố a thanh cần đùa nghịch to rộng ống tay áo ý bảo đối với mộ dung thị tươi đẹp cười mở miệng nói Long hàn viễn nhìn đến thanh cần tươi đẹp tươi cười, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh cần tươi cười có một cái chớp mắt hoàng thần thực mau lại khôi phục bình thường. Thanh cần không có hiện long hàn viễn hoàng thần, vẫn luôn chú ý long hàn viễn vương phi mộ dung thị lại hiện long hàn viễn kia một khắc hoàng thần, ống tay áo hạ tay nhịn không được tích góp khẩn, ra quả nhiên đối cái này cố thanh cần. buông ra tích góp khẩn tay, mộ dung thị trên mặt tươi cười càng ôn hòa đối với thanh cần cười khanh khách nói cố muội muội nói như vậy bổn phi cũng hiện cố muội muội quần áo sắc thật không tố hơn nữa đẹp khẩn đa tạ vương phi khen thanh cần quần áo đều là kinh thành một nhà gọi là lưu vân các cửa hàng làm vương phi nếu thích nói cũng có thể làm lưu vân các người tới làm vài món xuyên xuyên xem mặt khác còn muốn cảm ơn vương phi làm người cấp thanh cần đưa tới nguyên liệu thanh cần đối với mộ dung thị chân thành giới thiệu nói. nguyên lai like là như thế này a, kia hôm nào bổn phi cũng nhất định làm lưu vân các làm hai kiện tới cấp bổn phi, đến nỗi cố muội muội nói lời cảm tạ nói, bổn phi cũng không thể tiếp thu cố muội muội vào Tĩnh Vương phủ, chính là chúng ta gia nữ nhân, mấy thứ này cũng đều là gia, chẳng qua là thông qua bổn phi tay đưa đến cố muội muội trên tay, muội muội muốn tạ nói, vẫn là tạ gia đi. Cuối cùng một câu, Mộ Dung thị xem một cái Long Hàn Viễn, đối với Thanh Cần trêu ghẹo nói. Thanh Cần nghe được Mộ Dung thị nói, cúi đầu không có ngôn ngữ. Xem ra Cố Muội muội là thẹn thùng, hảo, Bồn Phi cũng không trêu gẹo ra thần thiếp cùng Cố Muội muội liền lên xe cũng không thể làm phụ hoàng cùng mẫu hậu chờ lâu rồi. Nhìn đến Thanh Cần cúi đầu, Mộ Dung thị dựa thế đối với Long Hàn Viễn mở miệng, sau đó cùng Thanh Cần bước lên xe ngựa. Chương 121 không xứng chiến xe ngựa mộ dung thị liền thu trên mặt vừa mới ở trên ngựa bên ngoài vừa nói vừa cười bộ dáng dáng vẻ đoan trang hào phóng ngồi ở trong xe ngựa nhìn về phía thanh cẩn ánh mắt tuy rằng vẫn là mang theo ôn hòa nhưng lại này ôn hòa lại không vào đáy mắt ẩn ẩn còn mang theo một loại xa cách cao cao tại thượng nhìn xuống thanh cẩn ở mộ dung thị phía sau bước lên xe ngựa nhìn đến mộ dung thị lúc này cùng vừa mới ở xe ngựa ngoại hoàn toàn bất đồng động tác biểu tình cũng không có biểu hiện ra chút nào kinh ngạc như vậy thế thiết quan hệ mới là bình thường không phải sao có cái nào thê tử nguyện ý chính mình trưởng phu đối nữ nhân khác trung tình còn hào phóng vì trưởng phu cùng nữ nhân khác giật dây bắc cầu cứ việc đây là một cái yêu cầu nữ nhân tam tòng tứ đức vì con nối dõi vấn đề thê tử còn muốn đích thân thu xếp cấp trưởng phu cưới thiếp nạp hầu nối dõi thông đường niên đại nhưng tự mình vì trưởng phu cùng nữ nhân khác giật dây bắc cầu như vậy thê tử quả thực cũng quá hiền huệ Thanh cần tự xưng là cũng là nữ nhân, nếu không có gà cho long hàn viễn, thanh cần gà vào một cái môn đăng hộ đối nhân ra, làm một cái xuyên qua nữ, liền tính không yêu thanh cần cũng tuyệt đối không có khả năng như thế hiền huệ vì chính mình trưởng phu cùng một nữ nhân khác giật dây bắc cầu, hơn nữa thanh cần hiểu biết mộ dung thị, mộ dung thị cũng sẽ không như vậy một cái hiền huệ người. Cho nên thanh cẩn ở tiến vào xe ngựa sau, nhìn đến mộ dung thị hoàn toàn bất đồng biểu tình cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc hơn nữa ở nhìn đến mộ dung thị loại này rõ ràng bất đồng sau, một chút cũng không có kinh ngạc ngược lại coi làm tầm thường tìm một cái thoải mái vị trí ngồi xuống, giống như mộ dung thị hoàn toàn bất đồng, ở nàng trong mắt là ở bình thường bất quá sự tình. Nhìn đến thanh cẩn như thế đương nhiên không có dị sắc biểu tình, mộ dung thị trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Ở mộ dung thị dị sắc chung. xe ngựa chậm rãi khởi động thanh cần không coi ai ra gì từ tay áo trông lấy ra một quyển tạp ký bắt đầu không coi ai ra gì lật xem lên nhìn thanh cần mùi ngon lật xem quyển sách trên tay mộ dung thị ánh mắt vẫn luôn không có rời đi thanh cần thanh cần cũng biết mộ dung thị vẫn luôn đang nhìn nàng dù sao bị người nhiều xem vài lần cũng sẽ không thiếu khối thịt cho nên thanh cần liền ở mộ dung thị dưới ánh mắt một chút cũng không chịu quấy nhiễu nhìn không chớp mắt nhìn quyển sách trên tay nhìn thản nhiên tự nhiên không coi ai ra gì thanh cẩn mộ dung thị trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ rất nặng nguy cơ cảm xem ra nàng phía trước đều xem nhẹ cố thanh cẩn như vậy cố thanh cẩn một khi được sủng ái như vậy nàng cái này tĩnh vương phi vị trí nhất định nguy ngập nguy cơ chính là nếu nàng đã là tĩnh vương phi như thế nào có thể cho phép chuyện như vậy sinh nghĩ vậy mộ dung thị cúi đầu trong mắt lãnh lệ chi sắc chợt lóe rồi biến mất nàng âm thầm hạ một cái quyết định Tuyệt đối không thể làm cố Thanh Cần được sủng ái. Trong lòng ý niệm hiện lên lúc sau, mộ dung thị ngẩng đầu, mang theo ôn hòa mỉm cười đối với Thanh Cần mở miệng nói cố chắc phi thật là cái thú vị người đâu. Nghe được mộ dung thị nói, Thanh Cần khép lại quyển sách trên tay, dựa theo mộ dung thị vừa mới biểu hiện không phải hẳn là bất hòa nàng nói chuyện sao. Như thế nào lại đột nhiên mở miệng cùng nàng nói chuyện. Chẳng lẽ vừa mới nàng lĩnh ngộ sai rồi mộ dung thị ý tứ. Không nghĩ ra mộ dung thị mở miệng cùng nàng đáp lời ý tứ thanh cần đem ánh mắt truyền qua mộ dung thị trên người, dùng đồng dạng ngữ khí, đối với mộ dung thị trả lời, Vương Phi cũng là một cái rất thú vị người. Mộ dung thị sắc mặt cứng đờ, cho rằng thanh cần là ở châm chọc nàng vừa rồi phù ngoài cửa cùng trên xe ngựa hoàn toàn tương phản thái độ, bất quá nhìn đến thanh cần không hề tạp chất ánh mắt, ôn hòa tươi cười tái hiện ánh mắt nhìn về phía thanh cần quyển sách trên tay hỏi cố chắc Phi thích nhìn cái gì dạng thư. Nhìn đến mộ dung thị nhìn về phía nàng trong tay tạp ký thanh cần nhàn nhạt cười, đối với mộ dung thị nói, nói ra khả năng muốn cho vương phi chê cười thanh cần thích thư cũng chính là trên phố một ít thoại bản tạp ký. Thoại bản tạp ký. Này đó bồn phi không xuất các thời điểm cũng ngẫu nhiên đánh giá từ gà cho ra lúc sau, liền không có như vậy nhiều nhàn rỗi thời khắc, mỗi ngày xử lý hậu viện việc vặt vãnh sau lại bồn phi lại có càng nguyên càng là nhàn rỗi thời khắc thiếu, hiện giờ nghe cố chắc phi như vậy vừa nói, làm bồn phi không khỏi nghĩ tới trước kia mộ dung thị toát ra hoài niệm biểu tình. Thanh cần nghe được mộ dung thị những lời này, chỉ cười không nói. Nửa ngày sau, mộ dung thị từ hoài niệm trung phục hồi tinh thần lại, chính chính thần sắc đối với thanh cần tiếp tục mở miệng nói, bất quá kia đều là gà chồng sự tình trước kia chúng ta nữ tử A, gà cho người về sau tinh lực liền phải đặt ở giúp chồng dạy con thượng, hiện giờ cố chắc phi vào chúng ta tĩnh vương phủ, gà cho ra, không phải bổn phi nói cố chắc phi về sau tâm tư nha, hay là nên nhiều đặt ở ra trên người, hầu hạ hảo ra mới là lẽ phải cố chắc phi cảm thấy bổn phi nói có ở đây không lý. vương phi huấn đạo chính là thanh cần thụ giáo. Thanh cần nghe được mộ dung thị nói, gật đầu nhận lời nói. Nghe được thanh cần gật đầu đáp ứng, mộ dung thị trên mặt biểu tình cứng lại, dựa theo phía trước biết được sự tình cố thanh cần không phải hẳn là không thích ra sao. Như thế nào sẽ gật đầu nhận lời? Chẳng lẽ điều tra đến đều là giả? Mộ dung thị có chút hồ nghi, bất quá nàng tin tưởng chính mình đối tĩnh vương phủ khống chế lực độ cố thanh cần nhất định là ở che lấp cái gì, nghĩ đến này, mộ dung thị làm bộ vui mừng đối với thanh cần tiếp tục nói, người có thể nghe đi vào thì tốt rồi, đúng rồi, bổn phi nghe trong phủ hạ nhân nói, cố chắc phi nhập phủ ngày ấy, dường như ở tân phòng nguyên nhân bên trong vì sự tình gì cùng ra xuất hiện tranh chấp. Nói này, mộ dung thị nhíu mày, trên mặt xuất hiện nghiêm túc biểu tình. Nhìn mộ dung thị nghiêm túc biểu tình, nếu Thanh Cần thật sự chỉ là một cái mười mấy tuổi nữ hài, nói không chừng Thanh Cần đã bị mộ dung thị khí thế kinh sợ ở, đáng tiếc Thanh Cần không phải, nàng kinh ngạc đối với mộ dung thị hỏi, Vương Phi là nghe cái nào hạ nhân nói, như thế nào nói ra như thế không đáng tin cậy sự tình, Thanh Cần như thế nào cùng Vương ra tranh chấp. Nhìn thanh cần không chút nào che giấu kinh ngạc chi tình, mộ dung thị nhìn chằm chằm thanh cần đôi mắt, không buông tha thanh cần lúc này một tia dị thường, đáng tiếc nhìn chằm chằm nửa ngày, thanh cần trên mặt trừ bỏ kinh ngạc. không còn có khác biểu tình, mộ dung thị rốt cuộc thu hồi ánh mắt trong lòng lại đối thanh cần càng là đê trên mặt lại một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại lộ ra một tia ý cười đối với thanh cần nói như thế liền hảo, bổn phi cũng yên tâm, bổn phi liền biết cố trắc phi là cái thông minh, mặc kệ trước kia có cái dạng nào quá vãng, vào tĩnh vương phủ cố trắc phi chính là ra người tin tưởng cố trắc phi nhất định minh bạch. Thanh Cần ở trong nháy mắt liền minh bạch mộ dung thị trong lời nói thâm hàm ý tứ, mộ dung thị ý ở nhắc nhở nàng, nàng này đây không rõ lắm bạch thân phận nhập tĩnh vương phủ, báo cho nàng tốt nhất an phận thủ thường, không cần vọng tưởng không thuộc về nàng đồ vật. Nghe minh bạch mộ dung thị trong lời nói ý tứ Thanh Cần trên mặt tư cười bất biến, trong lòng lại có chút khó chịu, rõ ràng này một đời, nàng một chút cũng không muốn cùng long hàn viễn gút mắt vận mệnh lại như thế trêu người. Nghe được mộ dung thị nói thanh cần nhịn không được nghĩ tới chính mình đối vận mệnh bất đắc dĩ khuất phục nếu không có Long Hàn Viễn nàng nói không chừng có thể gà vào một cái môn đăng hộ đối nhân ra dựa vào an cắt hầu phù cùng quân gia qua an tĩnh an hòa sinh hoạt. Chính là bởi vì Long Hàn Viễn nàng hiện giờ chẳng những không thể gà vào một cái môn đăng hộ đối nhân ra qua cả đời này muốn sinh hoạt cũng vĩnh viễn không thể đương vở cả nguyên phối còn muốn chịu đựng người khác vở cả nguyên phối chào phúng cùng báo cho này hết thảy đều dựa vào cái gì. Nàng cố thanh cần là đã từng phạm sai lầm, thích thượng không nên thích người, nàng cũng dùng sinh mệnh làm ra đại giới. Nếu nói đời trước nàng gả cho Long Hàn Viễn làm thiếp, phá hủy Long Hàn Viễn cùng mộ dung thị hôn nhân, từng thực xin lỗi mộ dung thị kia cũng là đời trước, huống chi đời trước nàng chưa từng có chủ động hãm hại quá mộ dung thị, ngược lại bị động tiếp thu mộ dung thị châm ngòi cùng chỉ trích cho dù có nhân quả báo ứng, nàng cuối cùng nhóm lừa tự đốt cũng nên không nợ mộ dung thị cái gì. nếu này còn chưa đủ nàng này một đời tiến vương phù kia một ngày mộ dung thị đối nàng làm sự tình nàng cảm thấy ở như thế nào cũng nên hoàn lại thanh cho nên nàng đã sớm không nợ mộ dung thị này một đời cùng long hàn viễn tứ hôn không phải nàng tự nguyện gả vào tĩnh vương phù cũng không phải nàng tự nguyện nàng không có can đảm phản kháng hoàng quyền chỉ có thể gả vào tĩnh vương phủ, nàng cũng nhận bởi vì nàng có muốn bảo hộ người Nhưng bọn họ dựa vào cái gì lần lượt bóc nàng vết sẹo, lặp lại báo cho nàng nàng không xứng, nàng là không xứng, nàng hy vọng chính mình không xứng, nàng ước gì chính mình không xứng. Này liền giống vậy một người hủy hoại ngươi muốn đồ vật. Cưỡng bách đưa cho ngươi, ngươi không cần đồ vật cuối cùng còn muốn nói cho ghét bỏ ngươi không xứng có được như vậy đồ vật thời khắc nhắc nhở ngươi không nghĩ muốn lại phản kháng không được vận mệnh, đây là kiểu gì chọc nhân tâm oa từ sự tình, bất luận cái gì một cái hào tính tình người gặp được chuyện như vậy đều sẽ không bình tĩnh đối đãi huống chi thanh cần tự nhận cũng không phải một cái hào tính tình người. Vì thế nàng mỉm cười đối với mộ dung thị khó hiểu mở miệng nói Thanh Cần hôn ước là hoàng thượng ban cho Thanh Cần đương nhiên biết Thanh Cần là tĩnh vương phủ chắc phi, vương phi là phải đối Thanh Cần nói cái này sao chính là này đó Thanh Cần đều biết đến vương phi vì sao còn phải đối Thanh Cần nói một lần đâu. Cuối cùng một câu nói xong Thanh Cần hoang mang nhìn về phía mộ dung thị. Nhìn đến thanh cần hoang mang biểu tình, mộ dung thị mang theo đoan trang tươi cười không giấu vết nhìn chằm chằm thanh cần biểu tình, nàng không tin thanh cần là thật sự không có nghe hiểu nàng lời nói, lại nghĩ đến thanh cần vừa mới lời nói, hôn ước là hoàng thượng ban cho còn không phải là nói cho nàng, nàng cố thanh cần cùng ra hôn sự là hoàng thượng tự mình ban cho, nàng mộ dung thị nếu tiếp tục nói cái gì nói chính là đối hoàng đế nghi ngờ, bất động thanh sắc đem nàng lời nói phản bác rớt. Nghe Minh Bạch Thanh Cần trong lời nói ý thứ, mộ dung thị trên mặt đoan trang có chút duy trì không được nghĩ đến hoàng thượng còn cấp nữ nhân này Trinh Phong Hào, một nữ không thứ hai chồng cố Thanh Cần ở có hôn ước dưới tình huống, bị hoàng thượng tứ hôn cấp ra, nào đương thượng Trinh chính là hoàng thượng cho nàng Phong Hào cố tình là Trinh ai dám nghi ngờ. Nữ nhân này quả nhiên không phải cái gì đơn giản nhân vật trịnh trọng xem một cái đối diện Thanh Cần, mộ dung thị đang nghĩ ngợi tới tiếp tục nói cái gì đó, lúc này xe ngựa chậm rãi ngừng lại cửa cung tới rồi. Nhị Tỷ Tỷ Thanh cần mới từ Tĩnh Vương phủ trên xe ngựa xuống dưới liền nghe được một cái rủ gì êm tai thanh âm, nghe được quen thuộc thanh âm, Thanh Cần xoay người lại, nhìn đến Cố Thanh giao thân ảnh có trong nháy mắt hoảng hốt. Chương 122 địch nhân của địch nhân Trang trọng hoa lệ màu đỏ thắm vương phi lễ phục, mặt trên dùng chỉ vàng theo tinh mỹ chiền chi liên cố thanh giao mang theo thanh lệ tươi cười uốn lượn chiều thanh cần mà đến, đoan trang đại khí con mắt sáng thanh triệt người mặc hồng y cố thanh giao thiếu xuyên bạch y khi mở ảo nếu tiên, lại như cũ mỹ lệ động lòng người kia mỹ lệ bên trong còn nhiều vài phần tinh xào kiều diễm thanh cần trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, kinh ngạc qua đi thanh cần đối với nganh diện đi tới thanh giao tươi cười sán lạn mở miệng nói, ninh vương phi. Nghe được thanh cần xưng hô thanh giao nghĩ đến cái gì, Mỹ lệ tự tin đối với thanh cần ôn nhu nhàn thục cười, nói nhị tỷ tỷ giống như trước kêu ta giao nhi liền hảo, nhị tỷ tỷ cũng là cùng tĩnh vương tới trong cung thỉnh an sao. Câu này nói xong, thanh giao hướng tới Long Hàn viễn vọng qua đi, vừa lúc đối thượng Long Hàn viễn vọng lại đầy ánh mắt. Nhìn đến Long Hàn viễn cũng chiều nàng nhìn qua thanh giao không biết sao, liền có chút tim đập thêm, nàng tận lực áp chế tiết ra ngoài vui mừng cảm xúc đối với Long Hàn viễn Mỹ lệ hào phóng cười. hơi hơi hành lễ nói thanh giao cấp tam ca Thịnh an lòng hàn viễn nhìn xảo tiếu yên hề đối với hắn hành lễ cố thanh giao ánh mắt có chút hoảng hốt lại ở trong lúc vô ý quét đến thanh cần khóe miệng châm chọc đầu cung thời điểm phục hồi tinh thần lại đối với thanh giao nhàn nhạt nói lục đệ muội không cần đa lễ Nghe được Long Hàn Viễn không có phật phồng nói, Thanh Giao đứng dậy, có chút không biết làm sao nhìn Long Hàn Viễn, lại hiện Long Hàn Viễn sớm đã không có xem nàng, Thanh Giao trong mắt xẹt qua một tia hơi không thể thấy mất mát tiện đàng nghĩ vậy là trước công chúng, nàng cũng sớm đã là ninh vương phi, vì thế thu hồi ánh mắt đi đến Thanh Cần bên người, đối với Thanh Cần mở miệng nói, nhị tỷ tỷ như thế nào xuyên như thế thuần tịnh quần áo, hôm nay là nhị tỷ tỷ lần đầu tiên tiến công Thịnh an, hẳn là xuyên vui mừng điểm mới đúng. Thanh cần từ nhìn đến cố thanh giao bắt đầu, liền âm thầm lưu ý Long Hàn viễn cùng cố thanh giao hai người biểu tình động tác, Long Hàn viễn nhìn đến cố thanh giao khoảnh khắc hoảng hốt biểu tình tuy rằng ngắn ngủi lại bị thanh cần chú ý tới. Nhìn đến Long Hàn viễn hoảng hốt thanh cần trong lòng cười lạnh một bộ ta liền biết như thế biểu tình khóe miệng nàng nổi lên châm chọc đầu cung. Nếu trong lòng có cố thanh giao. Vì sao không đem cố thanh dao cưới tiến tĩnh vương phủ, ngược lại muốn đem nàng kéo vào bọn họ gút mắt bên trong, nàng như thế nào không biết Long Hàn viễn là như thế này cao thượng người, làm chính mình thích nữ từ gà cho người khác làm chính phi. Cưới một cái không thích cái kia nữ từ tỷ tỷ làm chắc phi thật là buồn cười, đang nghĩ ngợi tới này đó. Không nghĩ tới quay đầu lại trong lúc vô ý nhìn đến thanh dao trong mắt kia trợt lóe rồi biến mất mất mát thanh cần nháy mắt như bị xét đánh, nguyên lai like cố thanh giao đối Long Hàn viễn cũng là cố ý sao. Thật là buồn cười cực kỳ, nàng trong đầu nghĩ này đó, không nghĩ tới cô Thanh Giao lại đột nhiên đối nàng mở miệng nói ra này một phen lời nói, nghe được cô Thanh Giao nói Thanh cần theo bản năng nhìn về phía Long Hàn Viễn, lại nhìn đến Long Hàn Viễn không có nhìn về phía các nàng bên này, mà là cùng từ bên kia mà đến Ninh Vương Long Thư Viễn ở nói chuyện với nhau. Cẩn thận cân nhắc cố Thanh Giao đối nàng nói những lời này. Nàng nhìn về phía Cố Thanh Giao, nàng hiện giờ chỉ là Long Hàn Viễn Trắc Phi, cũng không phải cùng nàng Cố Thanh Giao giống nhau là chính phi. Chẳng lẽ Cố Thanh Giao không biết sao, nói nàng xuyên thuần tịnh là ở nhắc nhở nàng không phải chính phi. Vẫn là ở hướng nàng khoe ra nàng chính phi thân phận. Thanh cần xem kỹ nhìn về phía Cố Thanh Giao. thanh giao bên này trong lòng không ở nào hỏi xong thanh cần nói nửa ngày không có nghe được thanh cần sau khi trả lời ngẩng đầu hướng tới thanh cần nhìn lại liền nhìn đến thanh cần thầm thị nhìn nàng bộ dáng phảng phất vẫn là đã từng ở An Cắt Hầu Phủ Cố Thanh Cần là cao cao tại Thượng An Cắt Hầu Phủ Đích Nữ Thanh Giao trong lòng có chút không thoải mái ở gà cho Long Thư Viễn làm chính phi. Ngày hôm sau Ninh Vương Phủ Quản gia mang theo Ninh Vương Phủ Đông Đảo Quản gia đối với nàng thăm viếng đem trong phủ quyền to giao cho trên tay nàng, cũng đối với nàng hội báo một loạt sự tình thời điểm, nàng liền thân thiết minh bạch nàng hiện tại thân phận cùng trước kia thân phận bất đồng. Trong nháy mắt kia, nàng có chút hư vinh, có chút thỏa mãn, nghĩ tới an cắt hầu phủ nhật từ, nghĩ tới nhị tỷ tỷ cố thanh cần, cứ việc nàng không nghĩ thừa nhận, cũng không thể phủ nhận, trước kia đối mặt nhị tỷ tỷ thanh cần thời điểm, nàng luôn là có chút tự thi, nàng vĩnh viễn cũng quên không được đi theo cha cùng mẫu thân hồi kinh, lần đầu tiên ở an cắt hầu phủ nhìn đến thanh cần, rực rỡ lóa mắt thịnh khí lang nhân. trong học đường tiên sinh đối nhị tỷ tỷ khích lệ tán thưởng trong phủ tôi tới trong lúc vô ý nói ra nói nhị tỷ tỷ mới là an cắt hầu đích nữ như vậy nhiều ngày ngày đêm đêm nàng nắm chặt hết thầy thời gian học tập luyện tự đọc sách còn là đuổi không kịp thanh cần cái loại này thất bại cảm đồng dạng là đích nữ liền bởi vì nhị tỷ tỷ là đại bá nữ nhi đại bá là an cắt hầu cho nên đại gia trong mắt nhị tỷ tỷ luôn là đương nhiên áp nàng một bậc hồi ước đến nơi đây gián đoạn nhưng hôm nay đã đã sớm bất đồng không phải sao hiện giờ nàng là ninh vương chính phi mà đối diện đã từng làm nàng tự ti nhị thì tì thanh cần chỉ là một cái chắc phi nghĩ đến đây thanh cần dưới ánh mắt rũ hai tay thượng di vuốt phẳng trước ngực có chút nếp uốn màu đỏ thắm vương phi lễ phục đối với thanh cần dịu dàng cười nói nhị thị tì như thế nào như vậy nhìn ta là ta cái gì trên người có cái gì không ổn chỗ sao thanh cần nghe được thanh giao nói ánh mắt lóe lóe đồng dạng hồi chi nhất cười nói không có ninh vương phi quần áo thực khéo léo cũng không có cái gì không ổn chỗ nghe được thanh cần nói thanh giao đối với thanh cần nghịch ngợm cười Giống dĩ vãng ở án cắt hầu phù như vậy thì muội tình thâm mở miệng nói, không có không ổn chỗ thì tốt rồi, vừa mới nhị tỷ tỷ như vậy nhìn ta, hại ta còn tưởng rằng chính mình có cái gì không ổn chỗ còn có a Giao nhi vừa mới nói, nhị tỷ tỷ về sau liền kêu ta giao nhi liền hảo, nhị tỷ tỷ làm gì như vậy xa cách mặt khác nha, nhị tỷ tỷ cùng tam ca cũng là tân hôn, này một thân thanh y tuy rằng đẹp khẩn nhưng không khỏi thuần tịnh chút. Cuối cùng một câu nói xong, thanh giao có chút không tán đồng nhìn về phía thanh cần. Thực tố sao ta thật không có cảm thấy tứ muội muội không phải đã quên đi ta là chắc phi, không giống tứ muội muội là gà cho ninh vương làm chính phi, có thể mặc vương phi lễ phục tiến cung thỉnh an. Thanh cần đối với thanh giao nhàn nhạt mở miệng, nghe được thanh cần một chút cũng không kiêng rẻ nói ra hai người hiện giờ thân phận, thanh giao trong mắt có cảm giác về sự yêu Việt cũng có một chút kinh ngạc đang muốn nói cái gì đó. Chủ từ trên người quần áo một chút đều không tố. nghe được đối diện tứ cô nương vẫn luôn nhằm vào vấn đề này cùng nhà mình chủ tử nói chuyện uyên ương nhịn không được đứng ra xen mồm nói nghe được uyên ương nói thanh giao phản ứng lại đây nghĩ đến chính mình lời nói mới rồi cùng biểu tình nàng vội vàng thu liễm trong mắt vui sướng thay có chút ủy khuất bị thương biểu tình nhìn thanh cẩn nói nhị tỷ tỷ ta ta không phải cố ý ta chỉ là thật dài thời gian không có nhìn đến nhị tỷ tỷ muốn cùng nhị tỷ tỷ thân cận thân cận cũng không có khác gì đỏ ý tứ nói một đôi mỹ lệ hai trong mắt có chút bất lực nhìn về phía thanh cẩn Nhìn đến thanh giao như vậy biểu tình, thanh cần trong mắt sệt qua châm chọc biểu tình, sau đó đối thượng thanh giao con người, lý giải minh bạch nói ta đương nhiên minh bạch tứ muội muội ý tứ. Không biết sao, nghe được thanh cần như vậy nghiêm túc ngữ khí thanh giao trong lòng có chút trột dạ, rời đi cùng thanh cần đối diện ánh mắt mặt hiện cảm kích đối với thanh cần gật gật đầu. Lúc này, ở trên xe ngựa mộ dung thị, rốt cuộc sốc lên xe ngựa màn xe từ trên xe ngựa đi xuống tới. Nhìn đến Thủy Nhuận con ngươi Thanh Giao cùng Vân Đạm Phong khinh đứng ở một bên Thanh Cần, đi tới qua có chút tò mò hỏi, Cố Chắc Phi cùng Ninh Vương Phi đang nói cái gì đâu, sao Ninh Vương Phi còn rơi lệ? Trong lời nói ý tứ là Cố Chắc Phi ngươi cùng Ninh Vương Phi là tìm muội như thế nào vừa thấy mặt khiến cho Ninh Vương Phi khóc, càng sâu tầng ý tứ Cố Thanh Cần cái này an cắt hầu đích nữ ở trong phù thời điểm, có phải hay không thường xuyên bắt nạt tam thúc đích nữ, bằng không nhân ra Ninh Vương Phi tới cùng ngươi chào hỏi. Vừa rồi còn nói cười yên yến hiện tại lại rõ ràng bị ủy khuất bộ dáng Tam tẩu người không cần hiểu lầm, nhị tỷ tỷ cũng không có nói ta cái gì, chỉ là ta thật dài thời gian không có thấy nhị tỷ tỷ, nhất thời cao hứng, cho nên có chút thất thố, cùng nhị tỷ tỷ không có gì quan hệ. Thanh cần nhìn đến đi tới mộ dung thị, lập tức đối với mộ dung thị giải thích nói, đồng thời khóe mắt thật cẩn thận nhìn về phía thanh cần phương hướng. mộ dung thị nghe được thanh giao giữ gìn thanh cần nói ánh mắt bất động thanh sắc ở hai người trên người giao động tuy rằng tạm thời thấy không rõ lắm ninh vương phi cùng cố thanh cần quan hệ là thật tốt vẫn là giả hào nhưng thân phận cao một chút cố thanh cần gà vào tĩnh vương phủ làm chắc phi so nàng thân phận thấp tam thúc đích nữ gà cho lục vương ra làm chính thê mộ dung thị không tin cố thanh cần trong lòng không có một chút không thoải mái đối cái này thân phận so nàng thấp gà so nàng cao muội muội một chút khúc mắc cũng không có vừa mới nàng ở trong xe ngựa, đối với tỉ muội hai cái đối thoại nghe được rất là rõ ràng, thực rõ ràng này đối tỉ muội cũng không phải cỡ nào thân mật khăng khít, Mộ Dung thị trong lòng tức khắc có chủ ý ôn hòa dễ thân đối với Cố Thanh giao cười nói, "Là như thế này a, nguyên lai like Lục Đệ muội là thường nghiệm thân nhân nha, không nghĩ tới Lục Đệ muội là cái dạng này người có cá tính, bổn phi còn tưởng rằng Lục Đệ muội là bị Cố chắc phi khi dễ đâu." Cuối cùng một câu, Mộ Dung thị nói có chút trêu ghẹo. "Tam tẩu như thế nào nói như vậy đâu?" Tam tẩu ngươi không biết giao nhị trước kia ở khuê trung thời điểm thích nhất cùng nhất kính nể người chính là nhị tỷ tỷ, đại hôn lúc sau, đều thật dài thời gian không có thấy nhị tỷ tỷ, không nghĩ tới hôm nay ở cửa cung sẽ đụng tới, nhất thời có chút kích động, làm tam tẩu chê cười. Thanh giao thân mật đi lên trước bắt lấy mộ dung thị cánh tay đối với mộ dung thị nói, nhưng lời trong lời ngoài từ đầu chí cuối lại không có phủ nhận mộ dung thị trêu ghẹo nói thanh cần khi dễ nàng lời nói. Mộ Dung thị nhậm thanh giao thân mật đi lên trước tới, vãn thượng nàng cánh tay, nghe được thanh giao nói sau, có chút nhíu mày, bất quá tại hạ một cái chớp mắt thông minh hiện thanh giao trong lời nói trọng điểm. Cái này nàng có 5 phần xác định, cố thanh cần cùng cố thanh giao quan hệ cũng không có nàng tưởng tượng như vậy thân mật khăng khít được đến chính mình muốn biết sự tình sau, mộ dung thị trong mắt hiện lên một tia liêu quang, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. nếu đã biết cố thanh giao cũng không phải như vậy thích cố thanh cần, cố thanh giao lại là cố thanh cần thì muội nói vậy hẳn là tương đối hiểu biết cố thanh cần người. Nghĩ vậy, nàng thân hòa đối với cố thanh giao nói. không nghĩ tới lục đệ muội cùng cố chắc phi thì muội tình như thế sâu, đáng tiếc bổn cung trong nhà không có cùng tuổi tỷ muội, trước kia cảm thấy không có gì, hiện tại nhìn đến lục đệ muội cùng cố chắc phi tỷ tì muội tình thâm bộ dáng, làm bổn phi nhịn không được hâm mộ a. Chương 123 trăm sông đổ về một biển Nghe được Mộ Dung thị nói, Thanh giao lập tức dùng thủy nhuận mê ly mắt to tình nhìn về phía Mộ Dung thị, đối với Mộ Dung thị nói: "Thực xin lỗi, Tam tẩu ta không biết Tam tẩu không có tỉ muội, vừa mới nói chọc Tam tẩu thương tâm, bất quá Tam tẩu cũng không cần quá thương tâm khổ sở, nếu Tam tẩu thật sự hâm mộ ta cùng nhị tỷ tỷ, muốn một cái tỉ muội, như vậy Tam tẩu nếu là không ngại nói, Thanh giao nguyện ý đương Tam tẩu tỉ muội cùng khuê chung bản thân, Tam tẩu cảm thấy thế nào?" Sau khi nói xong, dùng thuần tịnh thanh triệt ánh mắt nhìn Mộ Dung thị. Mộ dung thị nghe được thanh dao nói có trong nháy mắt ngốc lăng lại nhìn đến thanh dao nhìn nàng thuần tịnh thanh triệt ánh mắt đáy lòng có một tia quái dị cảm giác xẹt qua không đợi nàng trải vút rõ ràng loại này quái dị cảm giác liền nghe được chính mình ở thanh dao ánh mắt hạ đã mở miệng nói chuyện lục đệ muội thật thật là làm cho người ta thích nhân nhi xem này cái miệng nhỏ nhiều có thể nói nghe tam tàu hận không thể có lục đệ muội như vậy một cái muội muội kia tam tàu về sau liền đem dao nhi đương tìm muội đi Thanh giao nghe được Mộ Dung thị nói thuận thế nói tiếp. Mộ Dung thị nghe được Thanh giao nói, nhịn không được khóe miệng trừ trừ, nói, "Lục Đệ muội nói lời này liền khách khí." Lục Đệ muội gả cho Ninh Vương, Ninh Vương lại là nhà của chúng ta gia thân đệ đệ. không cần bổn phi coi như lục đệ muội đã tính làm là ta tỉ muội hơn nữa nha lục đệ muội cùng bổn phi quan hệ là so tỉ muội còn thân cận chị em dâu tỉ muội không nhất định có thể vĩnh viễn ở bên nhau chị em dâu lại có thể vĩnh viễn ngốc tại cùng nhau còn dùng đến cố tình đương cái gì tỉ muội nha tam tẩu nói chính là giao nhi như thế nào liền không có nghĩ đến đâu tam tẩu là giao nhi chị em dâu tam tẩu cùng giao nhi quan hệ so tỉ muội vẫn là muốn tốt một chút thanh giao đôi mắt lóe sáng đối với mộ dung thị hưng phấn nói. Mộ dung thị đối với thanh giao mỉm cười gật gật đầu. Kia tam tẩu thanh giao về sau nhàm chán thời điểm có thể hay không đi tĩnh vương phủ tìm tam tẩu đâu. Thanh giao đối với mộ dung thị tràn ngập mong đợi mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể, mộ dung thị nhìn đến thanh giao mong đợi ánh mắt theo bản năng mở miệng đáp. Kia thật sự là quá tốt tam tẩu ngươi không biết thanh giao mới vừa gả lại đây trong phủ đồ vật thật nhiều thanh giao cũng không biết nên xử lý như thế nào. Hiện giờ có tam tẩu lời này, thanh giao về sau nếu là có cái gì không hiểu liền tới thỉnh giáo tam tẩu, tam tẩu cũng không nên ghét bỏ thanh giao Nga. Thanh giao mịch ngợm đối với mộ dung thị mở miệng nói. Nhìn thanh giao nghịch ngợm như chút được gánh nặng bộ dáng, mộ dung thị không khỏi nghĩ đến nàng lúc trước mới vừa gả cho Long Hàn viễn nhật tử khi đó mới vừa làm cô dâu. Lại là gà vào hoàng gia, đối thật nhiều sự tình đều ngây thơ mờ mịt lại chính phùng long hàn viễn cùng thái tử quan hệ vi diệu, nàng không hảo đi thỉnh giáo thái tử phi, nhị hoàng tử phi bên kia càng là không thể đi hỏi. Nàng mới vừa làm hoàng gia con dâu, lại không người nhưng thỉnh giáo, đối thật nhiều sự tình không biết như thế nào xử lý, mặt ngoài còn một chút đều không thể lộ ra tới. nhiều ít cái ban đêm nàng đi theo lạc ma bù lại hoàng gia lễ tiết để ở ban ngày xử sự thời điểm không ra một chút sai lầm rõ ràng thật cẩn thận ở trước mặt mọi người lại muốn làm bộ chấn định tự nhiên vừa mới thanh giao một phen biểu hiện làm nàng không tự chủ được nghĩ tới chính trực tân hôn chính mình trong lòng mềm nhũn đối với thanh giao nói lục đệ muội không cần nói như vậy ta là người tam tẩu nếu ngươi có cái gì không hiểu cứ việc tới tĩnh vương phủ tìm ta Cũng may chúng ta hai phủ ly gần, lại đây một chuyến cũng phương tiện khẩn, ngươi nếu có chuyện gì lấy không chừng chú ý. Cứ việc tới hỏi ta ta nhất định đối lục đệ muội dốc túi tương thụ Tam tàu ngươi đối giao nhi thật sự là quá tốt, giao nhi trước cảm ơn tam tàu. Thanh giao đối với mộ dung thị vui mừng nói, có cái gì hảo tạ ta là ngươi tam tàu, đương nhiên hẳn là đề điểm ngươi. Hảo chúng ta đừng ở chỗ này trò chuyện chúng ta ra cùng lục đệ đều ở bên kia chờ chúng ta. Hôm nay là người cùng lục đệ thân hôn lần đầu tiên tiến cung hướng phụ hoàng thỉnh an, cũng không thể đã muộn, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. tam tẩu nói chính là chúng ta đây chạy nhanh qua đi đi, giao nhi hôm nay lần đầu tiên tiến cung hướng phụ hoàng thỉnh an, cũng không thể kêu phụ hoàng chờ. Thanh giao nghe được mộ dung thị nói, đối với mộ dung thị đáng yêu chớp nháy mắt xinh đẹp mắt to. Cùng mộ dung thị cầm tay chiều cửa cung đi đến đi rồi vài bước sau thanh dao đột nhiên dừng lại mộ dung thị nhìn đến thanh dao đột nhiên dừng lại cho rằng nàng là lần đầu thấy minh đế có chút khẩn trương đang muốn mở miệng nói cái gì đó lại nhìn đến thanh dao xoay người đối với phía sau cách đó không xa thanh cần mở miệng nói nhị thì thì ngươi cũng nhanh lên ta vừa mới cùng tam tàu liêu quá đầu nhập vào thiếu chút nữa đem nhị thì thì quên mất nhị thì thì, thì ngươi sẽ không trách ta đi phía sau lẳng lặng đi tới thanh cần nghe được thanh giao nói ngẩng đầu đạm mặc xem thanh giao liếc mắt một cái cái gì đều không có mở miệng thanh giao nhìn đến thanh cần nhìn về phía nàng liếc mắt một cái lạnh băng hít thở không thông kế tiếp muốn tiếp tục xuất khẩu nói như thế nào cũng nói không nên lời Nhưng thật ra bên cạnh mộ dung thị, nghe được thanh giao đối thanh cần lời nói, trên mặt mang theo đoan trang ôn hòa mỉm cười, đối với thanh cần mở miệng nói, Ninh Vương Phi nói rất đúng, cố chắc phi, ngươi vào cung nhất định phải nhớ rõ muốn theo sát bổn phi cùng Ninh Vương Phi. Thanh cần minh bạch, thanh cần đối với mộ dung thị nhàn nhạt đáp. Nghe được thanh cần vô hỉ vô nộ trả lời, mộ dung thị quay lại quá thân, dáng vẻ đoan trang hướng tới cửa cung mà đi thanh giao vốn đang muốn nói cái gì đó, nghĩ đến thanh cần vừa mới lạnh nhạt đến cực điểm ánh mắt cuối cùng là cái gì đều không có lại nói, xoay người, đuổi kịp phía trước mộ dung thị bước chân. Tứ cô nương thật là quá phận, nàng này rõ ràng chính là liên hợp vương phi cấp chủ tử nan kham, nàng chẳng lẽ đã quên nàng cùng chủ tử đều là an cát hầu phủ ra tới sao? Nguyên ương tức giận nói. Cái gì thứ cô nương, về sau muốn kêu ninh vương phi. Thanh Cần đối với uyên ương nhàn nhà sửa đúng nói. Nghe được Thanh Cần nói, biết Thanh Cần không có để ý uyên ương cũng không hề nói tiếp chỉ là cung kính đối với Thanh Cần trả lời, nô no thì đã biết. Chúng ta đây liền chạy nhanh theo sau đi. Cảnh cùng trong điện. Thanh Cần đi theo mộ dung thị Thanh Giao, còn có Long Hàn Viễn cùng Ninh Vương Long Thư Viễn đi vào cảnh cung điện thời điểm, Minh Đế chính ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở cảnh cung điện ngự án trước xem tấu trương, nhìn đến Thanh Cần đám người đi vào tới, Minh Đế buông trong tay tấu trương. Nhi thần Long Hàn Viễn Long Thư Viễn bái kiến phụ hoàng. Long Hàn Viễn cùng Long Thư Viễn đối với Minh Đế hành lễ. Cùng lúc đó Thanh Cần, mộ dung thị cùng Thanh Giao cũng đối với Minh Đế uốn gối hành lễ. Hãy bình thân. Minh Đế ngày xưa uy nghiêm thanh âm, lúc này mang theo một ít ngày thường ít có ôn hòa. Tạ Phụ Hoàng, nghe được Minh Đế thanh âm, mọi người nói lời cảm tạ đứng dậy. Các ngươi như thế nào một khối lại đây? Minh Đế híp mắt nhìn về phía Long Hàn viễn cùng Long Thư Viễn. Hồi Phụ Hoàng nói, Nhi Thần là ở cửa cung thời điểm vừa lúc gặp được Tam Hoàng huynh cùng Tam tẩu biết được Tam Hoàng huynh cùng Tam tẩu cũng là tới bái kiến Phụ Hoàng, liền cùng nhau lại đây. Long Thư Viễn đối với Minh Đế ôn nhuận giải thích nói. minh đế nghe được long thư viễn nói ánh mắt ở long hàn viễn cùng long thư viễn trên người đảo qua nhìn đến long hàn viễn cùng long thư viễn cũng không thân thiện ở chung gật gật đầu lựa chọn tin long thư viễn nói sau đó đem ánh mắt đặt ở long hàn viễn cùng long thư viễn phía sau mộ dung thị cùng thanh giao trên người nhìn mộ dung thị cùng thanh giao một mặt trang hào phóng một ôn nhu nhàn thục cùng phía trước đứng hai cái nhi tử hợp lại càng tăng thêm sức mạnh minh đế đột nhiên có loại làm cha kiêu ngạo audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc Chương 124 ta thích ngươi. Đem ánh mắt đặt ở mới vừa tân hôn lòng thư viễn cùng Cố Thanh Dao trên người, Minh Đế đang muốn khen hai câu, lại trong lúc vô ý nhìn đến mộ dung thị cùng Cố Thanh Dao phía sau Thanh Cẩn, Minh Đế đôi mắt hiện lên một tia xá sắc, nháy mắt nghĩ đến Thanh Cẩn xuất hiện tại đây nguyên nhân. nhìn cuối đầu không có một chút tồn tại cảm thanh cần mình để ánh mắt từ long hàn viễn long thư viễn mộ dung thị cùng cố thanh giao trên người đảo qua hơi không thể thấy nhíu nhíu mảy thượng một khắc cái loại này ít có làm cha kiêu ngạo cảm xúc tan đi thu hồi muốn xuất khẩu khích lệ một chút nhi tử cùng tân con dâu nói sửa vì dân dạy nói hàn xa thư xa các ngươi hai cái đều là chấm tương đối vừa lòng nhi tử hiện giờ các ngươi hai cái đều ở ngoài cung có phủ để đề, cũng đều đại hôn hy vọng các ngươi có thể cùng mặt khác vài vị hoàng tử huynh đệ hòa thuận về sau dụng tâm vì triều đình làm việc vì chẫm làm việc nhi thần tuân chỉ long hàn viễn cùng long thư viễn đối với minh đế cùng kêu lên đáp kia hảo Hôm nay các ngươi là tiến cung bái kiến đi, trẫm liền không nhiều lắm lưu các ngươi tin tưởng Thái Hậu đã đang chờ các ngươi, các ngươi đi Thái Hậu trong cung đi. Nghe được Long Hàn Viễn cùng Long Thư Viễn cùng kêu lên trả lời, Minh đế gật gật đầu, đối với bọn họ vẫy vẫy tay nói. Nhi thần con dâu cáo lui, Long Hàn Viễn, Long Thư Viễn mang theo mộ dung thị cùng cố thanh giao còn có thanh cần từ cảnh cùng cung ra tới, Long Hàn Viễn cùng Long Thư Viễn bởi vì công sự tạm thời rời đi thanh cần đi theo mộ dung thị cùng cố thanh giao đến Thái Hậu tầm cung bái kiến. cấu tạ thái hậu nương nương sau thanh cần đi theo mộ dung thị cùng cố thanh giao đi vào hoàng hậu trong cung hoàng hậu là long hàn viễn dưỡng mẫu tuy rằng long hàn viễn cũng không có ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa nhưng bởi vì long hàn viễn ở hoàng hậu tầm điện ngốc quá mấy năm hoàng hậu ở trình độ nhất định có lợi là long hàn viễn dưỡng mẫu đương nhiên liền tính hoàng hậu không có dưỡng quá long hàn viễn minh đế sở hữu phi hoàng hậu sinh hoàng tử ở lễ chế thượng cũng muốn kêu hoàng hậu một tiếng mẫu hậu bởi vì long hàn viễn từng bị hoàng hậu dưỡng ở dưới gối mấy năm Mộ dung thị lúc ban đầu gả cho Long Hàn Viễn, biết được chuyện này sau tới Hoàng hậu cái này bái kiến thời điểm, vô hình chung liền đem Hoàng hậu coi như chân chính bà bà đối đãi. Mộ dung thị mang theo Thanh Cần cùng Thanh Giao đi vào Hoàng hậu trong cung thời điểm, Thái tử Phi mang theo Thái tử Chắc Phi vừa lúc cũng ở Hoàng hậu trước mặt, ba người đối với Hoàng hậu cùng Thái tử Phi thỉnh lễ Vân An sau. Hoàng hậu cùng Thái Tử Phi liền hòa ái đối với mộ dung thư cùng cố thanh giao trò chuyện một ít thông thường đồ vật duy độc đem thanh cần lượng ở một bên, cũng may thanh cần cũng không lắm để ý, lẳng lặng ở một bên nghe mộ dung thị cố thanh giao cùng hoàng hậu. Thái Tử Phi nói chuyện phiếm nói chuyện, liền ở thanh cần nhàm chán thời điểm, Long Hàn viễn cùng Long Thư viễn từ ngoài điện đi vào tới, hai người đối với hoàng hậu hành lễ sau. Nhậm Hoàng hậu trêu ghẹo vài câu sau, Long thư Viễn mở miệng, đối với Hoàng hậu Từ Biệt mang theo thanh dao đi bái kiến chính mình mẫu phi, Hoàng hậu mỉm cười làm người đưa Long thư Viễn cùng Cố Thanh Dao ra điện, sau đó Lưu Long Hàn Viễn cùng Mộ Dung thị ở chính mình trong điện ăn cơm, Long Hàn Viễn gật đầu nhận lời. Chờ đến đồ ăn dọn xong, thái tử cũng từ bên ngoài đi vào tới. Đối với Hoàng hậu thỉnh An, sau đó cùng Long Hàn Viễn nói chuyện phiếm vài câu sau, mọi người nhập tòa ăn cơm. Ở Hoàng hậu trong cung ăn cơm xong, Thanh Cần đi theo mộ dung thị cùng Long Hàn Viễn từ Hoàng Cung ra tới, Long Hàn Viễn như cũ cưỡi ngựa Thanh Cần cùng mộ dung thị ngồi trên xe ngựa trở lại Tĩnh Vương Phủ. Thanh Cần ở tiến vào Tĩnh Vương Phủ sau, liền cáo biệt Long Hàn Viễn cùng mộ dung thị trở lại chính mình Lưu Vân Viện, Long Hàn Viễn đi theo mộ dung thị đi vào chính phòng. Mộ dung thị chính phòng. Mộ dung thị đoan một ly trả đưa cho thượng Long Hàn Viễn, có chút lấy không chừng chú ý đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói, thiếp thân vừa mới ý bảo ra đi theo thiếp thân tới thiếp thân nơi này, là bởi vì thiếp thân rời đi mẫu hậu tầm cung thời điểm, mẫu hậu làm người cấp thiếp thân nói một việc, nói là ra hiện tại cũng khai phù một năm, trong phù có phân vị nữ nhân trừ bỏ thiếp thân, chính là vừa mới vào phù cố trắc phi, mẫu hậu cảm thấy có chút đơn bạc, ý thứ là tưởng lại cấp gia ban một vị chắc phi, không biết ra ý hạ như thế nào. Long Hàn Viễn nghe được Mộ Dung thị nói, mặt vô biểu tình nhìn về phía Mộ Dung thị. Mộ Dung thị nhìn đến Long Hàn Viễn mặt vô biểu tình bộ dáng, trong lòng đã hỉ Long Hàn Viễn nghe được hoàng hậu muốn lại ban cho rằng chắc phi, đối sắc đẹp thờ ơ, lại nghĩ đến Long Hàn Viễn đối Cố Thanh cần trong lòng bất đồng, bức thiết hy vọng lại tiến một vị trắc phi, có thể cùng Cố Thanh cần tranh sủng, nhất thời trong lòng có chút mâu thuẫn thật mạnh. Người được chọn là ai? Liền ở Mộ Dung thị nghĩ này đó thời điểm, Long Hàn Viễn thanh lãnh thanh âm truyền đến. Nghe được Long Hàn Viễn thanh âm, mộ dung thị thu hồi trong lòng mâu thuẫn thật mạnh đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói, mẫu hậu nói hai người tuyển, ra thế đều là thực không tồi, một cái là Vân Đô Ý Nữ Nhi Vân Quỳnh Tuyết, một cái là Lưu Lang Trung Nữ Nhi Lưu Văn Đình, thiếp thân cảm thấy Vân Đô Ý Nữ Nhi Vân Quỳnh Tuyết càng thích hợp một ít cũng không biết giả ý tứ là như thế nào. Long Hàn Viễn nghe được mộ dung thị nói, trầm mặc một lát sau, đối với mộ dung thị cầm ta đã biết. Sau đó đứng lên hướng tới bên ngoài đi đến. Nhìn Long Hàn Viễn nói xong mấy chữ này sau, liền đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến, mộ dung thị có chút không rõ Long Hàn Viễn ý tứ, đây là đồng ý vẫn là cái gì? Nghĩ đến Long Hàn Viễn nếu đây là đồng ý nói, như vậy Cố Thanh Cần ở ra trong lòng cũng không thấy đến có bao nhiêu quan trọng, nhất thời có chút thả lỏng cũng có chút chua xót Đang ở mộ dung thị nghĩ này đó thời điểm, Long Hàn Viễn ở đi ra cửa thời điểm dừng lại, đưa lưng về phía mộ dung thị mở miệng nói ta vãn chút lại cho ngươi hồi đáp. Nói xong lúc sau, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Nghe được Long Hàn Viễn nói, mộ Dung thỉ trong mắt xuất hiện vui sướng chi sắc nháy mắt sau nghĩ đến cái gì, vui sướng chi sắc rút đi, sắc mặt biến nan kham lên. Lạc ma ma ở bên cạnh nhìn nghe được ra xuất khẩu nói, vương phi trên mặt vui sướng chi sắc sau, vốn dĩ cũng vì mộ dung thị cao hứng, chính là nhìn đến mộ dung thị vui sướng còn không có bầy ra ra tới, liền biến thành âm trầm tiến lên đối với mộ dung thị mở miệng hỏi, vương ra, ra cũng không có vội vã lại nạp chắc phi vào phủ, ngài không phải hẳn là cao hứng sao. Người đi làm người nhìn chầm chầm, xem ra có phải hay không sẽ đi bên kia. Mộ dung thị không có trở lại lạc ma ma nói, chỉ là đối với lạc ma ma phân phó nói. Lạc ma ma lại thông minh trong nháy mắt minh bạch mộ dung thị ý tứ, nghe minh bạch mộ dung thị trong lời nói ý tứ sau, lạc ma ma lập tức đối với mộ dung thị trả lời, nô tỳ này liền làm người đi nhìn chằm chằm. Sau khi nói xong, từ mộ dung thị trước mặt rời đi. Rõ ràng buổi chiều thời điểm thời tiết vẫn là hào hào, tới gần trạng vạng thời điểm, sắc trời lại bắt đầu âm trầm xuống dưới, cũng thường thường truyền đến từng trận nổ vang, một lát sau liền tí tách lịch hạ vũ. Lưu vân viện Thanh cần vốn dĩ sự nghiêng cửa sổ đang xem thoại bản, nhìn đến không trung bắt đầu đổ mưa, buông trong tay thoại bản từ nhà ở chung đi ra, đứng ở dưới mái hiên xem mưa rơi. Giọt mưa đánh vào Lưu vân viện gieo trồng lá cây còn có hoa cỏ thượng, bắn khởi nho nhỏ bọt nước nhi, có vẻ hoa tươi càng thêm yêu diễm ướt át mà cỏ xanh cắt thanh thúy tươi mới. Nghe trong không khí mang theo bùn đất cùng cỏ xanh hương thơm, nhìn ở trong mưa càng hiện sinh cơ bừng bừng vạn vật. Thanh Cần đột nhiên dâng lên một tia hứng thú, nàng đem bàn tay đến trong mưa, xem nước mưa đem tay ướt nhẹp, ha ha cười. Nguyên ương từ bên kia đi tới, nhìn đến thanh cần bắt tay duỗi đến trong mưa trên người quần áo cũng bắn rất nhiều nước mưa theo bản năng muốn quát bảo ngưng lại chính là nghĩ đến đã lâu không có nhìn đến thanh cần như vậy vui vẻ bộ dáng, cuối cùng là cái gì đều không có nói, lẳng lặng đi đến thanh cần bên người, đối với thanh cần mở miệng nói chủ tử, ngài hướng trong chạm một ít ngài xem, ngài trên người đều mau bị nước mưa bắn ướt cảm lạnh liền không hào. Nào có như vậy mảnh mai, ta lại không phải giấy, hiện tại lại không phải mùa đông, liền tính bắn ướt cũng không có gì quan trọng, một lần nữa đổi một thân thì tốt rồi, khó được ta hôm nay tâm tình hảo uyên ương ngươi nhưng ngàn vạn không cần quét ta hưng a Chủ tử cao hứng liền hảo kia nô thì hôm nay khiến cho ngài nhiều chơi một hồi, nô thì cho ngài tìm kiện siêm y đi, ngài chơi hảo liền chạy nhanh thay. Nói liền xoay người chiều thanh cần phòng đi đến. Không cần, ta còn không có chơi đủ đâu, trước đừng đi tìm siêm y, người cũng tới chơi với ta chơi, đến đây đi, vươn tay ra. Thanh cần giữ chặt viên ương, đối với uyên ương mở miệng ý bảo nói. Nô thì đem quần áo tìm ra lại bồi ngày chơi nhìn thanh cần hứng thú rất cao bộ dáng, uyên ương không nghĩ đã kích thanh cần hứng thú, bất quá vẫn là kiên trì trước tìm quần áo. Nguyên ương nha, người cũng thật bất quá thật không cần thật sao sốt ruột tìm trước chơi với ta một hồi, chơi xong rồi ta đi tắm, người có cũng đủ thời gian có thể giúp ta tìm thay đổi quần áo. Thanh Cần lại lần nữa đối với Nguyên ương mở miệng, Nguyên ương nghe được Thanh Cần nói cũng không hề kiên trì hiện tại liền phải đi cấp Thanh Cần tìm quần áo, mà là đối với Thanh Cần có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, hảo đi, chủ từ ngài tốt như vậy hứng thú, Nguyên ương liền bồi ngài cùng nhau chơi một hồi. Nói bắt tay duỗi đến bàn mưa. Nhìn đến Uyên Ương cũng bắt tay duỗi đến màn mưa thanh cần trong mắt hiện lên một tia cổ linh tinh quái, đem dính thủy tay ở Uyên Ương trước mặt nhẹ nhàng bắn ra, bắn ra hơi ẩm ở Uyên Ương trên mặt. Uyên Ương bị thanh cần mang theo nước mưa hơi ẩm tay bắn ra, không có phòng bị dưới, run lập cập phản ứng lại đây sau, học theo đem dính đầy hơi nước tay đạn hướng thanh cần, hai người, ngươi đạn ta một chút, ta đạn ngươi một chút, tiếng cười thanh thúy tại đây trong màn mưa bày biện ra một bức ấm áp vô cùng hình ảnh. xong rồi sau khi uyên ương nhìn đến thanh cần quần áo đã bị nước mưa bắn ướt một khối to trước dừng lại đối với thanh cần mở miệng nói trù tử chúng ta đừng đùa ngài quần áo đều ướt nô thì gọi người cho ngài chuẩn bị thủy ngài chạy nhanh tắm gội đi thanh cần nghe được uyên ương nói cũng ngừng lại lười nhác vươn vai bắt tay duỗi đến trong mưa nhìn màn mưa đối uyên ương mở miệng nói đã lâu không có như vậy vui vẻ thật thích trời mưa cảm giác giống như không khí đặc biệt tươi mát nói nàng nghiêng người nhoeo miệng cười trong nháy mắt kia gió nhẹ phật quá tươi cười tươi đẹp thiếu nữ đứng ở dưới hiên nhỏ dài tay ngọc đang ở trong mưa tay áo rộng thiu yêu dã mạn châu xa hoa làn váy theo gió thổi bay ti nhẹ dương quay đầu mỉm cười bách mỹ sinh kia tươi đẹp tươi cười ở nhìn thấy cách kia một thân huyền y dáng người cao dài không nên xuất hiện ở người đứng ở trong màn mưa thời điểm rút đi sạch sẽ lòng hàn viễn đi vào lưu vân viện cách màn mưa vừa lúc nhìn đến thanh cần tươi cười tươi đẹp bộ dáng trong nháy mắt kia có thứ gì từ trong lòng sinh ra Hắn đột nhiên liền nghĩ tới rất nhiều năm trước cái kia ở chùa bàn nhược chật vật mà đến, rõ ràng trong ánh mắt dấu không được kinh hoàng, lại cười sáng quắc sán lạn nữ tử kiên định đi đến hắn trước mặt nói ra kia bốn chữ ta thích ngươi. chương 125 Vĩnh bất thương kiến, cái kia đã từng hắn cho rằng hắn vĩnh viễn sẽ không thích thượng, diễm nếu hoa sen, trương dương tùy ý nữ tử, đột nhiên liền ở hắn trong trí nhớ tươi sống lên. Lòng hàn viễn đứng ở màn mưa, nhìn cái kia nữ tử như cũ tươi đẹp sán lạn tươi cười. hắn trực giác trong lòng thỏa mãn có một tia ấm áp hiện lên chính là ngay sau đó cái loại này mới vừa dâng lên thỏa mãn ấm áp ý liền trôi đi vô tung bởi vì hắn nhìn đến cái kia nữ tử ở nhìn đến hắn sau trên mặt tươi đẹp sáng lạn tươi cười nháy mắt biến mất chuyển biến vì lạnh nhạt cùng miệt thị thấy rõ thanh cần trên mặt lạnh nhạt cùng miệt thị long hàn viễn không khỏi ánh mắt híp lại Lúc này, Uyên Ương cũng thấy được đột ngột xuất hiện ở Lưu Vân Viện Long Hàn Viễn, nàng đôi mắt bay nhanh quét liếc mắt một cái bên cạnh Thanh Cần, tới gần Thanh cẩn bên cạnh đối với đi tới Long Hàn Viễn hành lễ nói, nô thì tham kiến vương ra. Một bàn tay bất động thanh sắc túm một túm Thanh Cần to rộng tay áo. Thanh cần không nghĩ tới tự đại hôn một đêm kia, nàng cùng Long Hàn Viễn cho nhau hiểu biết thân phận sau, Long Hàn Viễn còn sẽ đến nàng sân, nàng cho rằng một đêm kia qua đi, nàng biết hắn là trọng sinh, hắn cũng biết nàng trọng sinh sau, là khinh thường lại đến nàng sân, ít nhất không cái một năm nửa năm là sẽ không đặt chân nàng sân, không nghĩ tới Long Hàn Viễn lại nhanh như vậy lại lần nữa xuất hiện ở nàng sân, thật là không phù hợp hắn nhất quán kiêu ngạo tự phụ hành sự tác phong. Thành cần đứng ở dưới hiên, không lùi không tránh nhìn thẳng Long Hàn Viễn ánh mắt trong lòng lại ở suy thư Long Hàn Viễn nhanh như vậy xuất hiện ở nàng này nguyên nhân, nàng nhưng không tin Long Hàn Viễn là đột nhiên tâm huyết dâng trào. Hoặc là bỗng nhiên hiện có chút thích nàng, mới tại như vậy đoàn thời gian nội lại lần nữa đi vào nàng tiểu viện, nghĩ đến Long Hàn Viễn đột nhiên hiện thích nàng gì đó, còn không bằng nói cho nàng Minh Đế quyết định truyền ngôi cho Long Hàn Viễn tới đáng tin cậy, bất quá nói đến thích có cái gì ở trong đầu bay nhanh chợt lóe rồi biến mất mau Thanh Cần lập tức không có bắt lấy. Không có bắt lấy Thanh Cần cũng không nghĩ lại. Nàng bắt đầu tiếp tục suy tư Long Hàn Viễn hôm nay vì cái gì sẽ tìm đến nàng mục đích thanh cần ở trong đầu đem gần nhất sự tình lại trong đầu nhất nhất lọc bất kỳ nhiên trong đầu dừng hình ảnh ở một cái hình ảnh cái kia hình ảnh chính là sáng nay ở phía ngoài Hoàng Cung Long Hàn Viễn cùng nàng tứ muội muội cố thanh giao lẫn nhau đối diện một màn. Đúng rồi nghĩ đến gần nhất nếu như có chuyện gì làm Long Hàn Viễn tới tìm nàng lời nói. kia không gì hơn sáng nay nàng trong lúc vô ý nhìn đến Long Hàn viễn cùng cố thanh giao kia một màn Thanh Cần trong lòng nháy mắt có đế cảm giác được bên cạnh viên ương không ngừng túm nàng ống tay áo động tác Thanh Cần ánh mắt quét liếc mắt một cái viên ương cấp viên ương một cái trần an ánh mắt. Sau đó mặt vô biểu tình đối với Long Hàn viễn hành lễ Thanh Cần tham kiến vương ra. Nhìn đến Thanh Cần đối với hắn hành lễ Long Hàn viễn nhàn nhạt gật đầu bán ra bước chân hướng tới Thanh Cần đi tới. Thanh cần nhìn đến hắn hướng tới chính mình mà đến, trong lòng nhịn không được đề phòng, Long hàn viễn lại đang tới gần thanh cần thời điểm, vòng qua thanh cần bên người, đi vào thanh cần phía sau trong phòng. Nhìn đến Long hàn viễn đi vào nàng phía sau nhà ở thanh cần đứng dậy, xoay người chuẩn bị theo vào đi. Uyên ương ở thanh cần phía sau bất an mở miệng nói chủ từ. Nghe ra Uyên ương trong giọng nói bất an, thanh cần dừng lại bước chân. Xoay người lại, đối với Viên ương đạm đạm cười, nói người yên tâm. Ta có chừng mực ngươi gọi người cho ta chuẩn bị nước ấm đi. Nguyên ương ngẩn đầu đối diện thượng Thanh Cần ánh mắt đối với Thanh Cần gật gật đầu. Nô thì này liền làm người đi cấp trù từ chuẩn bị nước ấm. Nói xong bay nhanh chạy ra. Nhìn đến Nguyên ương vội vàng mà đi bóng dáng, Thanh Cần xoay người đi vào phòng. Long Hàn viễn đang ngồi thượng chủ vị thượng rũ mắt cân nhắc cái gì, giống như căn bản không có hiện theo sau tiến vào Thanh Cần. Nhìn đến Long Hàn Viễn giống như không có hiện chính mình tiến vào Thanh Cần cũng không có cố tình muốn đi nhắc nhở tâm tư tả hữu là Long Hàn Viễn tìm nàng, hắn không vội, nàng càng không vội, nghĩ như vậy, nàng thẳng đi đến một bên dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống dưới, nhìn bên ngoài màn mưa ngốc. Trong lúc nhất thời, trong phòng hai người, tự hỏi tự hỏi, ngốc ngốc. Long Hàn Viễn tự tự hỏi chung lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn đến chính là như vậy Thanh Cần, hắn theo bản năng nhíu mày, đang muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm. chủ từ nước ấm chuẩn bị hào uyên ương thanh âm ở bên ngoài cung kính vang lên thanh cần từ ngốc chung lấy lại tinh thần đang muốn mở miệng kêu uyên ương trực tiếp làm người đem nước ấm nâng tiến vào cảm giác được nhìn chăm chú ở chính mình trên người ánh mắt thiếu chút nữa đã quên long hàn viễn nhìn đến long hàn viễn chính đem ánh mắt đặt ở nàng trên người thanh cần trong lòng có hơi hơi không mừng nhịn xuống loại này không mừng đối với long hàn viễn mở miệng nói vương ra nếu không vội nói chiếc sung thanh cần tắm gội đổi kiện sạch sẽ siêm y Nghe được Thanh Cần nói, Long Hàn Viễn nhìn Thanh Cần trên người hơi ướt quần áo, nhàn nhạt trở về một chữ ân. Được đến Long Hàn Viễn trả lời Thanh Cần đi tới cửa đối với Uyên Ương mở miệng nói, đem nước ấm nâng vào đi. Sau đó xoay người đi vào nội thất, nghe được Thanh Cần nói sau Uyên Ương làm phía sau đi theo người đem nước ấm cấp Thanh Cần đưa vào nội thất. Đơn giản tắm gội một phen sau, Thanh Cần thay đổi một kiện khô mắt quần áo đi ra đối với ngồi ở thượng Long Hàn Viễn nói, làm vương ra đợi lâu. Chỉ là khách sáo nói Thanh Cần cũng không cho rằng Long Hàn Viễn hồi hồi đến, không nghĩ tới Long Hàn Viễn lại ngoài ý muốn mở miệng, không chờ bao lâu. Nghe được Long Hàn Viễn trả lời Thanh Cần có nháy mắt kinh ngạc bất quá thực mau liền khôi phục bình thường, đối với Long Hàn Viễn chủ động hỏi không biết vương gia hôm nay tới lưu Vân Viện là có chuyện gì. Ngữ khí xa cách đạm mạc, lưu Vân Viện, Long Hàn Viễn mang theo nghi vấn lặp lại Thanh Cần trong lời nói này ba chữ. Nghe được Long Hàn Viễn mang theo nghi vấn ngữ khí Thanh Cần ám liếc Long Hàn Viễn liếc mắt một cái, Long Hàn Viễn khi nào đối như vậy việc nhỏ cảm thấy hứng thú, bất quá vì mặt ngoài bình thản, nàng vẫn là đối với Long Hàn Viễn trả lời ân, phía trước sân tên ta không thích cho nên liền sửa lại. Thanh Cần nói xong, Long Hàn Viễn nhìn ánh mắt khó lường nhìn về phía Thanh Cần, muốn nói cái gì cuối cùng lại cuối cùng là không có mở miệng. Thanh Cần đương nhiên thấy được Long Hàn Viễn biểu tình, không hiểu Long Hàn Viễn làm gì làm ra như vậy một bức biểu tình, thấy Long Hàn Viễn không nói gì, nàng cúi đầu, nhàm chán chơi khởi chính mình ngón tay. Bên ngoài thiên dần dần đen, trong phòng, Long Hàn Viễn cùng Thanh Cần chi gian lại lâm vào một mảnh trầm mặc. Long Hàn Viễn vốn là không phải một cái nói nhiều người, có thể nói rất nhiều thời điểm, cùng người như vậy ngốc tại cùng nhau, là thực ngốc buồn. Tiếp trước thời điểm, Thanh Cần đối Long Hàn Viễn nhất kiến trung tình cùng Long Hàn Viễn ở chung thời điểm, đều là Thanh Cần ở tìm đề tài, lấy cầu có thể cùng Long Hàn Viễn chi gian nhiều một ít ở chung thời gian cùng hiểu biết. Hiện giờ, hai người ở bên nhau, Thanh Cần lại rốt cuộc không muốn chủ động tìm đề tài, lúc này thấy bên ngoài trời tối, Thanh Cần càng hận không thể Long Hàn viễn chạy nhanh cút đi, càng miễn bàn chủ động tìm đề tài gì, vốn dĩ Thanh Cần cho rằng, Long Hàn viễn lại đây khi vì chuyện hồi sáng này tới cảnh cáo nàng, chính là theo thời gian trôi qua, Long Hàn viễn trừ bỏ hỏi nàng sân sửa tên vấn đề, liền cái gì đều không có hỏi lại, hai người chi gian càng có rất nhiều trầm mặc. Chầm mặc liền trầm mặc đi thanh cần đảo cũng không thèm để ý chính là nhìn bên ngoài sắc trời dần dần chậm long hàn viễn lại vẫn như cũ vẫn duy trì trầm mặc thanh cần liền có chút không chút để ý cùng nhàm chán lên. Liền ở thanh cần ở trong lòng lần thứ một nghìn dùng ý niệm nguyền rủa long hàn viễn chạy nhanh rời đi thời điểm long hàn viễn thanh âm từ chủ tọa thượng truyền đến đối với thanh cần mở miệng nói lại đây. Nghe được Long Hàn Viễn nói chuyện, Thanh Cần cho rằng Long Hàn Viễn rốt cuộc là phải rời khỏi, hừng phấn đứng lên, chuẩn bị cung tiễn Long Hàn Viễn, không nghĩ tới lại đối thượng Long Hàn Viễn ánh mắt tiệm thâm ánh mắt. Nhất thời có chút khó hiểu, Long Hàn Viễn không phải nói phải rời khỏi, như thế nào còn không dậy nổi thân, Thanh Cần trong đầu nghĩ cái này thời điểm, nghe được Long Hàn Viễn thanh âm lại lần nữa vang lên, lại đây. Lần này Thanh Cần nghe rõ trong lòng dâng lên hương phấn chìm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Long Hàn Viễn, trong lúc vô ý đối thượng Long Hàn Viễn đen nhánh ánh mắt Thanh Cần trong lòng lập tức cảnh giác lên, đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói, vương ra có cái gì phân phó nói thẳng thì tốt rồi, ta đứng ở này có thể rất rõ ràng nghe được sắc trời cũng không còn sớm, vương ra phân phó song sau vẫn là chạy nhanh. Người đây là ở đuổi bồn vương, Long Hàn Viễn đánh gãy Thanh Cần nói, một đôi con ngươi không biện hỉ nội nhìn Thanh Cần. Thanh Cần đối thượng Long Hàn Viễn không biện hỉ nổ con ngươi, cái gì đều không có nói, lại làm Long Hàn Viễn rõ ràng xem minh bạch nàng trong mắt đạm mà cùng chán ghét. Bổn Vương đêm nay ở Lưu Vân Viện ngủ lại. Không được, cố Thanh Cần, ngươi đừng quên, ngươi hiện giờ là tĩnh vương phủ chắc phi, hơn nữa Bồn Vương không phải ở cùng ngươi thương lượng Long Hàn Viễn ngồi ở thượng vị trí, nhìn xuống nhìn Thanh Cần, hắn nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia, lại làm Thanh Cần rõ ràng cảm giác được thâm trầm uy áp ập vào trước mặt. Liền tính ta là ngươi chắc phi kia lại như thế nào, long hàn viễn, ngươi nên biết cùng ngươi hôn ước cũng không phải ta hiếm lạ, hơn nữa, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy trải qua quá như vậy thảm đạm một đời, ta còn nguyện ý trong lòng không có khúc mắc cùng ngươi ở bên nhau, chịu đựng ngươi cùng ta thượng dường, trong miệng lại gọi người khác tên, như vậy hình ảnh ta ngẫm lại đều cảm thấy ác tâm, long hàn viễn, ngươi mơ thường lại nhục ta một lần. Nghe được Long Hàn Viễn muốn ở nàng này ngủ lại nói Thanh Cần không bao giờ nguyện ý làm bộ duy trì mặt ngoài bình thản, xé rách thể diện đối với Long Hàn Viễn không quan tâm phẫn hận nói ra lời này. Nghe được Thanh Cẩn nói Long Hàn Viễn với Thanh Cần đối diện một cổ sắc bén băng hàn chi khí ập vào trước mặt cường đại bá đạo uy áp nháy mắt làm Thanh Cần trắng sắc mặt cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn đối với Thanh Cần lãnh khốc nói cố Thanh Cẩn ta làm ngươi bình tĩnh mấy ngày nay, ngươi liền nghĩ vậy chút. Thanh Cần bị hắn băng hàn chi khí uy áp lại như cũ không lùi không cho Quật cường cắn răng, đối với Long Hàn viễn từng câu từng chữ mở miệng nói, bình tĩnh. Long Hàn viễn ta cảm thấy ta Cố Thanh Cần đủ bình tĩnh, đều đã chết quá một lần, ta còn có cái gì không bình tĩnh. Hơn nữa cái kia yêu cầu bình tĩnh người trước nay đều không phải ta cố thanh cần, ngươi cho rằng cố thanh cẩn nên không oán không hối hận, vĩnh viễn bất biến thích ngươi ta đã sớm theo như ngươi nói, cái kia cố thanh cẩn đã sớm đã chết ngươi để ý mặt mũi, hiện giờ ta cũng đã vào ngươi tĩnh vương phù hậu viện, ta nguyện ý ngốc tĩnh vương phù hậu viện chết già không ra chỉ cầu cuộc đời này cùng ngươi vĩnh không gặp nhau thanh cần cố hết sức nói xong cuối cùng bốn chữ. chương 126 Hảo, hảo cố Thanh Cần, nghe được Thanh Cần nói vĩnh bất tương kiến nói, Long Hàn Viễn trầm thấp Thanh âm nghe không ra hỉ nộ vang lên, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Thanh Cần có không rõ ý vì ám quang nhẹ nhàng nhảy lên chớp động. Thanh Cần không có nhìn đến Long Hàn Viễn trong mắt nhảy lên chớp động ám quang, nghe được Long Hàn Viễn nói cho rằng Long Hàn Viễn là đáp ứng rồi, Thanh Cần trong mắt hiện ra thả lòng cùng đạm nhiên. Đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói, đa tạ vương gia thành toàn, đáng tiếc cái này toàn tự còn không có nói ra, nàng đã bị một đôi cường hữu lực cánh tay kéo đến trong lòng ngực cầm bị bắt trụ lạnh băng môi mỏng phủ lên nàng cánh môi, một cổ thành thục nam nhân hơi thở ngang ngực xâm nhập nàng khoang miệng, mềm xà bá đạo cường ngạnh cuốn lên không hề phòng bị cái lưỡi cùng nhau khởi vũ phiên rào. Thanh cần rốt cuộc lấy lại tinh thần, nàng mở to hai mắt, tựa như mắc mưa bị lừa trong mắt tràn ngập, không thể tưởng tượng cùng bạo nộ bắn thẳng đến Long Hàn Viễn, muốn đẩy ra Long Hàn Viễn chạy thoát ra tới, lại bị một con bàn tay to đè lại cậy ót ra tăng nụ hôn này. Nàng dẫy ruộa lui về phía sau, lại bị Long Hàn Viễn gắt gao giam cầm, đến cuối cùng, nàng cũng không hề dãy dụa, ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt cùng miệt thị nhìn Long Hàn Viễn, Long Hàn Viễn nhìn đến Thanh Cần như vậy ánh mắt trần chờ một chút rốt cục buông ra Thanh Cần, đang muốn đối Thanh Cần nói cái gì. Nôn Thanh Cần ở Long Hàn Viễn buông ra nàng một cái chớp mắt nhịn không được trước nôn khan một trận. Người đáng chết, Long Hàn Viễn nhìn đến Thanh Cần nôn khan, ánh mắt lạnh băng, khống chế không được muốn tiến lên bóp chết Thanh Cần. Canh giữ ở ngoài phòng viên ương nghe được phòng nội Long Hàn viễn bạo nộ thanh âm, rốt cuộc bất chấp muốn vọt vào phòng, lại bị một cái màu đen thân ảnh ngăn lại cưỡng bách mang rời khỏi phòng cửa. Trong phòng, thanh cần ngừng nôn khan, cũng mặc kệ làm hay không Long Hàn viễn mặt thuận tay sờ lên trên bàn ấm nước, tùy tiện cầm lấy một cái sạch sẽ cái ly, làm trò Long Hàn viễn mặt chán ghét xúc miệng vài lần, làm lơ Long Hàn viễn muốn bóp chết nàng động tác. Không quan tâm tiếp tục khiêu khích nói, so với gả cho người ta tình nguyện đáng chết Nói xong câu đó, nàng dựa vào cái bàn đứng thẳng thân thể, nhắm mắt lại đối với Long Hàn Viễn, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Long Hàn Viễn nhìn đến nàng cái này động tác trên người lạnh băng chi khí cấp hội tụ Hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt giờ phút này đường cong càng thêm sắc bén, ánh mắt cực kỳ thâm trầm sắc bén, chứa ninh vô biên gió lốc cùng lãnh lệ, hắn nhìn nhắm hai mắt hướng về hắn thanh cần, ánh nến chiếu dọi chung. Khi cực hiện tinh tế trắng nõn cổ, hắn chỉ cần duỗi tay một bàn tay, liền có thể nhẹ nhàng bẻ gãy. Giống nàng nói, chỉ cần nhẹ nhàng một chút, hắn liền có thể kết thúc đối diện nữ tử sinh mệnh, làm nàng giải thoát, cũng làm hắn cũng không hề bực bội. Chính là không biết vì cái gì, hắn lại duỗi không ra tay, còn có, hắn nghĩ đến vừa mới thoáng hiện ý niệm. Nàng thế nhưng làm hắn cảm thấy bực bội, hiện chính hắn thế nhưng còn sẽ bởi vì một người tình tự dao động, Long Hàn viễn nhíu mày nghi hoặc xem một cái thanh cần. Trong lòng sát ý thu liễm, đối với ngọn đèn dầu chung đứng thẳng hạ quật cường thân ảnh ước chừng nhìn chăm chú một hồi lâu, đột nhiên liền không tiếng động thu hồi trên người khi thế. Thanh cần nhắm mắt lại chờ chết. Nàng biết Long Hàn Viễn là cỡ nào kiêu ngạo tự phụ, sát phạt quyết đoán người, ở nàng làm trò Long Hàn Viễn mặt đối với Long Hàn Viễn nói ra như vậy một phen lời nói, làm ra như vậy một phen làm sao. Nàng liền không nghĩ Long Hàn Viễn sẽ bỏ qua nàng, nàng một chút không để lối thoát dẫm lên Long Hàn Viễn điểm mấu chốt ở trải qua qua kiếp trước như vậy sự thình sau, muốn nàng lại lần nữa vì Long Hàn Viễn thị tầm, nàng sợ chính mình nhịn không được sẽ giết Long Hàn Viễn, nhưng nàng không phải một người, nàng phía sau có an cắt hầu phủ, sát hoàng từ tội danh nàng gánh vác không dậy nổi, vậy chọc giận Long Hàn Viễn giết nàng đi. Nàng tự nhận còn tính hiểu biết Long Hàn Viễn tin tưởng ở nàng nói ra nói vậy, làm ra như vậy rõ ràng chán ghét hành vi sau, Long Hàn Viễn chính là thế nào cũng chịu đựng không được chính mình như thế không đem hắn để vào mắt ở cái này nam tôn nữ ti, nam quyền tối thượng cổ đại, cái nào nam nhân cho phép trong nhà thê thiếp đối hắn nói ra cùng làm ra, như vậy rõ ràng chán ghét nói cùng sự tới. Huống chi quyền cao chức trọng đứng ở phong kiến đỉnh hoàng tử vương gia. Long hàn viễn loại này trong xương cốt trời sinh liền ấn cao nhân nhất đằng hơi thở cực độ kiêu ngạo tự phụ nam nhân. Thành cần cũng cảm giác được Long hàn viễn trên người sát ý, nàng lẳng lặng nhắm mắt lại, chờ đợi từ thần triệu hoán chính là nàng đợi thật lâu, Long hàn viễn trên người sát ý cùng khí thế thế nhưng trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động biến mất. Thanh Cần có chút khó hiểu mở mắt ra, đối thượng Long Hàn Viễn có chút nghi hoặc ánh mắt nhìn đến Long Hàn Viễn thế nhưng nghi hoặc nhìn nàng, Thanh Cần ngạc nhiên, Long Hàn Viễn thế nhưng không có trước tiên giết nàng, còn đối với nàng nghi hoặc hắn ở nghi hoặc cái gì. Thanh Cần trong lòng có chút buồn cười, chờ đến muốn thấy rõ ràng hắn nghi hoặc thời điểm, Long Hàn Viễn lại khôi phục dĩ vãng mặt vô biểu tình, giống như vừa mới hắn trong mắt xuất hiện nghi hoặc gì đó toàn bộ chỉ là nàng trong lúc nhất thời hoa mắt. Long Hàn viễn mặt vô biểu tình nhìn Thanh Cần, Thanh Cần đối diện Long Hàn viễn mặt vô biểu tình, hai người chi gian lại bắt đầu xuất hiện trầm mặc. Nửa ngày sau vẫn là Long Hàn viễn lại lần nữa mở miệng nói, ngươi nhất định phải như vậy. Thanh lãnh trầm thấp trong thanh âm vô hỉ vô bi, Tĩnh Vương thật là nói dỡn, ngài còn tưởng ta như thế nào? Đầy mặt mỉm cười vui mừng nghênh đón Tĩnh Vương ngài đại giá. Xin lỗi, ta cố Thanh Cần lại như thế nào hèn mọn, điểm này tự tôn vẫn phải có hơn nữa tới rồi này một bước tĩnh vương như thế nào còn sẽ cảm thấy ta sẽ vui sướng ngài đã đến. Thanh Cần cười lạnh này mở miệng nói, người không cần vô cớ gây rối nghe được Thanh Cần tràn ngập mùi thuốc súng nói, Long Hàn viễn nhíu mày. Vô cớ gây rối ta có sao? Thanh Cần vân đạm phong khinh hỏi lại, cố Thanh Cần, bổn vương cho rằng, người là cái thông minh nữ nhân. Cảm ơn tĩnh vương khích lệ, chính là ngài không cảm thấy ngài vượt sai người, nếu ta là cái thông minh nữ nhân, hội đường đường chính phi không làm, đi cho nhân ra làm một cái không danh không phận thiếp. Người sự tình trước kia đại hôn đêm đó bổn vương đã nói qua xin lỗi. ha hà, hà tĩnh vương, ngài thật tốt cười. cố thanh cẩn người quan trọng nhất chính là thức thời bổn vương từng thực xin lỗi ngươi nhưng kia đều đi qua bổn vương cưới ngươi vì chắc phi vì ngươi cầu được phong hào chưa cho ngươi cũng đều cho ngươi tắm hòa tự đốt chưa bao giờ là bổn vương bức ngươi Long hàn viễn, không nghĩ tới ngươi cũng là như vậy tự cho là đúng người ta sai rồi, người trước nay đều tự cho là đúng người, là đời trước là ta cố thanh cần cho không ngươi, là ta tự cam hạ tiện cho ngươi làm thiếp nhưng đó là đời trước sự tình, cả đời này ta chưa từng có nghĩ tới gả cho ngươi, càng không nghĩ tới muốn ngươi cưới ta làm chắc phi, càng không có làm ngươi vì ta cầu được phong hào, vẫn là ngươi cảm thấy, đời trước ta không danh không phận cho không ngươi, đời này ngươi cho ta một cái danh phận cưới ta chắc phi ta nên đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Sự tình trước kia đã qua đi ta biết ngươi trong lòng có bất bình, nhưng kia đã là trước đây, hiện tại ngươi lấy chắc phi thân phận gà vào tĩnh Vương Phủ, nếu ngươi thông minh nói, nên biết như thế nào làm, đối với ngươi, đối với ngươi phía sau An Cát Hầu Phủ mới là tốt nhất. Nghe được Long Hàn Viễn nói, thanh cần đối với Long Hàn Viễn cười lạnh không nói. Ngươi sẽ không cho rằng ngươi lấy chắc phi thân phận vào Phủ, lại có ta vì ngươi cầu phong hào, ngươi ở tĩnh Vương Phủ địa vị chính là vững chắc không thể dao động đi. nhìn thanh cần cười lạnh long hàn viễn nhàn nhạt tiếp tục mở miệng ngươi tưởng nói cho ta cái gì còn giống như trước như vậy ta sẽ sủng ngươi che chở ngươi cũng sẽ quan tâm an cát hầu phủ sau đó chịu đựng ở ngươi cùng ta lên giường làm thân mật nhất sự thời điểm kêu ta đường muội ngươi em dâu tên long hàn viễn ngươi thật ghê tởm buổi sáng thời điểm đối với người em dâu còn đưa tình ẩn tình thâm tình nhìn chăm chú hiện tại lại đối ta nói ra như vậy một phen lời nói ngươi không cảm thấy ghê tởm sao ngã ta đã quên, nói không chừng ngài liền thích cái này ghê tởm chính là ta không thích ta ghê tởm Long Hàn Viễn, ngươi thật là ta thích qua cái kia Long Hàn Viễn, thật là đã dối trá, lại ghê tởm Nghe được Thanh Cần nói như vậy, Long Hàn Viễn nhấp chặt môi mỏng, nhàn nhạt lạnh nhạt đối với Thanh Cần mở miệng nói, không cần lại nói chọc giận ta nói. Hảo ta không nói chọc giận ngươi nói, ngươi buông tha ta được chưa? Người là hoàng tử vương gia, chịu đựng không được đã từng thuộc về ngươi nữ nhân khác cả người khác, ta hiện giờ cũng vào tĩnh vương phủ, ta liền ở tĩnh vương phủ cô độc sống quãng đời còn lại, ngài coi như không có con người của ta, không có cố thanh cần người này, coi như lúc ban đầu thời điểm, chúng ta ở trên đường cái gặp được, sau đó đi ngang qua nhau, ta không có cuốn lấy ngài, ngài cũng không có cưới quá ta, được không? Người xác định đây là ngươi muốn. Lòng hàn viễn nghe được thanh cần nói, một đôi mắt đen không biện hỉ nội nhìn chăm chú vào thanh cần đôi mắt. Là ta ta xác định, Thanh Cần cùng Long Hàn viễn ánh mắt đối diện, sau đó rời đi, đối với Long Hàn viễn xác định trả lời. Long Hàn viễn nghe được Thanh Cần xác định nói, thật sâu xem một cái Thanh Cần, vô hỉ vô bi mở miệng nói, cố Thanh Cần, có chút người không phải ngươi chạm vào đến khởi, ngươi chạm vào, muốn cùng không muốn. Tán cùng không tiêu tan, đi cùng không đi, không phải ngươi nói liền tính, ngươi biết rõ, ta lúc trước cũng không ái ngươi, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc trước lời nói sao. Hơn nữa chuyện này, lúc trước là ngươi chủ động trêu chọc ta. Là ngươi chủ động tìm tới nói là muốn gả cho ta, nếu ngươi lựa chọn không danh không phân gả cho ta, liền không cần bày ra một bộ ta thực xin lỗi bộ dáng, nếu ngươi lựa chọn ta, liền đời đời kiếp kiếp chỉ có thể là ta long hàn viễn người. Không phải ngươi tưởng hối hận liền có thể hối hận, chẳng sợ ta không cần ngươi, không thích ngươi, ngươi cũng chỉ có thể là ta long hàn viễn người, ta muốn lưu trữ ngươi ngươi liền nhất định đến ngốc tại tĩnh vương phù hậu viện, cũng có đến là biện pháp làm ngươi lưu lại, nếu ngươi thông minh, liền biết không hẳn là cùng ta nháo này đó trước kia như vậy, không hảo sao. Bất quá ta Long Hàn Viễn, trước nay khinh thường cưỡng cầu nữ nhân, nhưng là đừng quên, là ngươi trước trêu chọc ta, trêu chọc ngươi liền phải trả giá đại giới, cho dù có một ngày ta từ bỏ cũng không có người dám muốn ta Long Hàn Viễn không cần nữ nhân, ta không miễn cưỡng người nếu ngươi không nghĩ ta liền không miễn cưỡng ngươi, hy vọng ngươi không cần hối hận. Nói xong này đó, Long Hàn Viễn không bao giờ xem Thanh Cần liếc mắt một cái đi ra ngoài. Thanh Cần nhìn hắn Long Hàn Viễn từ lưu Vân Viện rời đi. chương 127 khó được hồ đồ. Nhìn Long Hàn Viễn từ Lưu Vân viện rời đi sau, Thanh Cần nhắm mắt lại thật sâu hút một hơi. Nàng vừa mới nghe được Long Hàn Viễn kia một phen lời nói, cho rằng hai người chi gian là không có dễ dàng như vậy thiện, không nghĩ tới Long Hàn Viễn kế tiếp đề tài thẳng chuyển thế nhưng đồng ý nàng lời nói. Thanh Cần nằm liệt ngồi ở phòng bàn tròn nhất tới gần nàng ghế tròn thưởng, ở nàng nói như vậy một phen vũ nhục Long Hàn Viễn nói sau, Long Hàn Viễn còn có thể mặc kệ nàng tồn tại thật là lớn lao châm chọc nhưng mà tinh tế ngẫm lại long hàn viễn nhất quán làm người cùng xử sự, sự thói quen nàng có thể tồn tại cũng không phải như vậy khó có thể lý giải sự tình long hàn viễn nhất quán kiêu ngạo tự phụ liền tính nàng đắc tội hắn hắn cũng là khinh thường với đối nữ nhân ra tay Không đối nàng ra tay không phải là Long Hàn Viễn liền sẽ buông tha nàng, nghe Long Hàn Viễn vừa mới lời nói cuối cùng ý tứ, hắn hàn là rõ ràng hậu viện nữ nhân sinh tồn quy tắc cũng biết ở cái này nữ nhân dựa vào nam nhân mà tồn tại triều đại, không có nam nhân sùng ái cùng giữ gìn, một nữ nhân ở hậu viện sinh tồn sẽ là cỡ nào gian nan. Nàng vừa mới đối hắn nói như vậy nhiều làm hắn nan kham cùng khinh thường hắn nói, hắn là ở nói cho nàng, hắn chờ nàng đi cầu hắn kia một ngày đi. nghĩ vậy thanh cần tự giễu cười xem ra nàng về sau nhật từ là chắc chờ thật mạnh bất quá so với làm nàng lại lần nữa cùng long hàn viễn thân mật làm kia chờ sự nàng tình nguyện lựa chọn này chắc chờ thật mạnh lộ đã từng cũng nói qua muốn nhận mệnh chính là ở tân hôn đêm biết long hàn viễn cũng là trọng sinh sau nàng như thế nào có thể nhận mệnh cho nên cứ như vậy đi Uyên ương vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, nhìn đến nằm liệt ngồi ở kia Thanh Cần, vội vàng đi đến Thanh Cần trước mặt, sưng đỏ vành mắt bắt lấy Thanh Cần cánh tay, tinh tế đánh giá một lần. Đối với Thanh Cần mở miệng nói chủ tử, ngài không có việc gì đi. Vương gia có hay không đối ngài thế nào? Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Thanh Cần lôi kéo Viên ương tay. Nghe được Thanh Cần không có gì biểu tình lời nói, uyên Ương rõ ràng không tin Thanh Cần nói, tiếp tục tinh tế tra xét Thanh Cần có hay không bị thương địa phương, mắt dưng dưng nói, chủ tử. Người không cần chịu đựng, sao có thể không có chuyện, vương ra như vậy đại tức giận, Nô thì ở phòng bên ngoài đều cảm giác được kia dọa người khí thế, Nô thì muốn vọt vào đi. Chính là bị người ngăn cản, chủ tử, uyên Ương không có bảo vệ tốt ngươi. uyên Ương. Nhìn Uyên Ương nói liền phải rơi xuống nước mắt Thanh Cần nhịn không được thở dài một hơi, nói ta thật sự không có chuyện ngươi xem vương ra như là đánh nữ nhân người sao. Nghe được Thanh Cần nói Uyên Ương sửng sốt, sau đó đối với Thanh Cần không xác định lắc đầu. Thanh Cần phốc một tiếng liền cười, đối với Uyên Ương mở miệng nói, ngươi không cần hoài nghi, nhân ra dù sao cũng là đường đường hoàng tử vương tôn. Liền tính lại như thế nào cũng sẽ không động thủ đánh một nữ nhân. Chính là kia sẽ trong phòng lộ ra khí thế hảo dọa người, liền tính tĩnh vương không đánh nữ nhân, trên người kia một thân lạnh băng hàn khí cũng là chủ tử chịu không nổi. chủ tử có hay không bị hàn khí tổn thương do giá rét? thành cần đối với viên ương lắc đầu, nói chỉ là khí thế dọa người chút ta cũng không có bị thương đến. Hừ, còn tính tĩnh vương biết đúng mực phải biết rằng lão gia đều sẽ không dễ dàng đối một cái nhược nữ từ động thủ đâu. Lúc này Uyên ương cũng cẩn thận kiểm tra rồi Thanh Cần toàn thân cũng không có không thích hợp địa phương, đối với Thanh Cần lầm bẩm nói. Đúng rồi, chủ tử tĩnh vương hôm nay tới chúng ta lưu vân viện là làm gì, rõ ràng tiến vào thời điểm còn hào hào, như thế nào đối ngài như vậy đại hòa. Uyên ương đối với Thanh Cần mở miệng hỏi, nghe được Uyên ương nói Thanh Cần sắc mặt trầm hạ tới, nửa ngày sau, đối với Uyên ương mở miệng nói, hắn muốn cho ta thị tầm. Cái gì kia chủ tử ngài Uyên ương kinh ngạc hỏi ra khẩu Ta cự tuyệt, Thanh Cần đối với viên Ương nhàn nhạt đáp, Nga, Nguyên Ương nghe được Thanh Cần nói, rũ xuống mục từ phía trước sự tình, không phải đã sớm có thể nghĩ đến chủ tử đáp án chính là không nghĩ tới chủ tử thật sự dám đảm đương mặt cự tuyệt tĩnh vương. Người không tán đồng ta như vậy cách làm. Nhìn Uyên Ương bộ dáng Thanh Cần giống bình thường nói chuyện phiếm giống nhau đối với Uyên Ương mở miệng hỏi, Uyên Ương nghe được Thanh Cần nói, ngẩng đầu lên đối với Thanh Cần muốn nói lại thôi, nhưng nhìn Thanh Cần biểu tình cuối cùng là cái gì đều không có nói ra kia biểu tình lại nói cho Thanh Cần, nàng là có chút không tán đồng. Thanh cần nhìn Uyên Ương cái gì đều không có nói, thân thịt tư thế lại rõ ràng để lộ ra tới không tán đồng, đôi mắt chỗ sâu trong lạnh lãnh, đối với Uyên Ương lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi không tán đồng ta làm như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ta ở xuất giá trước nói với ngươi lời nói, cho ngươi đồ vật đều còn tính toán, ngươi rời đi đi. Nói xong Thanh cần từ trên chỗ ngồi đứng lên, lại không xem Uyên Ương liếc mắt một cái đưa lưng về phía Uyên Ương hướng nội thất đi đến, bóng dáng lạnh nhạt cuột cường. Uyên Ương nhìn đến Thanh cần lạnh nhạt lời nói, Tình thịch một tiếng ở Thanh Cần phía sau quỳ xuống, đối với Thanh Cần khóc thảm hô chủ tử Uyên Ương không rời đi, ngài không cần đuổi Uyên Ương đi. Thanh Cần nghe được phía sau Uyên Ương quỳ xuống thanh âm cùng Uyên Ương nói, dừng lại bước chân, không có quay đầu lại đối Uyên Ương mở miệng nói Uyên Ương ta cùng tĩnh vương chi gian sự tình ta lựa chọn. Có lẽ ngươi cũng không thể lý giải chính là ta có một hai phải làm như vậy lý do, có lẽ các ngươi đều sẽ cho rằng ta không biết tốt xấu, nhưng ta không hối hận ta vừa mới cự tuyệt tĩnh vương, ngươi từ nhỏ đi theo ta ở An Cát Hầu phủ lớn lên. An Cát Hầu phủ dân cư đơn giản, phụ thân thê thiếp cũng không nhiều lắm, nhưng có chút đồ vật ngươi hẳn là cũng xem đến nữ nhân tại hậu trạch nếu không thảo nhà này nam nhân thích liền sẽ giống liễu di nương. Vô từ vô sủng, cũng may mẫu thân không phải khắc nghiệt chủ mẫu, liễu di nương tuy rằng vô tử vô sủng, mẫu thân sẽ không cắt xén nàng kia một chút phân liệt, chỉ cần nàng an phận thù thường, tin tưởng mẫu thân định bảo nàng nửa đời sau áo cơm vô ưu nhưng mà không phải sở hữu chính thế đều có thể giống mẫu thân giống nhau, hoàng gia hậu viện là cái này trên đời này nhất tàng ô nạc cấu địa phương, hơn nữa ở cái này địa phương, không phải người an phận thù thường, không tranh không đoạt là có thể bình yên vô sự cho nên, ngươi ngày mai liền rời đi đi. Nói xong liền phải bước ra bước chân rời đi. Chủ tử chủ tử nhìn đến Thanh Cần muốn rời đi. uyên ương lớn tiếng hô, phủ phục đi vào Thanh Cần phía sau, muốn bắt lấy Thanh Cần ống tay áo. Lại cuối cùng là không dám, chỉ là đối với Thanh Cần mở miệng nói. Chủ tử, ngài nếu biết, vì cái gì còn muốn cự tuyệt tĩnh vương ngủ lại đâu. Thanh Cần nghe được uyên ương nói, không có trả lời. Chẳng lẽ muốn nàng nói cho uyên ương, nàng cùng Long Hàn viễn đời trước dây dưa, nàng thê thảm nhóm lừa tử. Đốt Mặc kệ Uyên ương tin hay không, như vậy đã từng nàng chính mình biết là được lại như thế nào sẽ đối người khác nói ra ngoài miệng. liền tính người kia là nàng máu mù tình thâm người nhà, nàng cũng xấu hổ với mở miệng bởi vì đây là thuộc về nàng cố Thanh Cần kiêu ngạo. Uyên ương không có nghe được Thanh Cần trả lời cũng không có thất vọng, nàng tiếp tục mở miệng đối với Thanh Cần nói chủ tử Uyên ương không phải không tán đồng ngươi Uyên ương là đau lòng ngài, có lẽ Uyên ương không nên nói những lời này. Nhưng Uyên Ương là thiệt tình tưởng ngài tốt ngài đối tĩnh vương không muốn Uyên Ương cũng biết chính là hiện giờ chủ tử ngài đã đang ở tĩnh vương phủ, mặc kệ ngài có thừa nhận hay không tại thế nhân trong mắt ngài chính là tĩnh vương chắc phi. Uyên Ương phía trước cho rằng ngài là không nghĩ tới, ngài phía trước một phen lời nói lại làm Uyên Ương biết ngài là xem giành mạch cô nương, ngươi xem như vậy rõ ràng, vì sao còn muốn như vậy biết rõ không thể vì mà làm ít nhất ngài không nên như vậy minh xác cự tuyệt tĩnh vương. không cho Tĩnh Vương mặt mũi, làm Tĩnh Vương hạ không được đài, ngài như vậy về sau muốn đối mặt nhiều ít đả kích ngấm ngầm hay công khai, uyên ương là thế ngài sợ hãi, thế ngài lo lắng. Ta đã biết, Thanh cần nghe được Uyên ương nói, nhàn nhạt mở miệng Nghe được Thanh Cần nói như vậy, Nguyên Ương cho rằng Thanh Cần là nghe lọt được lại lần nữa mở miệng nói chủ từ. ngài có thể nghe tiếng Nguyên Ương nói liền hào, lão phu nhân đã từng nói qua, ngài tính tình quá thẳng, vừa qua khỏi dễ chết nhưng mà trên thế giới này sự tình cũng không phải như vậy hắc bạch phân minh, đôi khi yêu cầu khó được hồ đồ. Khó được hồ đồ, Thanh Cần xoay người lại đối với Nguyên Ương làm như mờ mịt mở miệng hỏi. Nguyên ương nghe được Thanh Cần mờ mịt biểu tình, vội vàng đối với Thanh Cần điểm điểm nói, này đó đều là lão phu nhân muốn Viên ương truyền cáo ngài. Nga ta đã biết ngươi đi xuống đi, Thanh Cần mặt vô biểu tình đối với Viên ương mở miệng, khó được hồ đồ sao, đạo lý nàng cố Thanh Cần có thể lý giải cần phải nàng làm được xin lỗi, nàng làm không được. Nguyên ương nghe được Thanh Cần nói, về sau Thanh Cần là tán đồng những lời này. đang muốn mở miệng cáo lui, Lưu Không Gian cấp Thanh Cần ngẫm lại, lại không tưởng Thanh Cần ngẩng đầu đối với nàng nói, sáng mai sáng sớm ngươi liền rời đi Tĩnh Vương phủ đi, ta sẽ làm người nói cho trong cửa gã sai vặt. Nguyên Ương tức khắc cứng tại chỗ, nàng lúc này rốt cuộc minh bạch Thanh Cần căn bản không có đem vừa rồi kia một phen lời nói đặt ở trong lòng, nàng mới vừa đứng lên hai chân thình thịch lại lần nữa quỳ xuống. Chủ tử Uyên Ương không rời đi Uyên Ương sai rồi, Uyên Ương về sau không bao giờ nói chuyện như vậy, ngài tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, là Uyên Ương hồ đồ chủ tử vừa mới đều nói chủ tử làm như vậy có làm như vậy lý do, là Uyên Ương lắm miệng Uyên Ương về sau không bao giờ nói chuyện như vậy, chủ tử Uyên Ương đừng rời khỏi ngài. Uyên Ương ôm thanh cẩn chân nói năng lộn xộn mở miệng. Bên kia, Long Hàn Viễn mang theo vô biên lạnh băng chi khí từ Lưu Vân Viện đi ra thời điểm, Long Hàn Viễn ngày thường bên người thị vệ nháy mắt lui ra phía sau một khoảng cách không dám tiếp cận Long Hàn Viễn mười trưởng trong vòng, chờ đến Long Hàn Viễn từ Lưu Vân Viện hoàn toàn đi ra trên người lạnh băng chi khí hơi chút thu liễm, mặt vô biểu tình hướng đi thư phòng phương hướng. Đi vào thư phòng, đi đến án trước bàn, như là không có một chút ảnh hưởng lấy ra một quyển sách cẩn thận lật xem, nếu bỏ qua hắn lấy đảo thư cùng trên người tán so ngày thường lạnh băng mấy lần hàn khí nói thật là một cái khắc khổ nghiên đọc không, là nghiêm túc đọc sách rất tốt thanh niên. long hàn viễn ở đối với quyển sách trên tay nhìn đã lâu sau, rốt cuộc khôi phục bình thường, đem lấy đào sách vở lấy chính lại đây, thu liễm trên người lạnh băng khí chất bắt đầu nghiêm túc khai thư, bên ngoài thù bên người thị vệ, cảm giác được trong thư phòng giảm bớt lộ ra tới khí lạnh trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm túc đứng ở bên ngoài bắt đầu đương chỉ. Đi nói cho Vương Phi, liền nói chắc Phi vào phủ sự tình, làm Vương Phi đi xử lý đi. Thật lâu về sau, ở bên ngoài đứng bên người thị vệ cho rằng Long Hàn Viễn sẽ không đang nói cái gì sau, Long Hàn Viễn lạnh băng trầm thấp thanh âm từ thư phòng nội truyền ra tới. chương 128 phòng cao dẫm thấp, bên ngoài đứng bên người thị vệ nghe được Long Hàn Viễn nói, lập tức đối với thư phòng cửa cung kính đáp là. Tĩnh vương từ cùng cố chắc phi đại hôn ngày ấy, bởi vì công sự từ tân phòng rời đi, lúc sau liền không có đến Lưu Vân Viện ngủ lại, tĩnh vương phủ mọi người vốn là đối Lưu Vân Viện cố chắc phi cầm quan vọng thái độ, nhưng bởi vì cố chắc phi ra thế bối cảnh, lại là vương gia tự mình cầu thú chắc phi, hơn nữa thanh cần từ tiến vào tĩnh vương phủ sau, liền điệu thấp hành sự, giống nhau cơ hồ không ra Lưu Vân Viện. Cho nên ở đêm tân hôn sau trong phù quan vọng người nhất thời không dám vọng có kết luận tuy rằng bởi vì thanh cần điệu thấp bên ngoài thượng không hề chú ý lưu vân Việt ngầm lại trộm đều ở chú ý. Ở Long Hàn Viễn hôm qua lại lần nữa bước vào Lưu Vân Viện thời điểm, có trong lòng biết nói người cũng liền đều đã biết nhìn Long Hàn Viễn tiến vào thanh cần nơi Lưu Vân Viện, sở hữu ngầm chú ý Lưu Vân Viện người ở trong lòng rõ ràng, tối nay qua đi cố chắc phi ở Vương Phủ Địa vị hẳn là liền danh xứng với thật, ai biết Vương gia ở tiến vào Lưu Vân Viện một lát sau thế nhưng thực rõ ràng tâm tình không tốt từ Lưu Vân Viện đi ra. Biết được vương gia cũng không có ngủ lại, hơn nữa vẫn là mang theo tức giận ra tới, cái này mọi người đều biết cố chắc phi hẳn là đắc tội vương gia, trong lòng phỏng đoán vương gia vì cái gì sẽ phẫn nộ nguyên nhân, mới vừa vào phủ, đêm tân hôn, ra liền bởi vì công sự rời đi, lại lần nữa tiến vào sau thế nhưng giận dữ rời đi, người trong phủ lúc này đều minh bạch cố chắc phi này nhất định là sông đại họa có vui sướng khi người gặp họa nhịn không được cười trộm vài tiếng có xem trọng thanh cần có thể giành được sủng ái chuẩn bị ở cố chắc phi được sủng ái thượng tự tiến cử nhịn không được thở dài một tiếng chạy nhanh bóp tắt cái này ý tưởng ngày kế long hàn viễn tiến vào lưu vân viện lại không có ở lưu vân viện ngủ lại ra tới thời điểm còn mang theo tức giận tin tức trong khoảnh khắc truyền khắp Tĩnh vương phủ trên dưới Phùng Cao dẫm thấp luôn luôn là hoàng gia hậu viện sinh tồn quy tắc ở vương gia mang theo tức giận từ Lưu Vân viện ra tới sau, Lưu Vân viện hạ nhân ở Tĩnh Vương phủ bắt đầu nơi trốn vấp phải trắc trở, ngày thường rất đơn giản một câu là có thể thu phục sự tình, hiện tại biến khó khăn thật mạnh. Lưu Vân viện hạ nhân ở Tĩnh Vương phủ trung bắt đầu nơi trốn chịu xa lánh, bị một bụng khí chạy về Lưu Vân viện trung, có mấy cái tiểu nha hoàn nhịn không được chạy tới tìm Uyên Ương khóc lóc kể lệ kể ra các nàng gặp được bất bình, Uyên Ương nghe đến mấy cái này tiểu nha hoàn nói: nghiêm túc trách cứ này đó tiểu nha hoàn cũng cảnh cáo này đó tiểu nha hoàn kế tiếp muốn điệu thấp hành sự không cần cấp trù từ chọc phiền toái nhìn này đó tiểu nha hoàn nghe được nàng lời nói sau lau khô nước mắt yên lặng rời đi bộ dáng uyên ương nhịn không được thở dài một hơi nghĩ vậy chút sự tình vẫn là đừng làm trù từ biết đến hảo vì thế ngẩm đầu đánh lên tinh thần đi vào thanh cần phòng bên cửa sổ thanh cần đang nằm ở đặc chế trên ghế nằm ngủ trưa ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên người Lưu lại tốt đẹp bóng dáng uyên ương nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi Còn hảo vừa mới kia mấy cái nha hoàn tìm tới thời điểm nàng cố ý đem mấy cái nha hoàn chi đến nơi xa lời nói bằng không chủ tử nghe được Hẳn là sẽ khổ sở đi Nghĩ vậy tĩnh vương thật đúng là vô tình Mệt nàng tối hôm qua còn mạo bị trù tử đuổi đi nguy hiểm khuyên bảo trù tử hẳn là đối vương ra nhường một bước nghe được vừa mới mấy cái tiểu nha hoàn hồi báo sự tình Uyên Ương lúc này thật sự thế Thanh Cần ủy khuất, tuy rằng đêm qua chủ tử cũng không có nói vì cái gì cái này bài xích Tĩnh Vương nguyên nhân, bất quá sự tình hôm nay xem ra, nàng thật sự không nên khuyên chủ tử, chủ tử gà cho Tĩnh Vương làm chắc phi vốn dĩ liền đủ ủy khuất, Tĩnh Vương còn như vậy đối đãi chủ tử, nàng hiện tại nghĩ kỹ, nếu không phải Tĩnh Vương, nhà nàng chủ tử liền có thể gia nhập một cái môn đăng hộ đối nhân ra làm chính thê, nàng đi theo Thanh Cần lâu như vậy, như thế nào không biết Thanh Cần muốn nhất chính là cái dạng gì nhật tử. Nghĩ vậy, Uyên Ương là thật sự có chút oán hận tĩnh vương, xem một cái còn ở ngù thanh cần Uyên Ương xoay người, trong lòng có chút nghẹn muốn chết chuẩn bị làm chút theo sống để tránh trù từ tỉnh lại thời điểm nhìn đến nàng tâm sự nặng nề bộ dáng Thanh cần lại ở ngay lúc này mở mắt trong ánh mắt không có một chút mới vừa tỉnh ngủ người mê mang cùng vần đục ngược lại trong trèo thực nhìn đến thanh cần mở to mắt Uyên Ương lập tức đi đến thanh cần bên người, đối với thanh cần mở miệng nói trù tử, ngài tỉnh. Vừa mới có người nào tới sao? giống như nghe được người nào khóc sớt mướt liền tình thanh cần đối với uyên ương mở miệng hỏi uyên ương cầm khăn đi tới thân ảnh cứng đờ nháy mắt sau khôi phục bình thường đi tới cười mở miệng nói chủ tử là làm ác mộng đi vừa mới có mấy cái tiểu nha hoàn lại đây đối với nô thì nói một chút sự tình cũng không có khóc sớt mướt nói cấp thanh cần dùng trong tay khăn đưa cho thanh cần làm thanh cần lau mặt thanh cần tiếp nhận uyên ương đưa qua khăn yêu nhã cọ qua mặt sau ánh mắt đối thượng uyên ương ánh mắt hỏi phải không Nguyên ương tránh đi Thanh Cần ánh mắt tiếp nhận Thanh Cần trong tay khăn, trả lời, đương nhiên. Thanh Cần đối với Viên ương nhăn lại mày đẹp nói, Uyên ương ngươi từ nhỏ đi theo bên cạnh ta, ngươi vừa nói lời nói dối, cũng không dám nhìn thẳng ta đôi mắt. Chủ tử, nô thì Uyên ương nghe được Thanh Cần nói, có chút hoảng loạn nhìn Thanh Cần. Có chuyện gì liền đối ta nói thẳng đi, hiện giờ chúng ta ở tĩnh Vương Phủ, chẳng lẽ liền ngươi cũng muốn đối ta nói dối? uyên ương nghe được thanh cần nói như vậy đối với thanh cần đem vừa rồi tiểu nha hoàn tới đối nàng khóc lóc kể lể sự tình nói một lần thanh cần nghe xong uyên ương lời nói sau đối với ngoài cửa sổ lâu dài trầm mặc uyên ương nhìn đến thanh cần bộ dáng vắt hết óc nghĩ an ủi thanh cần nói nghĩ đến đối với thanh cần an ủi nói chủ từ Người không cần an ủi ta, những việc này ta đã sớm nghĩ tới, người đi nói cho Lưu Vân Viện hạ nhân, nếu nghĩ đến rời đi Lưu Vân Viện ta không cường lưu, lưu lại từ nay về sau liền phải ước thúc chính mình hành vi, bọn họ muốn đối mặt hôm nay còn chỉ là cái bắt đầu, Lưu Vân Viện về sau cần phải điệu thấp kỳ người về sau không có gì sự tình tốt nhất vẫn là không cần ra Lưu Vân Viện hào. Thanh cần nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh đối với viên ương nhàn nhạt mở miệng nói, nô thì đã biết này mấy ấn ngài phân phó đi làm. nguyên ương đối với thanh cần hành lễ đi ra ngoài triệu tập lưu vân viện hạ nhân truyền lời liền ở cố trắc phi thất sủng chọc giận tĩnh vương bị tĩnh vương ghét bỏ cách nhật từ vương phi mộ dung thị chủ viện lại lần nữa truyền đến một tin tức hoàn toàn thuyết minh cố trắc phi bị tĩnh vương ghét bỏ sự thật đó chính là tĩnh vương muốn lại lần nữa cưới trắc phi. Nghe thấy cái này, tin tức tĩnh vương phủ người là hoàn toàn minh bạch cố chắc phi thất sủng, bị ra ghét bỏ sự tình, vì lấy lòng vương phi tĩnh vương phủ hạ nhân càng là vứt lại cuối cùng một tia cố chắc phi nói không chừng còn sẽ phục sủng băn khoăn, đối lưu vân viện hạ nhân tiến hành toàn lực chèn ép, xa lánh. Còn Hảo Thanh Cần hôm qua đã làm uyên ương báo cho Lưu Vân Viện Hạ Nhân, những cái đó vốn dĩ liền không nghĩ ở lưu tại Lưu Vân Viện Hạ Nhân cũng nghĩ cách tìm phương pháp rời đi Lưu Vân Viện, lưu lại bởi vì ngày hôm qua uyên ương sớm đã phân phó qua, ở đã chịu làm khó dễ sau, cúi đầu nói cái gì cũng không nói, cục mi rũ mắt đứng ở nơi đó, mặc cho tìm tra người ta nói xong sau, hành lễ, vội vàng trở lại Lưu Vân Viện. Mặt trời chiều ngã về tây chân trời là huyện tím lưu kim ánh nắng chiều ấm hoàng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ ở phòng trên sàn nhà đầu hạ ấm áp vầng sáng phòng trong không khí phảng phất đình trệ bất động có loại tuyên cổ yên lặng cảm giác. Thanh cần ngồi ở mép giường tay phùng một quyển tạp ký trong đầu nghe hoa ăn thịt người dùng ý thức vui sướng khi người gặp họa cùng nàng nói Lưu vân viện hạ nhân ở trong phù thu được đủ loại làm khó dễ cùng xa lánh. thanh cần biểu tình bình tĩnh giống như căn bản không có nghe hoa ăn thịt người nói cầm trong tay tạp ký lật qua một tờ nghiêm túc nhìn hoa ăn thịt người nhìn đến thanh cần giống như căn bản không có nghe nó nói không phục từ bàn trang điểm thượng đánh thẳng mà đến tịnh đế hoa cây châm ở thanh cần trước mắt đong đưa quấy dối thanh cần đọc sách tầm mắt sau đó ở thanh cần trong đầu dùng ý thức hỏi ta vừa mới nói ngươi rốt cuộc có hay không nghe thấy thanh cần bị nó đong đưa không thể đọc sách ngẩng đầu lạnh lùng quét liếc mắt một cái trước mắt không ngừng đong đưa tịnh đế hoa mọc châm. Tịnh đế hoa châm bị nàng liếc mắt một cái xem yên lặng xuống dưới, không dám lộn xộn theo sau ly thanh cần xa một chút chống rỗng yên lặng, không phục lại lần nữa dùng ý thức hỏi ta vừa mới nói ngươi rốt cuộc có hay không nghe thấy. Thanh cần xem nó không ở trước mắt đong đưa đem ánh mắt thu hồi. Tiếp tục xem trong tay tạp ký, không có nghe được Thanh Cần trả lời càng không có nhìn đến nó muốn nhìn đến Thanh Cần biểu tình sau, tẻ nhạt vô vị không hề nói chút đi, nửa ngày sau, xem Thanh Cần cùng không có phản ứng bộ dáng hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở Thanh Cần phòng phía bên ngoài cửa sổ. Phòng nội Thanh Cần nhìn như còn ở nghiêm túc nhìn trong tay tạp ký, lại thật lâu không có phiên động một giờ nhìn kỵ ánh mắt của nàng cũng không có chuyên trú ở trang sách thượng hơn nữa đáy mắt chỗ sâu trong ẩn ẩn có lãnh quang nhảy lên. Mấy ngày sau Thanh Cần ở Lưu Vân viện tay cầm thật lớn hoa cắt tu bổ trong viện Hoa chi Uyên Ương đứng ở một bên ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Cần, lúc này Uyên Ương đột nhiên nhìn đến nơi xa có tiểu nha hoàn sốt ruột chiều nàng điệu bộ. Uyên Ương xem một cái nghiêm túc tu bổ Hoa chi Thanh Cần, bất động thanh sắc từ Thanh Cần bên người lặng lẽ rời đi. Chỉ chốc lát sau Uyên Ương phản hồi tới, đối với Thanh Cần có chút do dự mở miệng nói chủ từ. Nghe được uyên ương do dự ngữ khí thanh cần tiếp tục trong tay sống, đối với uyên ương mở miệng nói, có nói cái gì liền nói đi, ấp à ấp úng, không thích hợp ngươi. Vừa mới vương phi bên kia tới báo, nói là vương phi về nghênh thú tân chắc phi vào cửa sự tình, có một ít an bài muốn cùng chủ tử thương lượng, làm người lại đây thỉnh chủ tử qua đi vương phi chủ viện một chuyến. Nghe được thanh cần nói, nghĩ chuyện như vậy tóm lại dấu không đi xuống, uyên ương liền đối với thanh cần nói thẳng. Nga, nếu như vậy, chúng ta đây liền qua đi một chuyến đi. Thanh cần nhàn nhạt nói tiếp. Chủ tử ngài nếu không nghĩ đi nói, nô thì liền cho ngài đẩy uyên ương mở miệng nói. Thanh cần đem cuối cùng một cái dư thừa hoa chi cắt rớt. Cầm trong tay hoa cắt đưa cho một bên tiểu nha hoàn, Uyên ương đúng lúc bưng lên thủy bàn làm thanh cần rửa tay, thanh cần tịnh qua tay sau, cũng không vội mà dùng khăn lông lau khô, mà là nhìn thua bổ tốt hoa chi, đối với Uyên ương mở miệng nói, nếu là Vương Phi mở miệng, nhân ra mời ta qua đi ta như thế nào có thể bất quá đi, Vương Phi như vậy hiền huệ rộng lượng ta cái này chắc Phi còn lấy cái gì kiểu, không biết còn tưởng rằng ta là bởi vì tĩnh Vương cưới chắc Phi tâm sinh ghen ghét đâu. chương 129 nàng là khí tử. Thanh Cần thay đổi một bộ quần áo sau, mang theo viên ương từ Lưu vân viện ra tới, hướng tới vương phi mộ dung thị chủ viện đi đến. Dọc theo đường đi đi tới, những cái đó ngày thường nhìn thấy Thanh Cần đều chủ động thấu đi lên hướng thỉnh an hạ nhân. Một phản thường lui tới gương mặt tươi cười đón chào cùng cung kính có lễ, rất xa nhìn đến Thanh Cần đi tới, đều trang không có nhìn đến nàng nhanh hơn bước chân tấn rời đi có thật sự tránh không khỏi, đối với Thanh Cần cương mặt hơi hơi một hành lễ. Không đợi Thanh Cần mở miệng liền tấn chạy đi e sợ cho Thanh Cần mở miệng cùng bọn họ nói chuyện. Lại lại một cái tiểu nha hoàn coi Thanh Cần vì hồng thủy mãnh thú, hành lễ sau liền phải chạy thời điểm, bên cạnh Uyên Ương nhịn không được đối với cái kia tiểu nha hoàn mở miệng của mắng, làm càn, đây là các ngươi đối chủ tử thái độ sao? Cái kia tiểu nha hoàn nghe được Uyên Ương quát lớn, Thình thịch một chút dọa quỳ xuống tới, đối với thanh cần không đầu không đuôi liền kêu cố chắc phi tha mạng, nô thì biết sai rồi, cầu cố chắc phi vòng nô thì nàng này một phen kêu gọi thanh âm thực sự sắc nhọn chung quanh tới tới lui lui hại nhân nhịn không được chạm xuống dưới quan khán, lại ngại với thanh cần chắc phi tiến lên không dám tiến lên chỉ là đứng ở bên cạnh nhịn không được chỉ chỉ trò trò lên. Nhà kia không phải tiểu xuân sao thật đáng thương, lúc này chọc phải cố chắc phi thật là xui xẻo hừ nhỏ giọng điểm ra mấy ngày trước đây vào cố chắc phi sân không có ngủ lại liền ra tới nghe nói ra tới thời điểm còn mang theo tức giận khẳng định là cố chắc phi chọc giận ra bị ra ghét bỏ không nghe nói ra đều phải một lần nữa cưới chắc phi sao cố chắc phi về sau khẳng định không có gì ngày lành khẳng định muốn tìm người gì hơi tiểu xuân cũng thật là lúc này đụng phải cố chắc phi phòng trừng giữ nhiều lành ít ta là nha là nha Ta nghe nói cô chắc phi ở khuê các thời điểm liền rất là trương dương ương ngạnh, còn dùng roi trù chết hơn người đâu, thật là quá ác độc tâm tình không hảo liền tiết tại hạ nhân trên người, trách không được không được ra không thích nàng, như vậy điêu ngoa ác độc. Liền tính lại Mỹ diễm động lòng người kia cũng là rắn rết Mỹ nhân nha, còn hảo chúng ta ra thấy rõ nàng bản chất bằng không vừa được sủng, xui xẻo còn không phải chúng ta này đó hạ nhân. chung quanh tụ tập không ít hạ nhân. cũng không biết những lời này là cái nào hạ nhân nói Nguyên ương nghe được trong đám người truyền đến những lời này mọi nơi nhìn sang khí nhịn không được run đối với chung quanh hạ nhân mở miệng nói các ngươi nói bậy cái gì đâu là cái này tiểu nha hoàn đối nhà của chúng ta chủ từ bất kính uyên ương làm nhà của chúng ta chủ từ đại nha hoàn giáo huấn cái này tiểu nha hoàn vài câu mà thôi tĩnh vương phủ khi nào liền nha hoàn đối chủ từ bất kính đều không thể truy cứu tốt xấu nhà của chúng ta chủ từ là tĩnh vương phủ trừ bỏ vương phi cho rằng phân vị tối cao trắc phi Chắc phi đều bị vương gia chán ghét còn tưởng rằng chính mình là cao cao tại thượng trắc phi vương gia chân chính trắc phi còn không có vào cửa đâu Nghe được huyên ương nói, trong đám người có người nhỏ giọng nói thầm nói, vừa lúc bị người chung quanh đều nghe được. Vốn dĩ có chút khiếp đảm muốn rời đi hạ nhân, cũng không hề vội vã rời đi, đối với thanh cần chủ tớ hai người lộ ra cười nhạo biểu tình. Cố chắc phi, ngài đại nhân có đại lượng, giờ cao đánh khẽ tha nô thì đi, nô thì thật sự không có động vào ngài, nô thì cho ngài dập đầu nói đối với thanh cần thùng thùng dập đầu. Nhìn xem, quả nhiên là muốn tìm người xì hơi. Ta liền nói đi tiểu xuân cái này nha hoàn luôn luôn ngoan ngoãn, sao có thể đối chủ từ bất kính, rõ ràng chính là nào đó người lấy nô tài mệnh không lo mệnh, muốn thảo gian chúng ta này đó hạ nhân mệnh có rõ ràng kích động ý vị thanh âm ở trong đám người giống như phẫn nộ vang lên. Cố chắc phi tha mạng, nô thì biết sai rồi, cầu chắc phi tha nô thì một mạng cái kia quỳ gối thanh cần trước mặt bị mọi người gọi là tiểu xuân nha hoàn nghe được trong đám người nói trong mắt chuyển động đối với thanh cần đúng lúc mở miệng kêu tha mạng. Ngươi cái này tiện tỳ, nói bậy gì đó, ai nói ngươi đụng phải nhà của chúng ta chủ tử. Uyên Ương nghe được đám người nói, lại nhìn đến cái này Tiểu Nha Hoàn một bộ ủy khuất cầu toàn từ không thành có lời nói, tức giận không thôi, nhịn không được tiến lên muốn tát tai đối với Thanh Cẩn không ngừng dập đầu Tiểu Nha Hoàn. Thanh cần nghe được Uyên ương không khí nói, liền biết Uyên ương muốn làm cái gì kịp thời ngăn lại Uyên ương muốn tiến lên bước chân, trong lòng thở dài Uyên ương đối nàng trung tâm là không cần nghi ngờ, nhưng như vậy Uyên ương lại không thích hợp ở vương phủ hậu viện sinh tồn, tựa như kiếp trước chính mình, không hiện giờ chính mình như cũ giống nhau, các nàng đều không thích hợp ở như vậy hậu viện sinh tồn. Trước nói nàng chính mình, kiếp trước tuy nói là anh Xuyên, nhưng bởi vì có hiện đại người ký ức trong xương cốt tự cao rất cao, Xuyên qua lại đây sau cho rằng nàng chính là nữ chủ, nghĩ nữ chủ bất từ định luật cùng sở hữu thứ tốt đều hẳn là nữ chủ, đã từng hoa quá tâm tư nỗ lực học quá, cũng chính là một ít gà chồng lúc sau vô dụng thơ từ ca phú, phòng hoa tuyết nguyệt những cái đó hậu trạch âm mưu quỷ kế nàng là một chút đều không có học được, lại nói nàng sinh trường an cắt hầu phù cũng không có như vậy phức tạp hậu trạch tranh đấu. Mẫu thân quân thị ở không xuất giá thời điểm, bởi vì bà ngoại qua đời, ông ngoại không có tộc huyền, là quân phủ đại tiểu thư từ mẫu thân quân thị ngày thường nói chuyện ngữ khí thanh cần không khó nghe ra. Mẫu thân quân thị ở khuê các thời điểm tuyệt đối là một cái tại ông ngoại sùng ái hạ vô pháp vô biên chủ, điểm này từ đời trước quân thị cũng không có lén giáo thụ quá nàng cái gì hậu trạch tranh đấu kinh nghiệm liền có thể xem ra, đương nhiên, đời trước nàng cùng mẫu thân quân thị quan hệ cũng không tốt, ở hơn nữa đệ đệ xảy ra chuyện không bài trừ quân thị kiếp trước là bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể chú ý đến nàng. trọng sinh lúc sau nàng cũng hiện mẫu thân quân thị không phải cái gì cũng đều không hiểu đến cần phải nói quân thị cỡ nào có tâm cơ nàng cũng không có nhìn đến nhưng mà ở an cắt hầu phủ tổ mẫu phụ thân đối mẫu thân quân thị thái độ thật là rất coi trọng thậm chí là chịu đựng nàng có rất dài một đoạn thời gian đều không có suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt thẳng đến nàng hôn sự cùng gặp qua minh đế về sau thanh cần rốt cuộc minh bạch mẫu thân quân thị ở an cắt hầu phủ tuyệt đối địa vị cùng tồn tại là bởi vì mẫu thân nhà mẹ đẻ cũng chính là nàng ông ngoại gia phụ gia Liên minh đế đều còn ở kiên kỵ quân gia, là mẫu thân quân thị lớn nhất dựa vào cho nên mẫu thân quân thị ở An Cát Hầu Phù có tuyệt đối địa vị cùng quyền lợi. Nghĩ vậy, Thanh Cần đột nhiên hiểu ra lại đây, minh đế cùng quân gia như là tại hạ một bàn cờ, hơn nữa này bàn ván cờ là minh đế rõ ràng chiếm thượng phong, quân gia chỉ có thể kiềm chế, không thể xuất kích mà nàng hiện giờ hẳn là này bàn ván cờ chế hành điểm thế nhưng là như thế này, nghĩ thông suốt này đó Thanh Cần đột nhiên cảm thấy trên người thực lãnh. nàng tận lực khống chế được chính mình cảm xúc làm chính mình bình tĩnh trở lại ánh mắt từ bên cạnh quỳ tiểu nha hoàn cùng chung quanh mọi người trên người đảo qua âm mưu quỳ kế không phải ai trời sinh đều sẽ nhưng mà trải qua quá như vậy thê thảm một đời nàng cố thanh cần chính là cái kia lại ngu xuẩn cũng sẽ không ngu dốt đến cái gì cũng đều không hiểu chính là nàng vì cái gì phải vì những người này liền đem chính mình biến thành một cái âm mưu quỳ kế người bọn họ xứng sao Nghĩ đến nàng vừa mới hiểu ra đến sự tình, thanh cần biểu tình biến lãnh tâm tình rất kém cỏi nàng ánh mắt lự quá bên cạnh quỳ xuống dập đầu tiểu nha hoàn tiểu xuân, nhìn phía trong đám người một cái bà tử ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn thẳng cái kia bà tử. Người nói ta thảo gian nhân mạng, chương 130 kinh sở, nói lời này thời điểm thanh cần biểu tình mờ ảo, đúng lúc có một trận gió thổi qua thanh y thượng thêu tảng lớn tảng lớn hừng hực khí thế mạn châu xa hoa đón gió lắc lư yêu dị mỹ lệ. lại làm ở đây người nhìn không được tâm sinh lạnh lẽo đến nỗi với nàng ánh mắt sơ quá mọi người không tự giác tách ra lộ ra cái kia ở trong đám người chửi bới kích động ba từ cái kia bà từ không nghĩ tới thanh cần tại như vậy nhiều trong đám người còn có thể tìm được nói chuyện chính mình trong lòng hoảng loạn mặt ngoài lại làm bộ chấn định ở đám người tách ra thanh cần ánh mắt thỏa định nàng thời điểm trước tiên phản ứng lại đây lập tức đối với thanh cần hô chắc phi oan uổng a oan uổng thanh cần làm như khó hiểu hỏi cái kia bà từ nhìn đến thanh cần như vậy biểu tình trong lòng nhận định thanh cần chỉ là vừa lúc chiều nàng cái này phương hướng vọng lại đây cũng không thể xác định lời này liền nhất định là nàng nói trong lòng cũng không hề sợ hãi ngẩng đầu đối với thanh cần ác nhân trước cáo trạng nói lão nô không biết ngày thường nơi nào đắc tội chắc phi vừa mới người nói chuyện nhiều như vậy chắc phi như thế nào liền vô cớ nhận định lão nô đối chắc phi bất kính lão nô oan uổng a Trong lời nói ý thứ chính là Thanh Cần không có tìm đối chân chính người, lại tính toán lấy nàng khai đao còn có nhắc nhở Thanh Cần, liền tính nàng nói gì đó, vừa mới người nói chuyện nhiều như vậy, cũng không nên chỉ nhéo nàng một cái không bỏ, muốn phạt người chung quanh hẳn là đều có phân, mà Pháp không trách chúng. Thanh Cần tự nhiên nghe hiểu cái này bà từ trong lời nói ý thứ, nàng nhìn chằm chằm cái kia ba từ, như là ở suy xét ba từ lời nói. Cái kia bà từ nhìn đến Thanh Cần suy xét bộ dáng, trong lòng buông lỏng, nhìn Thanh Cần tuổi trẻ diễm lệ dung nhan, trong lòng nháy mắt thu hồi đối Thanh Cần sợ hãi, nói trắng ra là đối diện cô chắc phi cũng chính là một cái tiểu nữ hài mà thôi, lại cân nhắc chính mình vừa mới lời nói, trước sau cũng không có cái gì mâu thuẫn, trong lòng càng là có đế, liền nhận định Thanh Cần không dám xử phạt nàng. Ngược lại làm ra một bộ bị oan uổng trung phó bộ dáng. Thanh cần nhìn đến nàng dáng vẻ này, nhìn không được cười lạnh nói, hảo một cái điêu nô, là ai dạy ngươi như vậy cùng trong phủ chủ tử nói chuyện ta vốn dĩ không tính toán truy cứu ngươi, không nghĩ tới ngươi giáp mặt chửi bới bồn chắc phi, bị bồn chắc phi bắt được chẳng những không nhận sai. Còn xảo ngôn lệnh sắc khinh chủ phạm thượng, người tới nột cấp bổn chắc phi đem cái này điêu nô kéo xuống trượng tễ nói xong liền có hai cái thị vệ xuất hiện ở mọi người không có phản ứng lại đây phía trước mau đi đến cái kia bà từ trước mặt. Lôi kéo cái kia ba tử liền phải đi xuống đánh chết. Ở đây mọi người nhìn đến kia hai cái đột nhiên xuất hiện thị vệ liền biết sự tình đại điều, không nghĩ tới cái này cô chắc phi nói giết người liền giết người, trong lúc nhất thời mọi người bị kinh sở. Trường hợp một mảnh yên tĩnh, nhìn phía thanh cần ánh mắt tràn ngập kinh sở. cái kia bị thị vệ giá khởi đi ra ngoài bà tử rốt cuộc phản ứng lại đây dãy dụa muốn chạy thoát nhưng lại bị bên cạnh hai cái thị vệ gắt gao giá trụ ra bên ngoài kéo cái kia bà tử một bên ra sức dãy dụa một bên chết cũng không hối cải đối với thanh cần hô cố chắc phi ngươi không thể đánh chết nô tỳ liền tính nô thì có cái gì sai tĩnh vương phủ nội trạch đương ra làm chủ cũng là vương phi ngươi có cái gì quyền lợi xử lý nô thì thanh cần nghe được nàng kêu gọi xem đều không liếc nhìn nàng một cái chỉ là nhàn nhạt mở miệng kéo đi Hai cái thị vệ nghe được Thanh Cần mệnh lệnh cái gì đều không nói kéo cái kia bà tử liền đi ra ngoài đi. Cái kia bà tử nghe được Thanh Cần nói. Rốt cuộc ý thức được Thanh Cần thật là đánh chết nàng, rốt cuộc che giấu không được trên mặt sợ hãi, đối với Thanh Cần lớn tiếng hô cố chắc phi nô thì không phục nô thì oan uổng lại nhìn đến Thanh Cần thờ ơ. Hơn nữa nàng mắt thấy liền phải bị kéo ra ngoài tử vong bóng ma làm nàng sợ hãi cuồng, nhìn sân mọi người như mông kỳ oan, đối với thanh cần không quan tâm thê lương hô cố chắc phi ngươi thảo gian nhân mạng ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Chậm đã thanh cần nghe được nàng lời nói, dự kiến mở miệng gọi lại hai cái thị vệ. Hai cái thị vệ nghe được thanh cần nói cùng kính dừng lại bước chân, cái kia bà tử mắt thấy tử vong đại môn ở nàng trước mặt rộng mở cho rằng không có đường lui. Không nghĩ tới Thanh Cần thế nhưng mở miệng trở hạ cho rằng Thanh Cần là sợ hãi cầu sinh làm nàng âm lãnh ngoan độc đối với Thanh Cần mở miệng nói cố chắc phi như thế ý thế hiếp người thảo gian nhân mạng ta chính là đã chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi Thanh Cần nhìn nàng âm lãnh ngoan độc ánh mắt không né không tránh nhàn nhạt mở miệng nói ta cố Thanh Cần hành xử cũng không sợ người ngoài như thế nào cho rằng đây là tĩnh vương phủ ta là tĩnh vương tự mình cầu thú chắc phi. Hoàng thượng ban cho Phong Hào Trác phi ở Tĩnh Vương phủ, ta là chủ ngươi là phó, liền tính ngươi không có làm sai cái gì ta nói ngươi sai rồi, ngươi chính là sai rồi, không sai cũng là sai, ta nói ngươi sai rồi, ngươi chẳng những hẳn là cung cung kính kính cúi đầu nhận sai, còn muốn dập đầu tạ ơn, bởi vì ta là chủ ngươi là phó, nhưng mà ngươi phạm sai lầm chẳng những không có kịp thời nhận sai, còn đối ta hô to an ủi, nói ta thảo gian nhân mạng, ỷ thế hiếp người kia như thế, bổn Trác phi liền thảo gian nhân mạng, cậy thế khinh ngươi, ngươi có thể như thế nào? Ở đây người nghe được thanh cần nói, nhịn không được đều hít hà một hơi, dùng kinh sợ ánh mắt nhìn thanh cần. Thanh cần không cần xem là có thể cảm giác được bốn phía đầu tới kinh sợ ánh mắt, nàng vừa lòng nhếch lên khóe môi. Nàng chưa bao giờ là cái gì bạch liên hoa xuyên qua nữ thích cùng bên người người nói cái gì mỗi người bình đẳng. đương người ở vào một cái không phải người khinh ngươi chính là ngươi khinh người hoàn cảnh thời điểm, cùng những người đó chú trọng cái gì thật sâu bình đẳng, chỉ có thể làm ngươi chết càng mau, hơn nữa khinh người cùng bị người khinh, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều biết nên như thế nào tuyển. Quan trọng nhất chính là nàng người này tương đối lười. Không thích tốn nhiều tâm tư, có thể một lần kinh sợ tốt nhất một lần giải quyết hy vọng lần này qua đi, về sau những người này tưởng dẫm nàng thời điểm ước lượng ước lượng có hay không cái này phân lượng kiếp trước là nàng xuân, này một đời, nàng tuy rằng không chỗ nào kháng cự khá vậy không chỗ nào cầu, long hàn viễn nàng đều không đề bụng tĩnh vương phù hậu viện lại tính cái gì. Nàng biết này hết thảy không ai ở sau lưng dung túng, những người này tuyệt đối không dám làm như vậy quá mức, chính là kia có như thế nào, Long Hàn Viễn nếu không để bụng hắn hậu viện Ninh không yên, nàng càng không để bụng, huống chi hiện giờ biết nàng là minh đế cùng quân gia chế hành điểm, tuy rằng này không phải thần lệnh người vui sướng sự tình, nhưng mà trái lại chưa chắc không phải nàng dựa vào. Như vậy, đến đây đi. Nếu bọn họ không cho nàng hào quá, nàng không ngại nháo hắn cái long trời lở đất đời trước vì long hàn viễn, nàng sống đồ nghẹn khuất vô năng ẩn nhẫn gì đó quả thật là làm người không thoải mái sự tình. Cố chắc phi, người như thế hành sự, không sợ vì vương gia tìm tới mầm tai họa tao vương gia ghét bỏ sao. Thanh cần nghĩ này đó sự tình cái kia bà từ thanh âm ở thanh cần bên tai vang lên. Ghét bỏ các ngươi không phải biết ta đã bị vương gia ghét bỏ sao. Thanh Cần phục hồi tinh thần lại đối với nàng mang theo ý cười mở miệng nói: "Cố Trác Phi ngươi đừng nói này đó vô nghĩa thuyết giáo bổn Trác Phi nói ngươi còn chưa đủ tư cách bổn Trác Phi gọi lại ngươi là bởi vì ngươi vừa mới lời nói nhắc nhở bổn Trác Phi về sau có thể ý thế hiếp người thảo gian nhân mạng xem ở ngươi đánh thức bổn Trác Phi phân thưởng có cái gì di ngôn ngươi công đạo hạ đi bổn Trác Phi tâm tình hào, làm ngươi lưu hai câu di ngôn Thanh Cần đánh gãy ba tử nói ngươi sẽ không sợ báo ứng sao?" Cái kia bà tử nghe được Thanh Cần nói, sắc mặt trắng bạch tràn ngập oán đầu cùng nguyền rùa nhìn về phía Thanh Cần. Báo ứng, nếu thật sự có báo ứng nói, Trương bà tử, ngươi mộ phần thượng thảo đã sớm hẳn là có lão cao đi. Người là họ Trương đi. Thanh Cần không thèm để ý đối với Trương bà tử mở miệng nói. nghe được thanh cần mở miệng kêu ra nàng dòng họ trương bà từ trong mắt che giấu không được thê lương cho rằng thanh cần là đã biết cái gì lại giả bộ mở miệng nói cố chắc phi nô tỳ là oan uổng ngươi như vậy đánh chết nô tỳ nô tỳ chính là thành quỷ Thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ta đúng không, ta nhớ kỹ, bất quá, ngươi hiện tại sống sờ sờ làm người thời điểm ta đều không sợ hãi, làm quỷ ta lại sợ ngươi cái gì, nhưng thật ra ngươi trương bà tử, ngươi không có cảm giác được phía sau âm lãnh, có tay lạnh băng chào thương ngươi cổ bả vai đầu thanh cần ngữ khí dày đặc nghiêm túc nhìn chằm chằm trương bà tử phía sau chân thành nói. À ngươi gạt ta ta chưa làm qua chuyện trái với lương tâm mới không sợ này đó trương bà tử run dày đối với thanh cần mở miệng nói. Nhìn đến trương bà tử sợ hãi bộ dáng Thanh cần liền biết nàng đoán mỏ đúng rồi, cái này Trương bà tử nhất định đã làm rất nhiều không thể gặp người sự tình, nàng cũng không hề cố ý hù dọa nàng, tiếp tục đối với Trương bà tử mở miệng nói, ngươi nói ngươi oan uổng, ta khiến cho ngươi chết cái rõ ràng, ai trên thế giới này, vì cái gì có nhiều người như vậy thích không thấy quan tài không thấy nước mắt, ta vốn dĩ chỉ cần ngươi một người mệnh là đủ rồi, không nghĩ tới ngươi lại khăng khăng muốn liên lụy ngươi toàn ra mệnh nói xong câu này, thanh cần nhịn không được thở dài một hơi. trương bà tử nghe được Thanh Cần nói, đột nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Cần, đối với Thanh Cần mở miệng nói cố chắc phi, nô thì biết sai rồi, nô thì đáng chết cầu ngài thả nô thì người nhà đi. Một fan nói khẳng khái đại nghĩa, phảng phất Thanh Cần là ở lấy nàng người nhà làm uy hiếp nàng vì người nhà mới bất đắc dĩ đền tội nhận tội ca nguyện nhận lấy cái chết. Thanh cần xem cái này trương bà tử đến lúc này còn như thế, đối với nàng đạm đạm cười, trong lòng nhịn không được cảm khái, thật là không thấy không quan tài không rơi nước mắt, đến lúc này còn quên không được muốn vu hãm nàng. Thanh Cần không hề xem trương bà tử, xoay người đối với trương bà tử vừa rồi sở chạm phương hướng nhìn lại, nhìn đến trương bà tử sở chạm người chung quanh, thanh cần đạm đạm cười đối với kia mấy cái hạ nhân mở miệng nói, trương bà tử vừa mới ở trong đám người kích động oan uổng ta không đem các ngươi hạ nhân mệnh đương mệnh thảo gian nhân mạng đối ta bất kính kinh hạ phạm thượng các ngươi hẳn là đều nghe thấy được có hay không muốn nói cái gì. Kia mấy cái hạ nhân nghe được Thanh Cẩn nói, đều cho nhau nhìn xem, trộm hướng tới Trương bà tử phương hướng xem một cái, nhìn đến Trương bà tử oán độc như ác quỷ nhìn về phía bọn họ ánh mắt, ở Thanh Cẩn dưới ánh mắt do dự đều cúi đầu. Thấy như vậy một màn, biết chính mình ở Tĩnh Vương phủ địa vị còn không có một cái bà tử tới có uy tín, Thanh Cẩn cũng không có sinh khí, nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt tự mang ý cười, chờ đợi cái kia thức thời người đứng ra. Nửa ngày sau, một cái gã sai vặt quyết đoán đứng ra, đối với Thanh Cần mở miệng nói, cố chắc phi, chương bà tử vừa mới nói rất đúng chắc phi bất kính cùng kích động nói, nô tài nghe thấy được. Chương 131 muôn vàn quỷ ảnh, nhìn đến có người trước đứng ra chung quanh vốn dĩ do dự nha hoàn gã sai vặt tất cả đều không hẹn mà cùng nhất nhất đứng ra đối Thanh Cần tỏ vẻ, bọn họ cũng đều nghe thấy được trương bà tử nói. Các ngươi này đó đáng chết thiều thiện nhân cùng lòng dạ hiểm độc mắt nô tài Trương Bà Tử đối với đứng ra mấy người điên cuồng chửi bậy nói. bằng một tiếng giòn vang, lão Yên Ương đi lên trước hung hăng phiến Trương Bà Tử một bạt tay. đối với trương bà tử nói chân chính đen tâm chính là ngươi cái này bà tử chúng ta chủ tử cùng ngươi không oán không thù ngươi vừa mới chẳng những bôi nhọ nhà ta chủ tử kích động vương phủ hạ nhân ở bị nhà ta chủ tử bắt lấy có người ra tới chỉ chứng sau còn dám như thế càn rỡ thật gọi người xem bất quá đi nhà ta chủ tử mềm lòng uyên ương liền trước thế chủ tử giáo huấn một chút ngươi trương bà tử không đề phòng bị uyên ương hung hăng phiến một bạt tay, hơn nữa bị người chỉ chứng, biết hôm nay là rất khó nguyên lành đi ra ngoài, bất quá nghĩ đến phía trước người nọ cùng nàng lời nói, liền tính nàng phạm sai lầm tĩnh vương phủ chủ sự người là vương phi cố chắc phi không có sự trí nàng quyền lợi. Cố chắc phi vừa mới hành động cũng bất quá là hù dọa nàng, muốn làm nàng nhận tội cuối cùng nàng vẫn là muốn từ vương phi xử phạt chờ đến tới rồi vương phi nơi đó nàng hoàn toàn có thể trước nhận tội. Nói chính mình mỡ heo che tâm, nghe xong người khác mê hoặc mới có thể ai ra kia một phen hỗn chướng nói, nàng lại hướng cố chắc phi chịu thua, vương phi nhiều lắm làm người đánh nàng mấy chục bàn tử có người nọ, nói vậy chính mình cũng sẽ không chịu cái gì đại khổ, nguyên nhân chính là vì nghĩ như vậy, cho nên nàng tài cán xuất khẩu mắng kia mấy cái đối nàng chỉ chứng nha hoàn gã sai vặt, không nghĩ tới thình lình bị một cái tiểu nha hoàn đánh một bạt tai. Tưởng nàng Trương Bà Tử ở Tĩnh Vương phủ cũng là cái có uy tín danh dự lão nhân, thế nhưng bị một cái tiểu nha hoàn phiến cái tát thật là sỉ nhục đến cực điểm, hơn nữa cái này nha hoàn vẫn là mất sủng chắc phi nha hoàn. Nàng giữ tợn oán độc nhìn về phía Yên Ương, ngươi cái này, tác trụ nàng miệng, Thanh Cẩn ở Trương Bà Từ còn không có ra tiếng trước nhàn nhạt mở miệng, ở Thanh Cẩn dứt lời đồng thời, trong đó một cái thị vệ liền từ ống tay áo trông lấy ra một đoàn bố tác trụ Trương Bà Từ miệng. ngô ngô ngô trương bà từ miệng bị tác trụ nói không ra lời chính là nàng kết luận chính mình tánh mạng vô yêu ở bị tác im miệng đồng thời một chút cũng không yếu thế hông tợn chừng hướng Nguyên ương Nguyên ương người là của ta bên người đại nha hoàn ta biết người luôn luôn trung tâm bất quá lần sau nhớ rõ không phải ai đều đáng giá ngươi ra tay miễn cho ô uế ngươi tay nô thì đã biết đa tả trù từ dạy dỗ nghe được thanh cần nói Nguyên ương lui về phía sau đến thanh cần phía sau Thanh Cần gật gật đầu. Đối với bám trụ trương bà tử hai cái thị vệ nhàn nhạt mở miệng kéo đi ra ngoài đánh chết đi. Trương bà tử nghe được Thanh Cần nói không thể tin tưởng muốn mở miệng nói chuyện chính là nàng miệng vừa mới bị tác trụ hai cái thị vệ nghe được Thanh Cần nói sau liền kéo nàng đi ra ngoài. Ngô Ngô Ngô Trương bà tử bức thiết muốn tránh thoát kéo thị vệ nói cái gì đó chính là nàng một cái bà tử cho dù có cầm sức lực lại như thế nào tránh thoát quá hai cái cường tráng thị vệ. Trường bà từ không thể tin được thanh cần thật sự dám đánh chết nàng, rõ ràng người kia nói qua người kia nói qua nói qua, nàng chơ mắt nhìn chính mình bị kéo xuống đi. Khóe mắt muốn nước ra dãy ruộng thẳng đến ở đỉnh trượng nuốt xuống hà cuối cùng một hơi, nàng không nghĩ tới một cái thất sủng chắc phi thật sự dám đánh chết chính mình. Nghĩ đến người nọ lời nói, nàng chết không nhắm mắt. Bên này, trong viện mọi người nhìn đến Trương bà tử bị kéo xuống đi, nghe được một thường chi cách trượng trách thanh âm, nghe Trương bà tử thê lương kêu thảm thiết, đều sợ hãi rụt rè, vẻ mặt tái nhợt nhìn về phía Thanh Cần ánh mắt tràn ngập kinh sợ, thẳng đến rốt cuộc nghe không được Trương bà tử thanh âm. Dưới ánh mặt trời, Thanh Cần yên tĩnh mà đứng, một thân thanh y ô bạch ra, Mắt đen môi đỏ, rõ ràng là một cái đơn bạc mỹ lệ nữ tử, nghe một tường chi cách truyền đến thê lương tiếng kêu lại mặt không đổi sắc gió nhẹ gợi lên, nàng một thân áo rộng tay dài theo gió khởi vũ kia quần áo thượng màu đỏ không biết xanh đoá hoa huyết tinh quỷ mị, phảng phất sau lưng dường như có muôn vàn quỷ ảnh ở dương nanh múa vuốt trong nháy mắt kia, làm trong viện đứng những cái đó nhát gan không tự giác mềm chân. Chờ đến rốt cuộc nghe không được một tường chi cách thanh âm thanh cần ánh mắt di động, nhìn về phía bên cạnh còn quỳ cái kia gọi là tiểu xuân thị nữ, đối với nàng mặt vô biểu tình mở miệng nói, người kia sẽ nói chính mình là vô tình đụng vào ta. Cái kia tiểu xuân thị nữ sớm đã tê liệt ngã xuống ở một bên, nhìn đến thanh cần ánh mắt vọng lại đây, thân thể run dày nói không ra lời, chỉ có thể máy móc đối với thanh cần xin tha nói, là nô no thì không đúng, nô no tỳ không nên đối cố chắc phi bất kính cầu cố chắc phi tha mạng. Nga, ngươi vừa mới không phải nói không có đụng vào ta. Thanh cẩn không nhanh không chậm mở miệng ánh mắt nhàn nhạt nhìn gọi là tiểu xuân thị nữ. Tiểu xuân tiếp thu đến thanh cẩn ánh mắt thân thể càng là run lợi hại. Bất quá có trương bà tử sự tình ở phía trước nàng tái sinh không ra cái gì tâm tư khác ổn định run thân thể bỏ lại đây, bỏ đến thanh cẩn dưới chân, đối với thanh cẩn không ngừng dập đầu nói là nô thì to gan lớn mật. lỗ mãng dưới động vào chắc phi, sợ bị phạt nghe được trong đám người có người vu hãm chắc phi nói, làm mỡ heo che tâm, lớn mật dưới muốn mượn những lời này chạy thoát trừng phạt, nô thì đáng chết, nô thì đáng chết nói hung hăng dập đầu, dùng sức dưới, trên trán thực mau thấy hồng, màu đỏ chất lỏng chảy ra tiểu xuân không có nghe được thanh cần mở miệng nói chuyện, tiếp tục ngoan hạ tâm dập đầu. Chỉ chốc lát sau trước người bùn đất trên mặt đất thấm thượng màu đỏ. nhìn đến kia bùn đất trên mặt đất màu đỏ thanh cần nhà nhạt liếc liếc mắt một cái không ngừng dập đầu gọi là tiểu xuân nha hoàn rốt cuộc không gợn sóng vô ngân mở miệng kéo xuống trượng trách 20. sau đó cất bước về phía trước phía sau viên ương gắt gao đi theo nô thì tạ cô chắc phi không giết tri ân tiểu xuân thanh âm từ sau lưng cảm kích truyền đến thanh cần trong mắt có cái gì hiện lên Không có bày ra ra tới liền quy về bình tĩnh, phẳng phất không có nghe được phía sau thì nữ cảm kích thanh âm thanh cần nơi đi qua chúng phó tự động tách ra một cái con đường, này đó người hầu càng là cung kính đối thanh cần cúi đầu hành lễ. Thẳng đến thanh cần bóng dáng biến mất không thấy, này đó vây ở một chỗ người hầu mới sôi nổi tùng một hơi, giống như từ quỷ môn quan nhặt về một cái mệnh cho nhau xem một cái, ngày thường quen thuộc cũng chưa tính toán nói một lời tấn muốn rời đi cái này địa phương. Lúc này, đã biến mất không thấy nào đó thân ảnh lại thứ xuất hiện, chuẩn bị rời đi, mọi người lập tức lại lần nữa cung kính cúi đầu, liền sợ một không cẩn thận đắc tội hôm nay nào đó sát thần, tánh mạng khó giữ được. Nhà ta chủ tử làm ta trở về hỏi một tiếng, vừa mới cái kia đối nhà ta chủ tử trước mở miệng nói chuyện gã sai vặt là cái nào. Uyên Ương đối với cung kính cúi đầu chúng phó mở miệng hỏi: Nghe được không phải Cố chắc Phi thanh âm, chúng phó hơi không thể thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến Uyên Ương mở miệng hỏi ra nói, đều đem ánh mắt đầu hướng vừa mới chỉ chứng Trương bà tử mấy người. Chương 132 thân bất do kỳ, ở mọi người ánh mắt vọng lại đây đồng thời, kia sẽ cách kia ở thanh cần hỏi chuyện sau quyết đoán đứng ra gã sai vặt chủ động bán ra một bước, đối với Uyên Ương cung kính mở miệng nói, hồi Uyên Ương cô nương nói, là nô tài. Uyên Ương nhìn đến đứng ra người vừa lòng gật gật đầu tiện đà tiếp tục mở miệng hỏi ngươi tên là gì nô tài thiệu nhạc cái tia gã sai vặt nghe được uyên ương nói tuy rằng có chút hoảng loạn nhưng còn tính trầm ổn đối với uyên ương trả lời uyên ương nhìn đến hắn hoảng loạn nhưng còn tính trầm ổn thái độ trong mắt sệt qua một tia thưởng thức chi sắc sau đó đối với cái này tên là thiệu nhạc gã sai vặt nói thiệu nhạc nhưng thật ra một cái man vui mừng tên ngươi hiện giờ ở nơi nào đương chỉ tạ uyên ương cô nương khích lệ nô tài là hoa viên nhỏ tạp công kêu thiệu nhạc gã sai vặt nghe được uyên ương khích lệ có chút khẩn trương ngẩng đầu xem uyên ương kinh sợ đáp người không cần khẩn trương người vừa rồi biểu hiện thực không tồi cho nên nhà ta chủ tử làm ta phản hồi tới cùng ngươi nói một tiếng nếu người cố ý nói ngày mai có thể đến lưu vân viện đưa tin nhìn đến hắn dáng vẻ khẩn trương uyên ương trực tiếp mở miệng nói nô tài tạ cô chắc phi nâng đỡ kêu thiệu nhạc gã sai vặt nghe được uyên ương trực tiếp nói vội vàng kho người tạ lễ lại không có trước tiên đáp ứng đi lưu vân viện. Uyên ương nghe rõ cái này kêu thiệu nhạc gã sai vặt đáp lời. Nghe thấy cái này gã sai vặt không có trước tiên đáp ứng đi lưu vân viện, phía trước đối cái này gã sai vặt kia một chút thường thức suốt đi tuy rằng chủ tử vừa mới cũng đối nàng nói chính là kêu nàng trở về nói một tiếng, nhân ra nếu không đáp ứng cũng không miễn cưỡng, nhưng nghe thấy cái này gã sai vặt trả lời Uyên ương trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái ở trong lòng nàng. Thanh cần là cái này thế gian tốt nhất chủ tử, chủ tử coi trọng cái này gọi là Thiệu Nhạc gã sai vật là tiểu tử này phúc khí, không nghĩ tới cái này gã sai vật thế nhưng còn do dự chẳng lẽ đến Lưu Vân viện hầu hạ còn so ra kém làm tạp công hào. Cái này gã sai vật thế nhưng không có trước tiên đáp ứng, thật là không biết điều, bất quá Nghĩ đến chủ tử vừa mới công đạo uyên Ương cũng không phải ngu xuẩn người, như cụ ôn hòa đối với cái này gọi là thiệu nhạc gã sai vặt mở miệng nói, vậy được rồi, ta đi rồi, các ngươi cũng chạy nhanh ai bận việc nấy đi thôi. Nói xong xoay người hướng tới Thanh Cần biến mất phương hướng đi đến. Thanh Cần mang theo uyên Ương đi vào vương phi mộ dung thị chủ viện thời điểm. Vương Phi mộ dung thị đang ngồi ở chủ vị vị trí thượng cùng bên người ma ma lạc ma đối với một chương đơn tử đang ở thương lượng cái gì, mộ dung thị đại Nha Hoàn Châu Vân đứng ở một bên hầu hạ. Thanh cần tham kiến vương Phi, Thanh cần đối với chủ vị thượng mộ dung thị nhẹ nhàng hành lễ. Là cố trắc Phi tới nha cố trắc Phi không cần đa lễ. Châu Vân làm người cấp cố trắc Phi dọn chỗ. Nghe được Thanh Cần thanh âm, mộ dung thị buông trong tay đơn tử hướng tới Thanh Cần nhìn qua, đồng thời đối với một bên châu vân phân phó, sau đó mở miệng cùng Thanh Cần nói một ít khách sáo nói. Nghe mộ dung thị khách sáo hỏi nàng một ít ngày thường yêu thích ẩm thực hay không mạnh khỏe nói, Thanh Cần cẩn thận nghiêm túc trả lời. Lúc này mộ dung thị đại nha hoàn châu vân một lần nữa xuất hiện phía sau đi theo hai cái tiểu nha hoàn nâng một cái ghế, đặt ở một bên. Ghế dựa buông sau, hai cái tiểu nha hoàn im ắng lui ra ngoài. Mộ dung thị nhìn phóng tốt ghế dựa đối với Thanh Cần mở miệng nói cố chắc phi chạy nhanh ngồi xuống đi. Vừa lúc bổn phi cũng nói một chút hôm nay kêu cố chắc phi tới sự tình kỳ thật bổn phi hôm nay kêu cố Trác phi lại đây. Là có hai việc muốn cùng cố chắc phi nói. Tạ vương phi ban tòa. Thanh Cần đối với mộ dung thị hành lễ, uyên ương đỡ Thanh Cần ngồi vào trên ghế, Thanh Cần ngồi song song, lúc này mới đối với thượng mộ dung thị trịnh trọng mở miệng nói, Vương Phi nói có hai việc muốn cùng Thanh Cần nói, không biết là sự tình gì còn thỉnh Vương Phi chỉ giáo. Cố Trác Phi không cần như vậy trịnh trọng. Hiện giờ tĩnh vương phủ trừ bỏ bổn phi, liền thuộc ngươi phong hào tối cao. Tuy rằng vương phủ sự tình là ta cái này vương phi ở làm chủ, bất quá bổn phi cảm thấy có một số việc cũng nên nghe một chút cố Trác Phi ý kiến. Rốt cuộc cố Trác Phi cũng là xuất thân đại gia, bổn phi muốn nói chuyện thứ nhất cố Trác Phi hẳn là cũng nghe nói chính là về chúng ta ra muốn cưới Vân đô thống nữ Nhi Vân Quỳnh Tuyết sự tình nói đến này, Mộ Dung Thị tạm dừng xuống dưới mang theo chút thử muốn xem thanh cần là cái cái gì phản ứng. Nhìn đến mộ dung thị mang theo thử ý vị nói thanh cần bản năng liền muốn làm bộ không biết chính là nghĩ đến vừa mới tới trên đường làm sự tình, nàng đều đã đánh chết sớt một cái chương bà tử còn ở mộ dung thị trước mặt trang cái gì nhu nhược phía trước nàng là ôm muốn bình bình đạm đạm ở tĩnh vương phù hậu viện sinh hoạt cho nên mới sẽ ở mộ dung thị trước mặt giả ngu yếu thế, muốn hạ thấp mộ dung thị đối nàng địch trí. Đáng tiếc gần nhất một loạt sinh sự tình nói cho nàng, nàng vào cái này cục liền cần thiết muốn đối mặt một chút sự tình, nàng không nghĩ tranh người khác cũng chưa chắc sẽ bỏ qua nàng, tựa như tới mộ dung thị chủ viện trên đường sinh sự tình phùng cao dẫm thấp là nàng hiện giờ nơi cái này hoàn cảnh người sinh tồn bản năng, nàng nếu cái gì đều không làm chỉ có thể bị người khác đạp lên dưới lòng bàn chân, nàng không nghĩ tranh lại không đại biểu nguyện ý bị người đạp lên dưới chân. Này có lẽ chính là người thường nói, người trong giang hồ thân bất do kỳ thanh cần nhìn mộ dung thị mặt có trong nháy mắt, nàng thật sự muốn nói cho mộ dung thị, nàng sẽ không cùng nàng tranh cái gì. Cũng sẽ không uy hiếp đến nàng địa vị, nàng muốn kỳ thật chỉ là vô cùng đơn giản, an an tĩnh tĩnh sinh hoạt chính là nàng nói, mộ dung thị khẳng định sẽ không tin tưởng, này thực hảo lý giải, đổi làm là nàng ở mộ dung thị vị trí này, nàng cũng sẽ không tin tưởng, nàng cùng mộ dung thị, từ nàng tiến tĩnh vương phục khi một khắc, liền chú định chỉ có thể là địch nhân, hơn nữa là ngươi chết ta sống cái loại này. Nghĩ đến đây, Thanh Cần ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi, trên mặt lại bất động Thanh sắc đối với mộ dung thị mở miệng nói, vương gia muốn cưới chắc phi sự tình Thanh Cần có điều nghe thấy, bất quá theo Thanh Cần biết vương gia không phải đem chuyện này toàn quyền giao cho vương phi xử lý sao. Nghe được Thanh Cần nói, mộ dung thị nghiêm túc nhìn chằm chằm Thanh Cần biểu tình, hiện Thanh Cần căn bản không có để lộ ra một tia dị thường biểu tình, trong lòng có chút thất vọng, bất quá trên mặt một chút đều không có biểu hiện ra ngoài đối với Thanh Cần mở miệng nói, ra là đem chuyện này giao cho bồn phi xử lý. Bất quá bổn phi nghĩ hẳn là cùng chắc phi thương lượng thương lượng, rốt cuộc ra cùng cố chắc phi tân hôn không bao lâu bổn phi nghe nói ra mấy ngày hôm trước đi cố chắc phi sân, chính là cuối cùng ra lại nổi giận đùng đùng đi ra. bổn phi muốn hỏi một chút chắc phi có phải hay không cùng ra có cái gì hiểu lầm. Vương phi vì cái gì hỏi như vậy. Thanh cần nghe được mộ dung thị nói có chút khó hiểu nhìn về phía mộ dung thị làm như khó hiểu mộ dung thị vì cái gì nói như vậy. Cố chắc phi không nên trách bổn phi nhiều này vừa hỏi. bổn Phi cũng không gạt cố chắc Phi, ra muốn cưới Vân Quỳnh Tuyết sự tình kỳ thật là lần trước ở Hoàng Cung mẫu hậu đối với bồn Phi đề, từ Hoàng Cung trở về về sau bổn Phi lúc ấy đối với gia đề qua, bất quá gia lúc ấy cũng không có kịp thời đáp ứng, mà là nói cho bồn Phi muốn suy xét một chút, bổn Phi nghĩ cố chắc Phi cùng gia tân hôn, xác thật cứ như vậy cấp lại cưới chắc Phi cũng có chút không ổn, ai biết. chương 133 nghe đánh chết Nghe được mộ dung thị cùng nàng nói này đó kỹ càng tỉ mỉ nội tình, thanh cần rũ xuống mục nhàn nhạt đối mộ dung thị mở miệng nói, đa tạ vương phi cùng thanh cần nói, thì mỉ trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bất quá vương gia cưới chắc phi nếu là hoàng hậu nương nương ý tứ kia hẳn là chính là hợp lễ pháp sự tình, vương gia đem chuyện này giao cho vương phi xử lý chính là tin tưởng vương phi năng lực, thanh cần chỉ là chắc phi cũng không hiểu những việc này, chỉ sở cũng không thể cấp vương phi cái gì kiến nghị. nhìn đến thanh cần mềm cứng không ăn bộ dáng mộ dung thị thật sâu xem một cái thanh cần mở miệng nói cố chắc phi nói như vậy đảo có vẻ bổn phi nhiều lời bổn chắc phi chỉ là muốn cùng cố chắc phi nói hai câu cố chắc phi nếu đã ở tĩnh vương phủ nên hào hảo đem tâm tư đặt ở vương ra trên người sự tình trước kia tốt nhất quên mất cố chắc phi nghĩ sao vương phi nói chính là Thanh cần trịnh trọng gật gật đầu trong lòng lại nói, hà tất đâu, nếu nàng thật sự đem tâm tư đặt ở long hàn viễn trên người, mộ dung thị tuyệt đối là cái thứ nhất tưởng đối nàng trừ bỏ cho sảng khoái người. Giống hiện tại, nàng căn bản không muốn cùng Long Hàn Viễn có cái gì rối rắm. mộ dung thị đã đối nàng động thủ, nhìn mộ dung thị một bên khuyên bảo nàng đem tâm tư đặt ở Long Hàn Viễn trên người, một bên lại âm thầm đề phòng nàng được sùng ái bộ dáng, thanh cần nhịn không được tâm sinh cảm thán cổ đại chính thế a thật không phải người làm sống, một phương diện muốn cùng trưởng phu tiếp tranh đoạt trưởng phu chú ý cùng sùng ái, một phương diện còn muốn cổ vũ này đó tiếp đem toàn bộ tinh thần đặt ở trưởng phu trên người, hào hào hầu hạ cái này trưởng phu. Mộ dung thị không biết thanh cần trong đầu lúc này ý tưởng, xem nói thanh cần tránh nặng tìm nhẹ gật đầu cũng không hề tiếp tục nói cái gì đó, trên danh nghĩa nàng là tĩnh vương phủ chính phi, hẳn là khuyên nhủ phía dưới tiểu thiếp đem tâm tư đều đặt ở chính mình trưởng phu trên người, nhưng mà ngầm cái nào nữ nhân nguyện ý nhìn đến chính mình trưởng phu cùng tiểu thiếp ngọt ngọt ngào ngào. Nàng kỳ thật hận không thể cố thanh cần vĩnh viễn nhớ nàng tình nhân cũ, vĩnh viễn không cần đem tâm tư đặt ở long hàn viễn trên người. Chính là nàng là tĩnh vương phủ vương phi, nếu cố Thanh Cần hành vi bị người khác nhìn ra cái gì manh mối, nàng cái này vương phi đương này thắc nghĩ đến đây, mộ dung thị trong lòng một trận chua xót chi tình cũng không có tâm tư giò xét Thanh Cần. Dù sao tĩnh vương phủ lập tức liền sẽ tiến cái thứ hai chắc phi, liền tĩnh vương gia đối cố Thanh Cần có một chút bất đồng kia lại như thế nào chờ đến tân nhân vào được ra tâm tư khẳng định liền sẽ bị phân tán một ít ngao cái một ít nhật từ. gia nói không chừng liền đối cố thanh cần tâm tư phai nhạt về sau vương phủ còn sẽ có tân nhân tiến vào nàng cái này vương phi chỉ cần lã vọng buông cần bảo trì hậu viện cân bằng liền hảo vì thế nàng tiếp tục đối với thanh cần mở miệng nói cố chắc phi minh bạch bổn phi khổ tâm liền hảo mặt khác còn có một việc là hoàn toàn về cố chắc phi cố chắc phi tiến vào tĩnh vương phủ cũng có một đoạn thời gian nên là thời điểm nhìn lại chắc phi nhà mẹ đẻ an cắt hầu phủ một chuyến cố chắc phi nói như thế nào nghe được mộ dung thị nói thanh cần sửng sốt xác thật nàng gà vào tĩnh vương phủ có một đoạn thời gian cũng nên là thời điểm hồi môn chỉ là không biết mộ dung thị ở ngay lúc này để nàng về nhà mẹ đẻ sự tình rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình vương phi nhắc nhở chính là thanh cần đã sớm tưởng về nhà mẹ đẻ một chuyến hết thảy phiền toái vương phi cấp thanh cần an bài trước sau một suy tư thanh cần đã minh bạch mộ dung thị ý tứ bất quá nàng vẫn là lựa chọn đáp ứng xuống dưới. nghe nói thanh cần đáp ứng xuống dưới, mộ dung thị đối với thanh cần mỉm cười nói kia hảo, hồi môn đồ vật bổn phi sẽ mau chóng cấp cố trắc phi an bài tốt đến lúc đó bổn phi làm người thông tri cố chắc phi. kia thanh cần liền trước cảm ơn vương phi, thanh cần đối với mộ dung thị đồng dạng hồi chi nhất cười. cố chắc phi không cần khách khí, mộ dung thị đối với thanh cần mở miệng kế tiếp hai người lại trò chuyện một ít khác, sau đó thanh cần đối với mộ dung thị cáo từ. Nhìn thanh cần rời đi bóng dáng, mộ dung thị bưng lên một bên nước trà, nhấp một ngụm thu hồi trên mặt mỉm cười, đối bên cạnh lạc ma ma mở miệng nói, lạc ma ma, ngài thấy thế nào đâu. Cố chắc phi xác thật là vương phi một đại địch tay, bất quá cũng may tiếp được nói, lạc ma ma không còn nói ra. Mộ dung thị cũng hiểu được lạc ma ma chưa xuất khẩu nói, trong mắt có một tia lãnh quang hiện lên, đối với lạc ma ma nói, là nha cũng may nàng vô tâm, điểm này là bổn phi vừa lúc yên tâm, chính là đồng thời cũng là bổn phi nhất sợ hãi. Nghe được mộ dung thị nói, lạc ma ma có chút khó hiểu nhìn về phía mộ dung thị. Cảm giác được lạc ma ma khó hiểu, mộ dung thị quay đầu đối với lạc ma ma hỏi, ma ma, người nói một kiện thích đồ vật là đã được đến hảo, vẫn là chưa được đến hào. Nô tỷ minh bạch vương phi ý tứ chúng ta đây nên như thế nào làm? Chẳng lẽ lạc ma ma đối với mộ dung thị hỏi. Không, chúng ta hiện tại cái gì đều không cần làm, người phân phó hảo phía dưới người, làm cho bọn họ thu liễm một ít không cần cố tình vì lấy lòng bổn phi mà chèn ép bên kia sân người. Mộ dung thị đối với lạc ma ma phân phó nói. Vương phi vì cái gì lạc ma ma đang muốn đối với mộ dung thị hỏi chút cái gì? vương phi ra đại sự lúc này châu vân từ bên ngoài vội vàng đi vào tới trên mặt mang theo tái nhợt chi sắc đối với mộ dung thị mở miệng nói nghe được châu vân nói mộ dung thị cùng lạc ma ma đều hướng tới châu vân vọng lại đây nhìn đến châu vân như thế thất thố thần sắc mộ dung thị nhíu mày mang theo uy áp hỏi nói đi xảy ra chuyện gì thế nhưng làm ngươi như thế thất thố cố chắc phi làm người đánh chết trương ba tử châu vân nhìn đến mộ dung thị nhíu mày tận lực ổn định tâm thần đối với mộ dung thị trả lời nói Cái gì, đây là chuyện khi nào? Mộ dung thị nghe được Châu Vân nói, từ chủ vị thượng bá một chút đứng lên, đi đến Châu Vân trước mặt. Hồi vương phi nói, hồi báo người tới nói chính là vừa mới cố chắc phi tới chủ viện trên đường. Châu Vân đối với mộ dung thị cung kính trả lời nói. Nghe được Châu Vân trả lời, mộ dung thị cùng lạc ma ma lẫn nhau đối xem một cái, lạc ma ma nhịn không được lầu bầu nói, không nghĩ tới cố chắc phi thế nhưng chính là vừa mới cố chắc phi tiến vào thời điểm lại không có một tia dị thường, này quả thực. Mộ dung thị nghe được lạc ma ma nói. Hóc mắt nhịn không được con rụt lại, nghĩ đến cố Thanh Cần vừa mới tiến vào biểu tình, trong lòng đối Thanh Cần đề phòng càng sâu một tầng, trên mặt lại một chút đều không có tỏ vẻ ra tới đối với Châu Vân tiếp tục mở miệng hỏi cố chắc phi đánh chết trương bà tử, là bởi vì cái gì nguyên nhân? Châu Vân đối với mộ dung thị đem phía dưới người bẩm báo Thanh Cần ở tới chủ viện trên đường gặp được sự tình đối với mộ dung thị nói một lần. Mộ dung thị nghe xong Châu Vân nói, đối với Châu Vân cùng lạc ma ma mở miệng nói, như vậy vừa nói cố chắc phi đánh chết trương bà tử đến hợp tình hợp lý, đúng rồi cố chắc phi làm ai chấp hình. Nghe nói là hai cái thị vệ. Châu Vân đối với mộ dung thị đáp, thị vệ, là cái gì thị vệ? Mộ dung thị nghe được Châu Vân đáp lời, nhíu mày hỏi, khi nào cố thanh cần thế nhưng có thể chỉ huy động trong phù thị vệ. Phần năm tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở úc đọc .com.